422 thứ 435 chương Tần gia chi bí Lâm Phi câu nói này nói đến tàn nhẫn đến cực điểm, ý tứ cũng rất dễ hiểu, nếu như Sơn Mục gia tộc tiếp tục trêu chọc hắn, Lâm Phi liền sẽ diệt tộc, nếu như không phản kháng, như vậy thì sẽ vĩnh viễn bị quản chế với hắn, đối với Sơn Mục gia tộc tới nói, bị quản chế tại Ngư nhân tộc còn có một tuyến bảo toàn gia tộc có thể, đắc tội Lâm Phi, chỉ có diệt vong một đường, nghĩ đến điểm này, Ôn Nhã ngây ngẩn cả người. 8. Nhất Trung Văn võng. Lâm Phi cũng không để ý nàng nghĩ như thế nào, cầm ngân hành tạm cùng Nam Châu đi ra tông chủ phủ, quay người hướng Tần Bằng Trô ở tiểu viện bước đi lần này trong lòng tạm thời làm quyết định muốn dẫn Tần băng ly khai nơi này bây giờ đã không sợ không bảo vệ được mẹ của mình có tuyết huệ tâm bọn người ở tại có thể tự giữ được mẫu thân an toàn chờ một mạch chuyện nơi đây liền mang mẫu thân trở lại kinh thành hắn đến đối với Tần băng tới nói không khác là to lớn rung động cùng sâu đậm lo nghĩ cùng Lâm phi tiến vào trong phòng phía sau lập tức quát lớn Tiểu phi ta không phải là cùng ngươi đã nói không cho phép lại đến ta chỗ này sao ngươi hôm nay náo ra động tĩnh lớn như vậy còn dám tới ta chỗ này đã như thế mẹ sẽ liên lụy ngươi mẹ ta tới chính là vì mang ngươi rời đi khuyển khắc một số người bất quá là vì là vì Lâm Phi nói dối, không dám nói đến mang đi Tần Băng là ý muốn nhất thời, mà là nói tận lực mà làm, đã như thế, Tần Băng lo lắng liền sẽ nhỏ rất nhiều, có lẽ sẽ đi theo chính mình rời đi, dù sao con trai hiếu nghiệp đoàn ngưỡng bất kỳ một cái nào mâu thân cảm thấy rất vui vẻ. Tần Băng khẽ nhíu mày, cười khổ lắc đầu, chỉ vào ngoài cửa vấn đạo, "Tiểu Phi, ngươi cũng đã biết mẹ vì sao tại ở đây ngẩn ngơ chính là hai mươi mấy năm mà không rời đi sao? Mẹ, ta đã thấy cứu cứu." Lâm Phi mang ra Tần Tử Thông, nghiêm mặt nói, "Cứu cứu bây giờ là phương đông đệ nhất lữ lữ trưởng, ta đem hắn dưới quyền một đoàn cấp đặc chiến đại đội toàn bộ cải tạo thành cao thủ." rất nhiều chuyện cha nghĩ nhiều hơn ngươi, có nhiều thứ là có ảnh hưởng, cũng không phải tính quyết định nhân tố. Nhiều năm như vậy, không có càn khôn nhị định cùng ngàn chữ lời, long sóc cũng không điểm phải đổ. Cho dù là có người ở phía trên làm văn trường, bằng vào ta năng lực bây giờ, cũng có chắc chắn tới về. điểm ấy mẹ tin tưởng ngươi có thể làm được. thế nhưng là mẹ phải nói không chỉ là càn khôn nhị định cùng ngàn chữ lời, mà là bởi vì nơi này đã từng là ngươi bên ngoài tổ lập nên cơ nghiệp, ở đây hẳn là họ tần mà không phải từ văn tông. cái tiểu viện này có tần gia bí mật lớn nhất, cũng là nam vực đại 6 bí mật lớn nhất. nếu như mẹ rời đi, sơn ngục gia tộc nhất định sẽ đào sâu ba thước, tìm ra bí mật này. Tần Băng nói ra một cái nhường Lâm Phi chưa từng nghe qua lý do, cho dù là Tần Tử Thông cũng không đối với cái này để cập qua nửa chữ, dựa theo Tần Băng thuyết pháp, ở đây hẳn là Tần gia sản nghiệp, Tần gia mới là Tử Vân Tông tông chủ, từ cổ tới kim, hoặc có lẽ là từ Tử Vân Tông sáng lập một khắc kia trở đi, Tần gia chính là Tử Vân Tông chi chủ. Nhìn xem Lâm Phi, Tần Băng nói ra một đoạn bí mật, "Tiểu phi, kỳ thực sư phó ngươi cũng là Tử Vân Tông lợi, hắn tuổi trẻ lúc sáng tạo ra Nam Vương danh hào, đi tới Nam vực, gia nhập Tử Vân Tông, thành tâm bái ngươi bên ngoài thái tổ vi sư, cũng là mẹ nó sư tổ cùng thế hệ, chỉ là về sau ngươi bên ngoài thái tổ vì long sóc tương lai" đem hắn trục xuất tử vật tông, đồng thời đem càn khôn nhị đỉnh châu dấu cùng với ngàn chữ lời giao cho hắn, để cho ngươi sư phó tự lập môn hộ, còn phần đồ, chính như ngươi bên ngoài thái tổ tiên đoán như thế, long sóc nhanh suy sụp, ông ngoại ngươi cũng vô lực xoay chuyển trời đất, lúc này mới đem vị trí tông chủ nhường ngôi mà ra, nhưng không ngờ bị sơn mục gia tộc đợi vừa vặn, trước tiên dùng rời nhà đảm nhiệm tông chủ, cuối cùng thay vào đó. Lâm Vi ngơ ngẩn nghe, lúc này mới làm rõ ràng chân tướng, sư phó một mực nói ngàn chữ lợi là sư môn truyền lại, lại không nói qua chính mình sư môn là tần gia, cho tới nay, chính mình vẫn cho rằng chính mình sư thừa long sóc tông. Hôm nay mới làm rõ ràng, nguyên lai like là tần gia, chỉ là thiên tâm đã là từ đâu tới. Lâm phi vẫn như cũ không biết. Nghĩ tới đây, Lâm phi liền mở miệng hỏi, mẹ, ta tu luyện thiên tâm trải qua cũng truyền lại từ tần gia sao? Đúng vậy, bất quá thiên tâm trải qua nguyên danh gọi thiên tâm đạo kinh, là người bên ngoài thái tổ chiếm được nam vực, cái tiểu viện này chính là hiện thiên tâm đạo kinh chỗ, cũng là người bên ngoài thái tổ chỗ tu luyện. Lời này vừa nói ra, Lâm phi giật nảy cả mình, rốt cuộc minh bạch tần băng nói là ý gì? Sắc mặt kịch biến lúc, vẫn hỏi đi ra, mẹ, chẳng lẽ nói ta bên ngoài thái tổ không có hóa, mà là đạt đến tu chân cực hạn, rời khỏi nơi này? không phải ở đây phi thăng mà là tại long sóc côn lôn sơn tần băng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi một lời vạch trần huế cơ đem lâm phi cả kinh trực tiếp từ trên châu ngồi đứng lên ngơ ngẩn nhìn xem nàng tần băng cười lôi kéo lâm phi lần nữa ngồi xuống giải thích nói cái tiểu viện này có ngươi bên ngoài thái tổ trước khi phi thăng toàn bộ tâm đắc tu luyện chỉ là không có ghi vào thành sách mà là lấy hắn hình thức truyền thừa xuống tiểu phi lấy tư chất của ngươi ngươi cảm giác nó sẽ ở nơi nào lâm phi nghe vậy mày nhắc lại chầm tư đường này mới mở miệng nói mẹ sư phụ ta tinh nghiên trận pháp ta theo sư phó sau đó đến mỗi một chỗ Sư phó liền sẽ dạy ta rất nhiều trận pháp, chỉ nói là về sau sẽ hữu dụng, nhưng ta cũng rất ít dùng. Một lần duy nhất chính là vì bảo hộ sông vương bảo tàng, bố trí qua một lần âm dương sinh tử cục. Ta lần đầu tới ở đây lúc cũng cảm giác nơi này lối kiến trúc hết hạn đến đầu nhà thành, chẳng lẽ bên ngoài thái tổ chính là dùng trận pháp đã truyền xuống tâm đắc của hắn, mà cái tiểu viện chính là trận pháp trận nhãn. Tần băng nghe Lâm phi nói xong, gật đầu tán thành, cương chiều giống như sờ lên Lâm phi đỉnh đầu, cười nói, tiểu phi thông minh, chính là chuyện như vậy, cho nên mẹ không thể ly khai nơi này, không thể vứt bỏ tần gia cơ nghiệp mà kệ. Lâm Vi nhưng là cố chấp lắc đầu, mẹ, ngài nhất thiết phải theo ta rời đi, chỉ có ngài an toàn, ta mới có thể buông tay được chân, bằng không mà nói, sơn mục chính hùng lao giá chết tiệt kia nhất định sẽ cầm ngài theo ta nói điều kiện, khi đó ta sợ ném chuột vỡ bình, ngược lại sẽ bó tay bó chân, sơ ý một chút, liền sẽ liên lụy ngài. Hiện tại mấy cái vợ tốt đã cùng thực lực của ta không sai biệt lắm, đầy đủ bảo hộ an toàn của ngài, hơn nữa còn có hai cái cũng sắp sinh, ngài liền muốn làm mãi, mãi. So sánh nơi này cơ nghiệp, ta cảm thấy ngài và Hải Tử quan trọng hơn. Nói đến đây, Lâm Vi cười hắc hắc, núm vậy nói chẳng lẽ ta và cháu trai của ngài thật sự không bằng ở đây có trọng yếu không? Tiểu phi, ngươi xấu, ngươi không nên ép mụ mụ được không? Tần Băng tình thế khó xử, nói thật lòng, Tần Băng cũng nghĩ theo Lâm Phi trở về, thế nhưng là nơi này hết thảy lại làm cho nàng muốn bỏ không thể, khó xử ở giữa, không biết như thế nào chọn lựa. Lâm Phi nhìn thấy Tần Băng tâm tư có chỗ dao động, lập tức nghiêm mặt nói, "Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta cảm thấy ở đây không có ngài trong tưởng tượng trọng yếu như vậy, cho dù trọng yếu, ta tự tin ta cũng có thể bằng vào năng lực của mình đánh xuống như thế một phiến thiên địa, bí mật của nơi này nhiều hơn nữa." cũng không bằng người một nhà đoàn tụ ý nghĩa đại, ngài nói đúng không? Người đứa nhỏ này, mẹ nói không lại ngươi, dù vậy, ta liền theo ngươi trở về đi, bất quá ngươi phải chờ ta một chút, ta muốn thật tốt thu thập." Tần Băng sờ lên Lâm Phi khuôn mặt tu tú, đứng dậy đi vào nội thất, Lâm Phi toàn trình đi theo, hỗ trợ dọn dẹp, nửa giờ sau, Lâm Phi mang theo một cái gói nhỏ, kéo Tần Băng cánh tay đi ra tiểu viện. 423 thứ 436 trường trao đổi bí mật Lâm Phi nhường Tần Băng bỏ rất nhiều không cần đồ vật, thậm chí trong lòng cũng có suy tính, Tần Băng cùng Phương Nu cùng với im lặng cũng không thể tiếp tục lưu lại Nam vực, nhất thiết phải trở về Long sóc kinh thành đi hơn nữa tuyết huệ tâm mấy người cũng muốn đi tám bên trong van quyết định như vậy đều là bởi vì tần băng một lời nói nhường lâm phi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nam vực đại sáu quanh năm bị băng tuyết bao trùm mình bên ngoài thái tổ cho dù là thần tiên cũng không khả năng có như thế năng lực có thể đem nam vực đại sáu bố thành một cái âm dương trận nam bắc kém, rất giống thái cực trận âm dương hai cái bộ phận một nửa tất cả đều là tấm băng một nửa nhưng lại có 6 mà chỉ có thể nói đây là tự nhiên hình thành chính là bởi vì tự nhiên hình thành như vậy càng không nhị định trôn giấu địa điểm thật sự tại vạn quỷ tông cấm địa sao vẫn là lấy lời đồn nhặng loa, cố tình bày nghi trận kết quả. Muốn điều tra rõ những chuyện này, chỉ có thể từng bước một tới, mà mấy người nữ nhân cùng Tần Băng liền không thể ở lại đây, so sánh nam vực phòng vệ, kinh thành càng phải chắc chắn một chút, chúng nữ lại đi qua, càng là chắc chắn vạn phần. Chính là bởi vì điểm ấy, Lâm Phi mới làm ra quyết định này, cùng Tần Băng cùng đi ra tiểu viện, đi tới đầu kia thẳng trên đường lớn, chậm rãi hướng thông đạo đốt đi, mẫu tử hai người lộ diện một cái, lập tức có Sơn Mục gia tộc giám thị bí mật Tần Bang người thân, ngăn cản đường đi của hai người, mà lúc này tại Lâm Phi tiến vào tiểu viện phía sau hướng Sơn một chính hùng báo tin người còn chưa quay lại. Tần Băng, trước đây ngươi cùng chúng ta từng có đước định, tại không được đến Tông chủ đồng ý phía trước, không thể ly khai nơi này. Chẳng lẽ ngươi muốn béo nhờ nuốt lời sao? Lâm Phi nghe vậy, lông mày nhướng lên, ánh mắt giết người nhìn xem càn đường người, âm thanh lạnh lùng nói, đồ không có mắt, biết ta là ai không? Biết, nhưng mà ta chỗ chức trách, nếu như để mặc cho Tần Băng rời đi, trở về cũng là chết, chết ở trong tay ngươi, cũng có thể rơi cái tận tụy chi danh, Tông chủ cũng sẽ thiện đãi người nhà của ta, bằng không, ta và người nhà của ta đều không ngày sống dễ chịu. Càn đường người cũng là ngạch ý, đại xuất Lâm Phi dự kiến. Nhìn thấy Lâm Phi thần sắc sững sờ, cả đường người càng là đã ý, kêu gào đạo: "Lâm Phi, chúng ta đều giảng một cái nghĩa tự, trước đây tần bằng tự nguyện đu cư ở đây, không có người ép buộc nàng, bây giờ, ngươi phải ly khai, tự nhiên là bội bạc, nhiều năm như vậy, nàng đãi ngộ một mực là thái thượng trưởng lão đãi ngộ, không cáo mà tử, tựa hồ quá vô lý điểm à. Lâm Phi cười lạnh, lạnh giọng nói: "Nhường đường, ngươi cho tiểu gia nhớ kỹ, là ta mang nàng đi, mà không phải chính nàng chủ động rời đi, liền sơn một chính hùng lão già kia cũng không dám ngăn đón ta, huống chi ngươi cái này bất nhập lưu đồ vật, Lan Nói xong lời cuối cùng một chữ, Lâm Phi sát khí ẩn ẩn mà lộ đem cản đường người dọa lui mấy bước, còn muốn lại nói, đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh, dưới mí mắt lẩn, lập tức thấy được một thanh hiện ra hàn quang đoàn đao gác ở trên cổ, chỉ cần thoáng vạch một cái, chính mình liền muốn thân hai nơi, tại Lâm Phi trước mặt, thật không có sức hoàn thủ, chỉ là nghĩ đến tình cảnh của mình, người này nuốt nước miếng một cái, nghiêng cổ kêu lên, Lâm Phi, ta nói chính là lời nói thật, cho dù là ngươi giết ta, ta cũng không thể để Tần băng rời đi nơi đây, vậy ta thành toàn ngươi đã khỏe Lâm Phi khinh thường nở nụ cười, liền muốn thủ hạ tăng lực, đem người này đưa về lão gia, liền ở đây tế, một tiếng quát chói hai vang lên, Lâm Phi, chớ có phép lối, xem chiêu nhìn nguyên nương a 6 lâm phi trực tiếp văn tụ nhìn cũng chưa từng nhìn đoàn đao rời đi cản đường người cổ trực tiếp nghiêng nghiêng bổ ra quát mắng thứ không biết chết sống tại tiểu gia trước mặt còn dám giấu đầu lộ đuôi chết không hết tội theo cùng tiếng mắng một cái đầu người rất xuống đất ngay sau đó là không còn đầu thi thể từ trong hư không rơi xuống trên thân bỗng nhiên mặc trang phục nhì ra sức sử dụng cũng là ẩn thân thuật liền sơn một đại tảng cùng đại ngu ngốc loại này cường giả tại lâm phi trước mặt thi triển ẩn thân thuật đều vô dụng đừng nói loại người này lâm phi trực tiếp muốn mệnh của hắn bây giờ mặc kệ thủy ngăn cản hạ chàng chỉ có một đó chính là chết lâm lĩnh đao hạ lưu tình Sơn Mục Chính Hùng thanh em vội vã vang lên, xem như cứu trước hết cản đường người. Không bao lâu, Sơn Mục Chính Hùng cùng ôn nhã tiểu ra hiện, mấy bước đi đến Lâm Phi cùng Tần băng trước mặt, nhìn một chút chết đi thục nhân, mở miệng hỏi: Lâm Lĩnh, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, chính là cảm thấy Tần A Di ở lại đây không thoải mái, mang nàng đi ta nơi đó ở một thời gian ngắn, có ta con dâu tại, Tần A Di tự nhiên có thể trải qua rất thoải mái, dù sao cũng so ở đây sống một mình hào gấp trăm lần. Lâm Phi miễn cưỡng lên tiếng, mắt liếc thấy Sơn Mục Chính Hùng cùng ôn nhã một mắt, cười lạnh nói: Sơn Mục Chính Hùng, chúng ta một mã thì một mã, đừng phá hư quy củ. Đã ngươi không để ta mang tần A đi, vậy thì cứ ra tay, ta toàn bộ tiếp lấy chính là." Lâm Lĩnh hiểu lầm. Sơn Mục Chính Hùng cố nén nộ khí nói, "Không phải không nhường Lâm Lĩnh mang đi tần tiểu thư, chẳng qua là ban đầu chúng ta từng có ước định, nàng không nói ra bí mật của nơi này, là không thể rời đi nơi này, đương nhiên, tần tiểu thư muốn đi ta cũng không ý kiến, chỉ cần đem bí mật của nơi này lưu lại liền có thể, ta tuyệt không ngăn trở." "Bí mật?" Lâm Phi khinh thường nở nụ cười, "Ở đây có thể có bí mật gì? Đơn giản là cái trận pháp mà thôi, cho dù là nói cho ngươi, ngươi cũng phá giải không được." "Trận pháp?" Sơn Mục Chính Hùng nghe vậy sững sờ vẻ vui mừng không để lại dấu vết mà từ đáy mắt thoáng qua, nhìn xem Lâm Phi kinh ngạc lên tiếng, trận pháp gì? Một tòa trận pháp thần kỳ. Lâm Phi cười hắc hắc, rêu rêu nói, chờ ngươi có thể tìm tới h 4 người vị trí, ngươi liền biết là trận pháp gì. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, tòa trận pháp này là có thể giết người. Tha thứ lao hủ ngu dốt, thỉnh giáo Lâm lĩnh, đây là tòa trận pháp gì? Sơn mục chính hùng đến rất cố chấp, một bộ không ngại học hỏi kẻ dưới dám vẻ, quỷ đều có thể nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Lâm Phi cười ha ha, đưa tay nói, đây là Nam Vực bí mật lớn nhất chỗ. Ta có thể nói cho ngươi, giá tiền là một nghìn nước em mở quốc tệ, mua hay không mua? Mua liền đưa tiền, không mua xéo đi. Câu nói sau cùng suýt chút nữa nhường sơn một chính hùng tức điên cái mũi, vừa lấy đi ba nghìn nước, còn có một xuyên không thể đo lường giá trị nam châu, bây giờ lại đưa tay đòi tiền, biết lâm phi thân phận là hất bốn đương nhập lĩnh, không biết chuẩn sẽ cho là lâm phi là thời đại hiện này là phong nhất cường đạo thủ phỉ. như thế minh đánh minh dọa giống tử vân tông nhân, thật đúng là bỏ cả ba ba, phần độc nhất. Còn có cuối cùng cái kia xéo đi hai chữ, nào có cái gì bắt người tay ngắn ngượng ngùng, hoàn toàn chính là một bộ chuyện đương nhiên thần thái, muốn biết chư tướng liền lấy tiền tới, bằng không nhìn thế ra chỗ khác đi. Nếu như chỉ chỉ là dạng này, thì cũng tôi đi. hết lần này tới lần khác Lâm Phi căn bản một điểm mặt mũi cũng không cho, thậm chí ôn nhã ở bên cũng không chút nào giữ lại. Ôn nhã dùng sức cắn môi, trong mắt phun lửa, luôn luôn đối với mình dung mạo một nghìn phần trăm tự tin nàng, còn không có đi qua một giờ, một mà tiếp mà bị Lâm Phi không nhìn, so sánh sơn một trẩm vệ đối với mình giống như kẹo cao su một dạng dây dưa. Lâm Phi biểu hiện khắc hẳn hoàn toàn. Nếu như Lâm lĩnh nguyện ý nói ra bí mật của nơi này, ta nguyện ý cầm một cái khác bí mật trao đổi. Ôn nhã mở miệng nói ra hơn nữa bí mật này dính đến Long Sóc Quốc, hơn nữa vui buồn liên quan, trao đổi này đối với Lâm Linh tôi nói giá trị tuyệt đối. 424 thứ 437 Trương sắc mặt không chút thay đổi ôn nhã sắc mặt lần nữa hơi đổi, trong nháy mắt khôi phục bình thường, nhìn Sơn Mục Chính Hùng một mắt, nói: cha, ta và Lâm Phi nói chút chuyện, ngài có thể lảng tránh một chút không? Sơn Mục Chính Hùng không nói hai lời, thậm chí một điểm vẻ không vui cũng không có, lập tức gật đầu, thân hình nói lên, lui ra phía sau trăm mét, cả đường người cũng bay ngược phía sau, phương viên trong vòng trăm thước, chỉ còn lại Liễu Lâm Phi mẫu tử cùng ôn nhã ba người. 8 Nhất trung Văn 8 Một, Z. Ôn Nhã qua một hồi lâu mới nghiêm mặt nói, "Lâm Phi, ta cũng không đặt ngươi, chắc hẳn ngươi xem ra ta là ngư nhân tộc, ngư nhân tộc từ đâu tới ngươi biết không? Ta đối với cái này không có hứng thú, ta chỉ biết, người nào cản trở con đường của ta, ai với ta là địch, ta liền liền giết." Lâm Phi lạnh lùng lên tiếng, đối với Ôn Nhã không chút nào cảm mạo, điểm ấy nhường Ôn Nhã thật sự là vô kế khả thi, so sánh Lâm Phi đối với Ôn Tâm thái độ, Ôn Nhã trong lòng chênh lệch có thể tưởng tượng được. Ôn Nhã sắc mặt trở nên âm u lạnh lẽo, tâm thanh lạnh lùng nói, "Ngư nhân tộc kỳ thực mới là nhân loại sớm nhất chủng tộc, hơn nữa đời đời lớn lên tại Nam vực đại 6. Tuyết tiên tông xưa nhất trong điện tịch chắc có loại này đi chép, giống như động vật khác một dạng, lên sáu mà dần dần tiến hóa, nhân loại cũng chia trở thành hai loại, một loại sinh hoạt tại trong nước, một loại sinh hoạt tại sáu mà, chỉ là bây giờ sáu trên đất số lượng xa xa qua trong nước người. Ta không muốn nghe những thứ này nói nhảm, nhặt làm nói. Lâm Phi lên tiếng cắt đứt ôn nhã lời nói, những lời này cũng là làm nền. Lâm Phi bây giờ không có hứng thú nghe những thứ vô dụng này nói nhảm, đạo ý huyền tuyết tiến hóa trình bày rất nhiều minh bạch, ôn nhã mới mở miệng, Lâm Phi liền nghĩ đến rất nhiều, cho nên trực tiếp cắt đứt nàng. Câu sau của nàng đơn giản chính là ngư nhân tộc so sáu người trên đất biết đến nhiều, cao cấp hơn một chút thôi, mà chút tại Lâm Phi trước mặt, giống như đã mất đi ý nghĩa. Ôn Nhã nhìn thấy Lâm Phi thần sắc sau đó, không khỏi nhìn nhiều tần băng một mắt, trực giác nói cho nàng, tần băng đối với Lâm Phi tới nói rất trọng yếu, Lâm Phi vội vã muốn dẫn đi tần băng, nhất định là bởi vì nơi này bí mật, cho nên mới muốn lấy bí mật đổi bí mật, ngư nhân tộc chố mơ ước cũng là bí mật của nơi này. Tất nhiên Lâm Phi mở miệng, nói ra nơi này hệ tâm, như vậy mình bí mật này nhất định sẽ có chỗ đáng, nghe được Lâm Phi không nhịn được lời nói phía sau, lập tức đổi lời nói chuyện, ta nói bí mật chính là các ngươi long sóc người một mực phụng làm thần vật cản khôn nhị đỉnh không ở vạn quỷ tông cấm địa, mà là tại nam vực đại 62 hai cái địa phương, phải không? Lâm Phi nghe vậy cũng không có qua nhiều kinh ngạc, cười lạnh nói, ôn nhã tiểu thư, ngươi cảm thấy ta là ngu si sao? Ta long sóc một mạch, truyền miệng, long sóc nhị đỉnh liền chôn ở vạn quỷ tông cấm địa. Hơn nữa sư phụ ta còn vì này để cho ta cùng vạn quỷ tông thông ra, chân vũ tinh chính là ta vị hôn thê, điểm ấy ngươi phải biết. ở trước mặt ta còn nói loại này vô căn cứ chi ngôn, có ý nghĩa sao? Lâm phi, ta nói đều là thật. tôn nhã lập tức phản bác trước đây nam vực đại sáu cùng long sóc quốc giống Hồng thủy ngọc trời không người có thể trị đại vũ ứng thiên mệnh mà sống lấy càn khôn nhị đỉnh đặt vào nam vực đại sáu hai nơi lúc này mới quản lý lũ lụt dùng âm dương chi lý nói càn khôn nhị đỉnh chính là nam vực đại sáu âm dương trận trận nhãn tiếp tục lâm phi bất vi sở động điểm ấy mình đã chú ý tới không cần ôn nhã lặp lại nói ra những thứ này chỉ là để cho mình xác nhận suy đoán của mình mà thôi ngươi tốt nhất có thể nói điểm ta không biết đến lâm phi ngươi lừa ta ôn nhã gầm thét lên tiếng đừng tưởng rằng giả trang ra một bộ vẻ hiểu rõ liền có thể lừa bị với ta ta nói bí mật này ngươi tuyệt đối không biết phải không Lâm Phi khinh thường nở nụ cười Từ Tốn nói ta chỗ này cũng có một loại ý kiến cũng là Tuyết Tiên Tông Điện Tịch ghi đi lại cái gì ý kiến Ôn Nhã không khỏi mở to một đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Phi vấn đạo Lâm Phi cười lạnh chỉ một ngón tay trung quanh lạnh giọng nói ở đây vốn là ta long sóc tâm huyết của người ta chỗ tụ lại bị gì loại chiếm giữ nếu như ngay cả ở đây đều thu không về cho dù có càn khôn nhị đỉnh lại có thể thế nào ta Lâm Phi có ngu đi nữa có đốc cũng sẽ không bởi vì hai cái hư vô mà mịt không biết tồn tại hay không đỉnh mà đưa lợi ích trước mắt không muốn ngươi nói lời này là dụng ý gì Ôn Nhã nghe vậy lập tức khẩn trương vấn đạo Ngươi ngư nhân tộc như thế nào bắt trẻ sơn mục chính hùng ta mặc kệ đương nhiên ta cũng biết ngươi không phải ôn tâm muộn muội ôn tâm đã từng nói cho ta biết ngư nhân tộc nữ tử dáng dấp cơ bản giống nhau liền như là bị động từ động đại đoạt một dạng không có khác nhau mấy muốn tìm ra hai cái cực kỳ giống nhau người rất đơn giản còn nói cho ta biết nàng không có tỷ muội chỉ có một ca ca sơn mục trầm bệ ngược lại là hắn người ca ca này cùng ngư nhân tộc đương nhiệm tộc công chúa định xong hồ nước ta mới tới nam Vực, cũng chưa từng thấy ngươi ngươi lại là từ đầu xuất hiện rất rõ ràng ngươi là tại ta sau đó tới hoặc có lẽ là Ngươi là bị sơn một chính hùng lao già kia mời tới, đúng không? Ngươi sáu. Ôn Nhã nghe vậy lập tức giận dữ mắng mỏ lên tiếng, rất có thẹn quá thành giận bộ dáng, không có cách nào, bị Lâm Phi bóc nội tình, xem như không lời chống đỡ. Sừng suốt rất lâu, Ôn Nhã mới trầm giọng nói, Lâm Phi, càng khôn nhị đỉnh là tồn tại, hơn nữa ngàn chữ lời cũng là tồn tại, ngàn chữ lời chính là tìm được nhị đỉnh mấu chốt, bất luận một loại nào phiên bản thuyết pháp cũng không có ta nói chính xác, tin tưởng ta, ngươi có thể thiếu đi rất nhiều đường bên co. Lâm Phi nghe vậy, không khỏi cười ha ha trước đây ta đang suy nghĩ phương nghĩ cách nhận được Phật tổ xá lợi lúc cũng có loại này hoặc loại kia thuyết pháp cùng truyền ngôn nhưng ta biết chân tướng chỉ có một ta không biết chân tướng chỉ vì ta còn không tiếp xúc đến cái kia phương diện đủ loại truyền ngôn đơn giản là chuyện tốt người phụ lên thôi nếu như ngươi kiên chỉ lời ngươi nói là chính xác vậy thì cầm ngư nhân tộc thể nếu có một câu lời nói dối ta đem ngư nhân tộc giết sạch ngươi sáu ngươi thật là ác độc ôn nhã lập tức cầm thanh kêu lên lâm vi ngươi đừng quên ôn tâm cũng có ngư nhân tộc huyết thống chẳng lẽ ngươi muốn đem thân nhân của nàng toàn bộ giết chết sao toàn bộ giết chết lại như thế nào Lâm Phi mắt liếc thấy Ôn Nhã, rêu rêu nói, chẳng lẽ để cho ngươi loại người này cũng không có việc gì liền chạy tới trước mặt ta lừa dối lộng ta không thành? Nghĩ rêu cho ta, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị, ta tính khí không tốt, không có rảnh cùng ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, cho nên biện pháp của ta rất thẳng thắn rất trực tiếp. Ngươi nhất định chính là không có thuốc chữa. Ôn Nhã tức giận nói, ta nói đều là thật, Càn Khôn nhị đỉnh thật sự không ở vạn quỷ tông cấm địa, mà là tại tự nhiên âm dương đại trận trận nhắn chỗ. Nam vực quá lớn, ta không có chỗ đi tìm, hơn nữa ta cũng không tâm tư đi tìm. Càn khôn nhị định không xuất hiện, Long Sóc Quốc một dạng vững như thành đồng, không có ngàn chữ lời, cũng không xuất hiện phân liệt, này liền cứ gọi người tâm trố hướng đến, ta sẽ không ngây ngốc đem hy vọng ký thác vào ngoại vật trên thân, duy nhất có thể tin tưởng chính mình. Ôn Nhã tiểu thư, nhường đường à, bản thân không thể nào giết nữ nhân, trừ phi nữ nhân này quá mức để cho ta chán ghét. Lâm Phi nào có một tia thương hương thiết ngọc, nói ra cũng là lạnh tuyệt tới cực điểm, nói ra những lời này, có thể tưởng tượng ra hắn đối với Ôn Nhã chán ghét, mà chán ghét nguyên nhân, chỉ có một, đó chính là Ôn Nhã không nên cùng Ôn Tâm giống như. 425 thứ 438 chương mẫu tử tình thâm xa xa sơn mục chính hùng gặp ôn nhã giận, lập tức chạy vội tới, kinh ngạc hỏi: "Tiểu nhã, không được đối với Lâm lĩnh vô lễ." Ôn Nhã nghe được Sơn Mục Chính Hùng nói như vậy, lập tức tức giận nói: "Lâm Phi tất nhiên không chịu hợp tác, vậy thì không thể nhường hắn tại Tử Vân Tông muốn làm gì thì làm, đây là nội tông phạm vi quản hạt, không thuộc về ngoại tông chi địa, ngươi vẫn là mời trở về đi, không muốn hỏng chúng ta trà con quan hệ." Lâm Phi mắt lạnh nhìn hai người còn ở chỗ này diễn kịch, không nói không rằng, chỉ là kéo lại tần băng tay, hướng về phía nàng mỉm cười. Tiếp đó Chen lấn một chút mắt, ý kiến là chúng ta hiện xem kịch, xem xong hí kịch sau đó mới nói. Tám tiếng trung. Tần Băng mỉm cười, rất phối hợp mà không có lên tiếng, lôi kéo Lâm Phi tay, so vừa rồi chặt rất nhiều. Hai mẹ con lựa chọn một loại ăn ý, Lâm Phi mang theo mẫu thân đi nguồn gốc từ tự tin, mà Tần Băng liều lĩnh đi theo Nhi Tử rời đi, là bắt nguồn từ đối với Lâm Phi tín nhiệm, nàng tin tưởng mình Nhi Tử đầy đủ ưu tú, nhất định sẽ thực hiện nói những lời kia, lấy được thành tựu cũng chắc chắn có thể qua bậc cha chú tổ tông, trở thành chân chính vương giả. Tương phản, Sơn Mục Chính hùng lại cùng trên danh nghĩa nữ nhi, chân chính con dâu bóc lên. Nữa. Ôn Nhã xuất hiện ở Tử Vân Tông, đúng là Sơn Mộc Chính Hùng mới tới, có thể nói đi thì nói lại, cũng là ngư nhân tộc có ý định cho phép qua, nhưng Ôn Nhã thống lĩnh tại Nam vực ngư nhân tộc cao thủ, nói cho cùng, muốn giết Lâm Phi chính là Ôn Nhã, Sơn Mộc Chính Hùng mặc dù cũng nghĩ, cũng không quyền ra lệnh ngư nhân tộc cao thủ. Đây chính là cái gọi là cân bằng, lúc này Sơn Mộc Chính Hùng giống như Ezra Quốc một dạng, lệ nước Mỹ chủ gánh vì cha nuôi, cùng Ezra Quốc nhận nước Mỹ vì cha nuôi một dạng, căn bản là không có cách thoát khỏi cha nuôi không chế, một cái muốn mượn Lâm Phi tay, một cái muốn mượn Long Sóc nước tay thoát khỏi loại này lúng túng, bất đồng duy nhất là, Lâm Phi thủ đoạn là một cái người hành vi Có thể không theo lẽ thường ra bài, long sóc quốc phải băn khoăn đại quốc phong phạm thôi, mục đích lại giống. Nhau, đó chính là gõ e giờ quốc hoặc sơn mục gia tộc. Bây giờ Sơn Mục gia tộc cha nuôi phát hỏa, xem như con nuôi, còn nghĩ bày bại xuống giá đỡ, có thể ôn nhã cũng không để mặt, lạnh giọng cự tuyệt, lập tức nhường Sơn Mục Chính Hùng có một loại bẩy lên tảng đá đập chân mình cảm giác, ngượng ngung nở nụ cười, lui sang một bên, đã ngươi nói như vậy, ta thối lui chính là, Lâm Phi muốn giết cũng là giết ngươi ngư nhân tộc nhân. Ôm loại tâm lý này, Sơn Mục Chính Hùng chuẩn bị sơn quan đấu, thối lui mấy bước phía sau, lập tức xoay người rời đi, rất nhanh, liền biến mất ở trong khu nhà. Mà Ôn Nhã lúc này càng là đắc ý, nhìn xem Lâm Phi cắn răng nghiến lợi nói, "Lâm Phi, lưu ngươi đến bây giờ chính là một cái tai họa, sớm biết như vậy, ở kinh thành liền nên giết chết ngươi. Phải không?" Lâm Phi cười nhạt một tiếng, "Ta rất hiếu kỳ ngươi ở đây kinh thành thân phận là cái nào, ta nghe nói công dương gia tộc có một nữ tử rất xinh đẹp, không phải là ngươi chứ?" Ôn Nhã nghe vậy, biến sắc, không trả lời thẳng, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay hai người các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi ở đây, đừng tưởng rằng giết mấy cái tộc nhân của ta liền vô địch thiên hạ, nữ nhân tộc chính là có cao thủ trời với ngươi. Ta không ưa thích giết nữ nhân, nhưng gây cớ bắt ta, giết không tha." Lâm Phi cười khẩy nói, "Nhất là để cho ta ghét nữ nhân, nếu không muốn chết." "Lan, ta không tin tưởng ngươi dám giết ta, hơn nữa ta cũng không tin tưởng ngươi có thể giết được ta." Ôn Nhã cũng là cười lạnh không thôi, hai tay xoa một cái, trên cổ tay một đầu vòng tay bị nàng giật xuống, đưa tay lắc một cái, phía trên chân châu chợt rơi xuống, một cây mảnh như tờ, màu bạc trắng vật dạng kia xuất hiện ở trong tay, trừng dài khoảng hai thước, đón gió lắc một cái, vậy mà hóa thành thẳng cắt, Lâm Phi liền để tan liếm thử ta đây phá vỡ tâm trầm tư vị. "Đi một bên chơi." Lâm Phi quát lạnh lên tiếng, đại thủ dối ra, trực tiếp trộm tới cái gì phá vỡ tâm châm nhìn cũng không nhìn liền châm tăng nhiệt độ nhã một bà nhất lên ném ra ngoài ôn nhã bị ném ra phía sau sắc mặt đại biến một hồi lâu mới âm thanh kêu lên lâm phi ngươi vậy mà không sợ độc. hiếm thấy vô cùng lâm phi lông mày nhíu một cái lôi kéo tần băng trực tiếp đi thẳng về phía trước đối với ôn nhã bất khiếu, lựa chọn không nhìn phá vỡ tâm châm nhất định là kịch độc một loại chỉ là lâm phi sớm đã bách độc bất sâm, không phải là cái gì hiếm thấy chi độc khó khăn có thể để cho hắn sinh ra một tia đau đớn lâm phi lôi kéo tần băng trực tiếp đi về phía thông đạo ở trong đường hầm có cơ quan, tần băng biết đến so lâm phi còn muốn tin tưởng, cơ quan uy lực bao nhiêu, biết đến cũng là tinh tưởng vô cùng. nhìn thấy ôn nhã tức giận, trong lòng không khỏi lo lắng, nhỏ giọng đối với lâm phi đạo tiểu phi, lối đi này cơ quan uy lực rất mạnh, ta sợ ta sẽ liên lụy ngươi. lâm phi nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức vấn đạo, mẹ, ngươi biết cơ quan này trung tâm điều khiển ở đâu sao? biết, cơ quan này cách mỗi ba em ở thì có một cái cơ quan, không tồn tại cái gì trung tâm điều khiển, một khi mở ra, cũng không khỏi người đã khống chế, thẳng đến toàn bộ cơ quan mở ra hoàn tất phía sau, tự động ngừng sau đó mới có thể đem trở về chỗ cũ. trước đây thiết kế mới bắt đầu chính là vì phòng ngừa có người phá hư trung tâm điều khiển. Tần băng giải thích, mẫu tử hai người cũng tiến nhập trong thông đạo. Tần băng lập tức trở nên khẩn trường, nhưng cơ thể bảo hộ ở liếu lâm phi bên cạnh, một bộ liếm độc tỉnh tâm thần thái. dù là lâm phi thực lực cao hơn chính mình rất nhiều, vẫn là chỉ sợ hắn xuất hiện nguy hiểm gì. đây là mẫu thân thiên tính, treo ở mẫu thân mép câu nói đầu tiên là, ngươi lại lớn cũng là nhi tử ta. mẫu thân một khi mất đi, nhi tử cũng làm như chấm dứt, không còn có cơ hội đi hô một tiếng tia mẹ. Tại mẫu thân đi một khắc này, một tiếng mẹ cũng sẽ trở thành mình đời này có một không hai. Những cái kia không hiếu thuận lão nhân, vĩnh viễn không lãnh hội được điểm này. Mẹ, giờ ngươi bảo hộ ta, bây giờ nên ta bảo vệ ngươi, nhi tử trưởng thành. Lâm Phi không tiếp tục tị ví sưng hô thế này, cũng không để ý có người hay không nghe được. Một tiếng này mẹ tại trước mặt mọi người kêu lên, nhường Tần băng thân thể mềm mại du lên, châu lệ chợt rơi xuống, nóng ruột nóng gan hơn 20 năm. Tại thời khắc này toàn bộ được đền đáp, mẫu tử hai người không như trong tưởng tượng ngăn cách, càng không có nàng trong tưởng tượng hiểu lầm. Nhìn xem Lâm Phi vĩ đại thân thể, Tần băng nhỏ giọng nước nợ lên tiếng. Mẹ, chúng ta đi cùng mẹ cùng một chỗ, núi lao biển lửa ta cũng dám sâu. Lâm Phi hướng về phía Tần Băng mỉm cười, túi đầu xuống, tại Tần Băng trên chán hôn một cái, hai mắt thường đỏ, khẽ cười nói, Ra Ra hồi nhỏ mỗi ngày đều sẽ để cho ta thân hắn một chút, hắn cũng sẽ hôn ta một cái. Ra Ra nói cho ta biết, trên thế giới này khó khăn nhất dứt bỏ chính là thân tình, nhất là mẫu tử chi tình. Còn nói với ta, nếu như ngài ở đây, cũng sẽ mỗi ngày hôn ta. Tiểu Phi 6 Tần Băng nghe đến đó, lập tức nước mắt rơi như mưa, mấy câu nói đó kích thích nàng đấy lòng mềm mại nhất tiếng lòng, nghẹn ngào lên tiếng, nhưng lại không biết nói cái gì, một hồi lâu mới lau nước mắt một cái. Nhìn một chút thông đạo phía trước, nói: "Hảo, dù là đây là địa ngục xâm la, mẹ cũng cùng ngươi đi." Lâm Phi trọng trọng gật đầu một cái, rút ra 81 thức dao găm quân đội đưa cho Tần Băng, liệt huyết quá nặng, Tần Băng không thể vận dụng tự nhiên, chính mình đem liệt huyết nắm trong tay, hai mẹ con liến nhau, chật cất bước đi ra ngoài. 426 thứ 439 chương nhất lực hàng thập hội tưởng tượng thời điểm đó tần ra, hẳn là vô số cao thủ, cảnh giới viên mãn cao thủ chắc chắn sẽ không thiếu, cái thông đạo này nhất định sẽ cho bây giờ Lâm Phi tạo thành tiên bởi vì nhất thiết phải có người thử qua uy lực mới có thể định hình, bằng không Cơ quan này cũng sẽ không giống Tần Băng nói như vậy, một khi mở ra, liền không cách nào đóng lại, rõ ràng chính là nhằm vào cảnh giới viên mãn cao thủ thiết trí. Đây là một đầu tràn ngập khiêu chiến cùng nguy hiểm thông đạo, trên dưới 100m khoảng cách, nhưng lại không biết ngầm chứa bao nhiêu gian nan hiểm trở, cho dù là Lâm Phi, trong lòng cũng không chắc, nhưng trong lòng có một chấp niệm, không thể để cho mẫu thân thụ thương. Mà Tần Băng cũng là mang thai tâm tư giống nhau, cho dù chính mình bỏ mình, cũng không thể để Lâm Phi chịu một chút thương tổn, mẫu tử tình thâm, lần nữa ở đây lấy được giải thích. Tám nút. trung. Lâm Phi, ta để cho ngươi ngươi chết không yên lành ôn nhã thời khắc này thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn mang theo sâu đậm oán hận đã kéo xuống một cây giống đòn bẩy đồ vật ngay sau đó đầm đầm thanh âm đông đúc vang lên liên tiếp cơ quan mở ra thanh âm sau đó ôn nhã chồ ở trong phòng tối lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ôn nhã chợt đi ra lại cùng sơn mục chính hùng đụng phải cái đầy coi lỏng sơn mục chính hùng kinh hãi nhìn xem trong phòng tối hoảng sợ lên tiếng ôn nhã ngươi đây là xấu ôn nhã chừng sơn mục chính hùng cắn răng nghiến lợi nói lâm phi không biết tốt xấu cho là chúng ta ngư nhân tộc dễ ưu hiếp ta hôm nay liền cho hắn biết thế nào là lễ độ xem để hắn chết tại lòng sóc người cơ quan trong tay. Hắn không phải một mực giữ gìn lòng sóc nước lợi ích đi, chết tại đây cơ quan phía dưới cũng coi như là tự thực các quả. Ha <haha> ha 6 Ôn Nhã trong tiếng cười mang theo một cỗ kiệt tê bên trong điên cuồng. Sơn Mục Chính hùng thấy không khỏi mí mắt một hồi nhảy loạn, nhìn xem nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần, thật không biết con của mình cưới nàng là một cái kết cục gì. Có câu nói rất hay, muốn khiến người dị vọng, trước phải khiến cho điên cuồng. Lâm Phi lần này thật sự nhường Ôn Nhã phát điên. Lâm Phi làm như vậy, mục đích đúng là như thế, vốn là chuẩn bị đem Ôn Nhã đem tới tay sau đó, lại đem hắn chọc giận, từ đó dẫn xuất ngư nhân tộc cao thủ, nửa đường lại cải biến chú ý. Bởi vì hiện Ôn Nhã quá kiêu ngạo, huống chi nàng cũng mơ hồ để lộ ra ẩn thân ở kinh thành cái nào đó hảo môn bên trong, đã như vậy, chắc chắn đối với mình rõ như lòng bàn tay, như vậy so sánh Hoàng phụ thanh em tỷ muội cùng với Đường ảnh chúng nữ tới nói, Ôn Nhã tự hỏi các phương diện đều không thua chúng nữ, dù hoặc chưa thành công, tất nhiên sẽ ghen ghét chính mình, làm ra bất luận cái gì chuyện khác người, đều ở đây hợp tính lý, quả nhiên, Ôn Nhã bị lừa rồi, so sánh sắp đến nguy hiểm, Lâm Phi càng muốn đối diện với mấy cái này, mà không nguyện đi phí tâm tư phòng bị một nữ nhân. Ken két sáu. Một hồi tạp âm vang lên, Lâm Phi lập tức lòng sinh cảnh giác, nhưng thần nhìn về phía trước phát hiện một cây thô như thân eo cự mục từ lối đi một chỗ khác gào thét mà đến chiếm cứ lối đi tuyệt đại bộ phận không gian cho dù là nghĩ dán vào vách đá mà đứng cũng không cách nào né tránh lâm phi mắt hồ trừng một cái trong tay liệt huyết dựng lên một cỗ hỗn độn chân khí quanh quẩn bên trên quang hoa dài đến ba thước có thừa lúc này thực lực chân chính mở ra không bỏ sót đối mặt gào thét mà đến cự mục lâm phi liền muốn cường lực bộ ra lấy liệt huyết xả bén làm đến điểm này tuổi hổ cũng không thể nhưng mà cơ quan này nếu quả như thật đơn giản như vậy liền không thể nói là đối phó cảnh giới viên mãn cao thủ lâm phi có thần binh lợi khí làm sao có thể biết những người khác không có. Ngay tại Lâm Phi chuẩn bị sẵn sàng lúc, sau lưng cũng truyền tới một hồi tiếng thét, mà từ phía sau mà đến không phải cự muột, mà là một khối trầm trọng vô cùng tâm sát, tại tiến lên quá trình bên trong, thô sắp đem vách đá gẩy ra một chút hòa hoa, trầm trọng trình độ có thể tưởng tượng được, cho dù là có thần binh lợi khí, cũng không cách nào đồng thời bổ ra cái này cự muột cùng tâm sát. Tân băng thấy thế, lập tức hiện ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng không chỗ ở hối hận, sớm biết cơ quan này như thế áp độc, cho dù là chết cũng sẽ không quyết định đi theo Lâm Phi rời đi. Bây giờ liên lụy con của mình, thần băng hận không thể cho mình mấy cái cái tác, sau một khắc, lệ như xối chảo, nắm chặt liễu Lâm Phi đại thủ, cắn chặt môi. Qua trong giây lát, liền bị chính mình cắn ra tiên huyết. Lâm Phi lại tại lúc này hướng về phía Tần băng mỉm cười, tay trái nắm chặt tay của mẫu thân, đông nhiên trong tiếng hít thở, lôi kéo Tần băng tiến về phía trước một bước, trong tay liệt huyết nên hướng cự mục. Hỗn độn chân khí tại tiếp xúc đến cự mục trong nháy mắt đó, đột nhiên quang hoa đại thịnh, ở giữa một phân thành hai, một cô từ cự mục điểm trung tâm chui vào, một cô biến thành bao hình, trước người dựng lên, tiếp xúc đến cự mục, cự mục lúc này bị đánh mở, mượn trước hết nhất một cô sức lực, Lâm Phi tay phải cầm đao, tay trái cầm Tần băng bảo hộ ở sau lưng, hai người bảo trì một đường thẳng, bổ ra cự mục đi về phía trước ra một bước. Như vậy một bước, Lâm Phi sử xuất tất cả vô liếng, một bước này chính là sinh tử khác biệt, không, có một bước này, tấm sắt cùng cự một sẽ đem mình và Mâu thân kẹp làm thế não. Có một bước này, liền có thể thu được đầy đủ không gian, nhường một phân thành hai cự một lắp đặt tấm sắt. Cự một bản thân trọng lượng tăng thêm gào thét mà đến lực trùng kích, đến cùng ẩn chứa sức mạnh lớn bao nhiêu, chỉ có Lâm Phi người trong cuộc này biết, ngoại trừ chính hắn, người khác không thể nào lĩnh hội, mà như vậy một bước, rất nhiều người đều chết ở bên trên. Mở. Lâm Phi lần nữa gầm thét lên tiếng, tay trái bung ra thật bằng, hai tay nắm ở liệt huyết, chân khí lần nữa mãnh liệt mà ra. Cửu Mục trong nháy mắt lần nữa bị đánh tiến sâu một mét. Cùng lúc đó, Cửu Mục cùng tấm sắt trọng trọng đụng vào nhau. Tại đụng trong nháy mắt đó, Tần Băng liều lĩnh đưa hai tay ra che liếu Lâm Phi hai lô thay. Lâm Phi trong lòng ấm áp, chợt nhìn về phía Tần Băng. Sau một khắc, lập tức mắt tìm một nước. Tần Băng bị to lớn vai chạm ra sóng âm chấn động đến mức thất khiếu chảy máu. Hai lô thay bên trong càng là không ngừng chảy máu. Tựa như sư tử nổi giận, ra một tiếng kinh thiên nộ hống, thích mâu xuất ruột, càng thêm gây nên liếu Lâm Phi trong lòng lệ khí. Tay trái du ra, nắm ở Tần Băng, tay phải lần nữa tăng lực, hỗn độn chân khí ướt trừng vai u thịt bắp các đôi, cự bộ bất động cự một lần nữa bị đánh mở 2M. Miêu tả chậm chạp, chuỗi này động tác nhưng là trong nháy mắt hoàn thành, từ Lâm Phi bắt đầu lực căn cứ cự một, đến tần băng thủ thường, bất quá mấy hơi thời gian, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tần băng liền bị thương, cái này khiến cô chấp mang nàng rời đi Lâm Phi làm sao chịu nổi. Ngư nhân tộc, ta Lâm Phi lần nữa thể, không nói ngư nhân tộc giết sạch, ta hưởng phận làm con, phá cho ta." Lâm Phi gầm thét lên tiếng, hỗn độn chân khí lần nữa tuôn ra, liệt huyết cũng nghi hấp thu thuốc kích thích đồng dạng, thân đau mơ hồ hiện ra ánh sáng màu đỏ ngọn, ra một tiếng chấn nhân tâm phách mình, lần nữa bổ ra 4M. Mà lúc này Sau lưng tấm xác bị cự một tạm thời ngăn trở, ra một hồi chói hai tạm tư thanh âm, tại tiến thôi ở giữa thống khổ kêu thảm tiếng lấy, một hồi tình thế chắc chắn phải chết, bị Lâm Phi tạm thời hóa giải, tiếp nối duy nhất chính là tần băng bị thương. Hán sáu, cái này sao có thể? Ôn Nhã đang quan sát trong lỗ nhìn xem man lực phá vỡ cái này vừa chết cục Lâm phi, hoảng sợ kêu lên, lực đạo của hán ước chừng so với ta tộc nhân cao gấp đôi. 427 thứ 440 chương làm tổn thương ta chí thân chết cự mộ đem tâm đính trụ, liệt huyết cũng tại một chút bộ ra, xâm nhập cự một trung tâm hỗn độn chân khí khí thế đã suy. Không cách nào tại tạo ra một cái có thể chứa Lâm Phi cùng Tần Băng dung thân không gian, cho dù là Lâm Phi có thể tiếp tục bổ ra cự mục, vẫn như cũng khó tránh khỏi bị cự mục đụng vận mệnh, mặc dù hắn thân có thần lực. Lâm Phi ý thức được huynh hướng này, tay trái lập tức đỡ Tần Băng tạm thời ngồi dưới đất, sau một khắc, tay trái lần nữa vung ra một cỗ hỗn độn chân khí, không biết là bởi vì Tần Băng thụ thương kích tiềm lực, còn là bởi vì tình thế trước mắt để cho mình kích tiềm lực, hỗn độn chân khí uy lực lần nữa lên cao một cái cấp bậc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn ở trong đường hầm, cự một bị hỗn độn chân khí đã bị đánh mấy thối. Lâm Phi ngay sau đó ra hét dài một tiếng dài từng trận, quanh quẩn ở trong đường hầm, kia âm bên trong, Lâm Phi trở tay một đao, bổ về phía sau lưng tấm sắt, ba đạo hàn quang lóe lên, tấm sắt bể thành bốn khối, rất xuống đất, toé lên một đoàn bụi mù. Ngay sau đó hướng tần băng trên thân đè xuống, Lâm Phi bay lên một bước, đem bốn khối tấm sắt toàn bộ đá ra, mỗi một khối đều cắm vào trong vách đá, lộ ở bên ngoài không đến khối vụn một nửa. Mẹ, người không sao chứ? Làm xong những thứ này, Lâm Phi lập tức ngừng lại thân hình, đỡ dậy tần băng. Tám mốt mạng tiếng trung, 81 một, giết. Cờ tần băng lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, còn nhị hướng về phía Lâm Phi mỉm cười một chút. Nhưng không ngờ đôi môi vừa mở, một cỗ tiên huyết lập tức chảy ra, đem hai hàng hàm răng nhuộm thành màu đỏ. Lâm Phi thấy thế, trong lòng hoảng hốt, cả kinh kêu lên, "Mẹ, cũng là ta không hảo, liên lụy ngươi." Nói, một cái kéo xuống áo của mình, rưng rưng đem tần băng chói ở trên lưng, ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận dữ tại không có tấm sắt cùng cự một ngăn trở dưới tình huống, rõ ràng truyền ra ngoài, quanh quần tại không gian thật lớn bên trong, khu kiến trúc phía trên tấm băng cũng ra từng đợt dị hưởng, như thế dày tấm băng, cư nhiên bị Lâm Phi dung ra như thế tình trạng, nhường sơn một chính hùng cùng ôn nhã lần nữa trợn mắt hồ chôn sâu ở trong băng tuyết ba con băng hạt giống như là bởi vì tấm băng dị hưởng mà giật mình tỉnh giấc, hơi hơi bỗng núc ních, đột nhiên phía trước ngao bắt đầu ở trong băng tuyết chuyển, không bao lâu ba con băng hạt toàn bộ leo ra băng tuyết, hóa thành ba đạo bạch quang, xông về lối đi gần nhất cửa vào. Tuyết mang vốn là yên tĩnh nằm, trong ngay mắt này cũng đột nhiên mở ra giống như trung đồng sáng mắt, nhìn lên trên một cái mắt, chậm nhắm hai mắt lại, đầu lại chìm xuống lần nữa, không động đậy được nữa. trong lòng lệ khí theo gầm thét chẳng những không có yếu bớt một kìa, ngược lại càng thêm động, Lâm trần chuỗi cánh tay, tay trái cầm đâm, tay phải cầm đao, cam tức nhìn những cái kia quan sát lỗ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng giao găm quân đội trực tiếp trở tay vung ra bắn vào một cái cửa hàng bên trong sau một khắc hỗn nộn châm như lông châu mưa phủn giống như bay ra cơ thể hai bên quan sát miệng đều bị bắn vào mấy cây làm tổn thương ta chí thân chết lâm phi lần nữa ra kinh thiên nộ hống trong tay phải liệt huyết lần nữa quang hoa đại thịnh tia sáng dài đến ba thước hai tay nắm ở chuôi đao toàn lực bổ về phía phía bên phải vách đá Tân băng thụ thương nhường lâm phi lâm vào chấp niệm trạng thái không thể tại ra ra trước người tận hiếu đã là cả đời thất bây giờ mẫu thân ở bên vẫn là để hắn thủ thương lâm phi tự giác chính là một cái thiên địa khó chứa tội nhân lớn giờ khắc này hắn cần tiết cần sát lục cũng giải sầu bên trong lửa giận, cỗ lửa giận này một khi bạo chính là núi lửa bạo chi thế, nóng bỏng nham tương đem nuốt hết tất cả. Lâm phi tay phải tăng lực nắm chặt liệt huyết hướng về phía trước vạch một cái, vạch ra ba em mở sau đó trôi đao xoay tròn bắn vào liệt huyết trên người hỗn độn chân khí lập tức nổ tung, đem vách đá nổ ra một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ tròn, lại bổ lại nổ vách đá trực tiếp bị tạc xuyên, một đạo sâu đậm vết xe liên đối một cây to như tay em bé dây sắt lập tức xuất hiện ở trước mắt. Lâm phi hai mắt co rúi lại, giơ tay chém xuống, đem dây sắt chặt đứt, liệt huyết sắc bén lần nữa hiện ra không bỏ sót dây sắt đứt gãy, hai bên vách đá giống như là kéo đẩy môn đồng dạng nhau nhau trầm xuống, thông đạo đỉnh chót cũng hướng hai bên nhanh chật xuống. Theo sát tại phía sau vách đá, không xuống đất mặt không thấy, vách đá tiêu thất, ôn nhã cùng sơn mục chính hùng cũng xuất hiện ở lâm phi trong tầm mắt. Hai người lúc này sớm đã hóa đá, căn bản liền không có nghĩ đến lâm phi sẽ thô sáp phá vỡ cơ quan, hơn nữa không có chút nào tổn hại, duy nhất một điểm thu hoạch chính là tần băng bị tiếng vang chấn thương, cũng không nguy hiểm tính mạng, có thể ngay cả như vậy, đối với chi hiếu, thậm chí nói có chênh lệch chút ít chấp lâm phi tới nói, cũng là đả kích cực lớn, mà hết lửa giận cũng sắp tiết tại ôn nhã trên hơn làm tổn thương ta mẫu thần, chết cho ta. Lâm Phi lạnh lùng từ trong hàm răng gạt ra một câu nói, liệt huyết vung lên, liền hướng ôn nhã trên đầu đánh xuống. Không được tổn thương nhà ta công chúa. Một đạo gầm thét vang lên, năm đạo bóng người tránh mau đến, người chưa tới, khí tới trước, 10 đạo chân khí cùng nhau đánh về phía liêu Lâm Phi, đem Lâm Phi cùng tần băng toàn bộ bao lại. Không cần hỏi, cho tới bây giờ người bên trong liền có thể đánh giá ra cái này 10 đạo chân khí là dị trùng chân khí. Hảo một cái Lâm Phi, thấy thế mặt không đổi sắc, lạnh giọng nói, chỉ là hạt gạo cũng dám cùng nhật nguyện tranh hoa, chết cho ta. Lâm Phi tay trái vạch một cái, trước người hư không hạch xuất ra một vòng tròn, dậm dạp chẳng chỉ hỗn độn châm tạo thành một khối chân khí bố thành tâm chắn, tay trái ở phía sau đẩy, hỗn độn châm lập tức nên hướng 10 đạo chân khí. Xiêu xiêu, TT6. Một hồi lộn xộn nhưng lại có quy luật nhỏ bé âm thanh đông đúc vang lên, hỗn độn châm đem 10 đạo chân khí đâm vào phá thành mảnh nhỏ, đợi đến Liễu Lâm Phi trước người, liền một mảnh góc áo cũng không thổi lên. Liền ở đây tế, ba đạo quang hoa chớp mắt mà tới, toàn bộ rơi vào Liễu Lâm Phi trên bờ vai, ba con băng hạt kích cỡ lúc này vậy mà tăng lên gấp đôi, tuyết sắc thân thể dần dần tiếp cận trong suốt, lại không nhìn thấy trong cơ thể bất kỳ vật gì. Lâm Phi chỉ là hơi hơi ngơ, nhìn đứng ở ôn nhã trước người năm người, tàn nhẫn nở nụ cười. Một ngón tay năm người nói, giết bọn hắn, không lưu toàn thây. Ba con băng hạt lập tức bay ra, đánh về phía năm người. Năm người nơi nào sẽ đem ba con nho nhỏ băng hạt để vào mắt, lập tức xuất trưởng chào đón. Dị trùng chân khí mãnh liệt mà ra, như toàn đem ba con băng hạt đánh chết ở dưới trưởng, thậm chí còn có một người muốn đánh lén đứng yên bất động Lâm Phi. Không tốt, đây là Long tà, lui. Ôn Nhã chẳng biết tại sao lúc này hoàn hồn, lập tức quái khiếu lên tiếng. Long tà hai chữ vừa ra khỏi miệng. Sơn một chính hùng lập tức run run một chút, không chút nghĩ ngợi, nhấp chân chạy, căn bản không để ý tới cái gì lễ nghĩa liêm sỉ cùng cái gì tông chủ phong phạm, vội vã như chó nhà tang, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Ôn Nhã tiêu ra tiếng phía sau, lại không có chạy, chỉ là đau khổ nở nụ cười. Chớp mắt nhìn ba con băng hạt đóng vào ba tên tộc nhân cao thủ trên đỉnh đầu, không đến một giây, ba người trong nháy mắt ngã xuống đất, ba con băng hạt lập tức vọt đến hai người khác cùng Ôn Nhã đỉnh đầu, đôi bọ cảm hất lên, không có một chút do dự, liền đâm xuống dưới. Lâm Phi động cũng không động, thậm chí băng hạt rơi vào Ôn Nhã đỉnh đầu thời điểm cũng không lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng. Đối với cái này loại tâm cơ ác độc nữ tử, Lâm Phi một điểm hảo cảm đều không đáp lại, huống chi vẫn là ngư nhân tộc, cùng Sơn Mục gia tộc hố giới một mạch, âm mưu sát hại mình và mẫu thân người, điểm này, ôn tâm tuyệt đối làm không được, dù là tự sát, cũng không chịu tổn thương Lâm Phi một tơ một hào, cho dù là trên tâm lý, có thể ôn nhã nhưng là tự tay mở ra. Cơ quan, Lâm Phi không giết nữ nhân, không có nghĩa là không mệnh lệnh người khác giết. Truyền thuyết là có thật. Ôn nhã âm thanh trở nên suy yếu mà mịt, một đôi mắt đẹp lộ ra một chút hối hận, mỹ mắt cũng dần dần buông xuống, trong miệng vẫn như cũ rõ ràng phun ra mấy chữ, tuyết mạng gia, Long tà hiện, Vương giả Lâm, thiên mệnh về sáu." 428 thứ 441 chương phòng ngửa chu đáo một đường đi tới, Lâm Phi một mực nắm lấy Tần Băng hai cánh tay, không ngừng mà đưa vào hỗn độn chân khí, vì Tần Băng điều lý lấy thương thế, chờ trở, trở lại bên người mọi người, Tần Băng thương thế liền tốt bảy tám phần, chỉ có trên hai gò má còn có một đoạn không khỏe mạnh đỏ ửng, bất quá đã không còn đáng ngại. 81. Mạng tiếng Trung. 81Z. CHOM nhìn thấy Tần Băng, chúng nữ lập tức che lấy miệng nhỏ nhìn về phía Liêu Lâm Phi, chân tuyết tình run giọng nói, lao công, ngươi và mẹ giống như, thần thái này đơn giản giống nhau như lúc" Sơn một chính hùng có phải là mù rồi hay không mắt, rõ ràng như vậy đặc thủ đều không nhìn ra. Chúng nữ kinh ngạc chính là điểm này, chân tuyết tình không nói, Lâm Phi cũng không phát giác tìm ra mình và tần băng có bao nhiêu giống, nhìn xem chúng nữ vấn đạo, thật sự rất giống sao. Đương nhiên, Phương Du lập tức đáp, mẹ con đồng lòng, dù là ngươi sao gặp qua mẹ, trong lòng một mực nhớ mong, thần thái cũng sẽ rất giống. Tần băng lúc này cũng mơ màng tỉnh lại, nhìn chúng nữ một mắt, sắc mặt không khỏi ngẩn ngơ, hướng Lâm Phi vấn đạo, tiểu phi, đây đều là ngươi xấu. Chi kỷ, con dâu không có có ý tốt nói ra, không thể làm gì khác hơn là dùng chi kỷ một từ thay thế nhường chúng nửa yêu kiểu cười lên tiếng, Tuyết huệ Tâm cười nói, mẹ, chúng ta cũng là Lâm Phi con rồng dâu, chuyện của ngài chúng ta đều biết, chỉ là không nghĩ tới Lâm Phi lần này sẽ đem ngài mang về, hắn có khi chính là quá vọng động rồi, mệt mỏi ngài bị thương, là ta không tốt, không có khuyên đủ hắn, kể từ thấy lần đầu tiên, ta liền chờ đã không kịp, lần này là lỗi của ta, nếu như không phải Tiểu Phi thực lực hùng hậu, ta liền mệt mỏi hắn bị thương. Tân Băng lập tức thay Lâm Phi giải thích, liếm độc tính thâm, xem như mẫu thân, tiểu gì cũng sẽ thời khắc suy nghĩ bảo vệ mình hải tử, mà không phải tự vệ, bất kể lúc nào, loại thiên tính này cũng sẽ không cải biến. Lâm Phi lại không nói chuyện. Nhưng chúng nữ bồi tiếp tần băng nói chuyện, chính mình chậm rãi vì tần băng trị liệu thương thế, chờ tần băng hoàn toàn khôi phục mới triệt hồi bàn tay, đối với chúng nữ nói, các ngươi thu thập một chút, hộ tống mẹ trở lại kinh thành. Đều trở về sao? Trần Vũ Tinh lập tức quái khiếu lên tiếng. Lâm Phi trợn trắng mắt, cả giận nói, ngươi có thể không trở về, nhưng mà, ngày mai do ta viết không phải thư từ hôn, mà là thư bỏ vợ. Ta sáu, ta cắn chết ngươi. Trần Vũ Tinh đoán hận lên tiếng, đột nhiên ý thức được tần băng ở bên, gương mặt xinh đẹp một quĩnh, mài, mài răng ngả, không còn lên tiếng, Lâm Phi để cho nàng cũng đi theo trở về, tự nhiên có đầu đủ lý do chúng chi vẹn vẹn một cái tần băng như vậy đủ rồi, hỏi nhiều ngược lại ra vẻ mình bất hiếu nhất là thư bỏ vợ hai chữ nhường chân vũ tinh trong lòng lần nữa đau xót lần trước từ hôn sự tình đã để nàng đã trải qua một lần luyện ngục nuôi khổ đến cuối cùng vẫn là nhịn không được chạy đến long sóc đi tìm lâm phi còn giúp lấy hắn bảo hộ những nữ nhân khác nếu là lại nói chính mình không thích lâm phi ngay cả mình đều không lừa được bây giờ càng là dứt bỏ không thể nhất là lâm phi bởi vì chính mình mà nói tiêu thất hơn một tháng chân tuyết tình suý chút nữa tàu hỏa nhập ma phía sau cũng không còn dám bương quỷ phụ phụ chủ người thừa kế giá tử có nhiều như vậy hư vinh căn bản vốn không cùng lâm phi người lão công này tới thực sự tuyết huệ tâm cười cười cùng tuyết lan tâm đỡ tần băng ngồi vào một bên hai nữ một trái một phải lần nữa vì tần băng kiểm tra một lần xác nhận tần băng không ngại sau đó tuyết huệ tâm mới mở miệng vấn đạo lão công chúng ta đều trở về bên cạnh ngươi chỉ có ba long có thể giúp ngươi ngươi cảm thấy sức mạnh đủ sao ba long cũng trở về đi bao quát toàn bộ hát bốn người đều trở lại kinh thành lâm phi xuống một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn phần quyết định ngay tại người người kinh ngạc lúc lâm phi tiếp tục nói ba long sau khi trở về sẽ lập tức đi tới côn luân sơn tìm kiếm thích hợp thiết lập tông môn chỗ đồng thời giám thị sơn một gia tộc đối với côn lôn sơn nhìn trộn, ngư nhân tộc sớm đã có cặn kẽ nhằm vào long sóc nước kế hoạch, ta muốn nhường long sóc tông trở thành chấn nhiếp những cái kia đối với long sóc không có hảo ý thế lực tông môn, ai dám giống như nhân tộc một dạng lấy thủ đoạn phi thường đối phó long sóc quốc, ta liền để bọn hắn chó gà không tha, chúng nữ lúc này mới thoải mái, thế nhưng là vẫn lo lắng lâm phi tại nam vương an toàn, người người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhưng lại không dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem lâm phi, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý lâm phi trong lòng hiểu rõ, túi đầu gào thét một tiếng, ba con băng hà khoan thai mà hiện. Tuyết Huệ Tâm thấy thế, lập tức thét lên lên tiếng, "Long Tả. "Huệ Tâm tỷ, long Tả là cái gì?" Nghiên Linh nhỏ nhất chân đứng yên tức hiếu kỳ lên tiếng, đi đến Lâm Phi bên cạnh, tay nhỏ bắt một cái băng hạt đặt ở trong lòng bàn tay nhìn xem, không hiểu long Tả là ý gì, cái nghi vấn này cũng là chúng nữ nghi vấn, bao quát Lâm Phi ở bên trong, mà ôn nhã trước khi chết một khắc cuối cùng cũng nói ra cái tên này. "Sát thủ." "Đóa hoa thẻ lưới." Một ngón tay Lâm Phi quái khiếu mà nói, giống như hắn, long Tả chính là tổ long ngự dụng sát thủ. "Nói không sai." Tuyệt Huệ Tâm gật đầu giải thích nói, ta bắt đầu vẫn cho là băng hạt là bình thường tuyết hạt, không nghĩ tới lại là long tà. Nhìn thấy bọn chúng, để cho ta càng thêm khẳng định một sự kiện, tuyết mãng kỳ thực chính là tổ long hóa thân, ít nhất là tổ long dòng chính hậu đại, bằng không long tà sẽ không xuất hiện, hơn nữa long tà xuất hiện, liền đại biểu cho nhân tộc vương giả lâm thế, thật không nghĩ tới cái này bà con băng hạ sẽ có cơ duyên như vậy. Hiện tại các người yên tâm A. Lâm vi cười ha ha, có bọn chúng, lại thêm tuyết mãng, ta an toàn rất, hơn nữa long tà hình thể nhỏ, có thể bạn ta tả hữu mà không bị người xuất hiện, đánh lén hoặc kỳ địch dĩ nhược, liền có thể đập tan từng cái ai cũng sẽ không nghĩ tới ta sẽ mang theo trong người ba cái cấp đại cao thủ, ngư nhân tộc năm tiên cao thủ, căn bản không trải qua ở lòng tằm một chút, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, có bọn chúng tại, ta còn sợ cái gì? Tần Băng khẽ như mày, mở miệng nói, Tiểu Phi, ngươi bên ngoài thái tổ thiết lập cơ nghiệp không thể ném, không thể rơi vào e giờ quốc nhân trong tay, dù là ngươi không muốn cản Khôn hai đỉnh, cũng không thể vứt bỏ tần gia tổ tiên tâm huyết. Mẹ, ngươi yên tâm đi, Tử Vân tông vẫn là Long sops người, ta bảo đảm, sơn mục gia tổ hội rất nhanh lăn ra nam vực, nếu không thơ thời, ta sẽ đem hắn một mẹ gọn, nam vực bá chủ là ta mà không phải những cái kia chỉ có thể dở âm như quỷ kế tiểu nhân. Lâm Phi ba khi âm ầm, nghe giống như cuồng vọng ngữ điệu, kỳ thực là lòng tin chân đấy, thử hỏi, Lâm Phi biểu hiện ra chiến lực, còn có mấy người có thể ngăn? Nếu như lại thêm Tuyết Mãng cùng Long Tả đâu? Đây còn không phải là thiên về một bên. Tân Bang gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần, vừa mới ở trong đường hầm, thủ thương không trọng, lại bị dọa gần chết, chỉ sợ liên lụy Liễu Lâm Phi, bây giờ Lâm Phi không việc gì, lập tức cảm nhận được mệt mỏi, trong bất tri bất giác, lại ngủ tiếp đi. Tuyết Huệ tâm thấy thế, lập tức ra tay điểm Tần Băng huyền ngủ, nói Đoán chừng mẹ vì ngươi lo lắng phải bị tinh sợ dọa, ngủ một giấc liền tốt, ta trước tiên ôm nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Tuyết Huệ tâm ôm tần băng sau khi đi, Lâm Phi đem bắt nữ gọi vào bên cạnh, từng cái dặn dò chi tiết, không rõ chi tiết, còn kém mỗi ngày muốn ăn cái gì đều phải nói rõ ràng. Chúng nữ không có nói ra dị nghị, biết Lâm Phi đây là phòng ngự chủ đáo, đã biết một số người ở tại Nam vực đúng là Lâm Phi, hơn nữa Sơn Mục đại tạng không biết tung tích, tăng thêm đại ngu ngốc ít nhất còn có 6 cái sư huynh đệ, bây giờ cũng không biết hành tung, nếu như đến long sóc quốc quấy rối, kết quả có thể tưởng tượng được, cho nên cũng không nhiều lời, ôm lấy Lâm Phi đi vào trong phòng nhỏ sáu. 429 thứ 442 trường cũng vào khoảng dũng truy giặc cùng Đường Sơn Mục gia tộc cùng với thế lực chi nhánh Tinh Anh cũng là tử thương hơn phân nửa, tuyệt đại đa số đều bị Lâm Phi chấm giết, tối làm cho người thương tiếc là Sơn Mục đại tàng Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng ra được Tinh Anh, gần 30 tên còn chưa tới đạt tử Vân Tông liền bị Lâm Phi tiêu diệt, có thể nói là thâm hụt tiền bồi là tới, mà bởi vì này chút sát lục, Lâm Phi tên lần nữa vang vọng nam vực đại 6, đem so với trước sát thủ chi. Danh, Đông đảo thế lực trực tiếp cho Lâm Phi đổi một tên hiệu, không gọi chí điểm, mà gọi huyết thủ. Mà Lâm Phi đâu, là không để ý đến chuyện bên ngoài, ôm chúng nữ anh anh em em Tần Băng cũng không ra khỏi phòng, biết cũng không phải thời điểm, suy nghĩ sắp cùng mình trưởng phu gặp mặt, trong lòng tất nhiên là ngũ vị tạp trận, suy nghĩ Tô Viện, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao, muốn giữ lại còn nghĩ đến đáp án, trong lòng hết sức mâu thuẫn. 8. 1. Mạng Tiếng Trung. 3 ngày sau, Lâm Phi đưa đi chúng nữ cùng mẫu Thần, cái này nhiệm vụ là từ tuyết mãng hoàn thành, dài 30 mét thân thể mang lên 10 người chạy vội, lực cản có thể bỏ qua không tính, hơn nữa căn bản là vô dụng thuyền gì chỉ, trực tiếp từ khó đi nhất, khéo lánh nhất mặt băng vào nước, vẩy nước mà qua, trực tiếp đem 10 người đưa đến trên bờ, trước sau không dùng một ngày, cái này độ đơn giản người tiên, hát bốn người đều dính một lần quang, tuyết mãng xuất động 10 lần, đem người toàn bộ đưa đến bờ bên kia. đến nước này, hát bốn chỉ còn lại liễu lâm phi cùng hình tiên ngay hai người, bao quát ba long cùng cáo long đỏ ở bên trong, đều bị đưa tiễn. cáo long đỏ nhiệm vụ là mang theo họ gạ về gia tộc, chờ lâm phi lần nữa triệu hoán, còn lại cũng là riêng phần mình ăn bài. long sóc người trở về long sóc quốc, không phải long sóc người tự chủ lựa chọn. cuối cùng, ngoại trừ cáo long đỏ cùng họ gạ bên ngoài, toàn bộ quay về long sóc quốc. nam vực thế lực một đêm thời gian thì ít đi nhiều một nhà, chỉ còn lại một cái chắc không? so sánh thế lực khác, liền xem như những cái kia nhỏ yếu chạy huấn luyện, muốn rời xa cũng không thể nào bí ẩn như vậy, những thứ này đều phải quy công cho Tuyết Mãng, không, có Tuyết Mãng, Lâm Phi cũng khó tránh khỏi đau đầu, người khác tốt nói, có thể sử dụng cỡ nhỏ trang bị bợi lặn trở về, có thể Phương Nu cùng im lặng lại không được, bởi vì các nàng người mang lục giáp, tần băng càng không làm được. Bởi vì thực lực không đạt được, dị vãng ra vào nam vực, cũng là từ US nghi ngờ á thuê thuyền, đến nhất định hải vực phía sau, sử dụng trang bị bợi lặn lên về, bây giờ cũng không có điều kiện này. Lâm Phi đại náo tử Vân Thông tin tức truyền đi xôn sao, còn chưa lạnh xuống. Lâm Phi thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tử vân tông cửa thông đạo, đưa tiễn chúng nữ cùng mẫu thân, Lâm Phi nhường tuyết mãng tiếp tục đưa tiễn hát bốn người, chính mình còn nghĩ tranh tài sự tình, bây giờ, ngư nhân tộc đã đem chính mình hạ chết, căn cứ nghi đem thừa dũng cảm truy giặc cùng đường tâm thái, Lâm Phi lại tìm đến Sơn Mục Chính Hùng. Ba ngày trước ở trong đường hầm, Sơn Mục Chính Hùng cho Lâm Phi lưu lại một cái nhược điểm, hắn vậy mà bỏ xuống ôn nhã tự mình đáo cầu. Nếu như Lâm Phi đem việc này phủ lên một chút chuyển đi nữa, như vậy Sơn Mục Chính Hùng người tông chủ này chi vị là nhất định không bảo vệ, bởi vì lúc này Sơn Mục gia tộc không chịu nổi ngư nhân tộc lửa giận còn giữ lại ba cái cao thủ cũng không phải Sơn Mục Chính Hùng có thể đối phó cao minh, muốn thoát thân bảo mệnh, còn phải có chuyện nhờ chính mình, đúng. Lúc là lừa đảo cơ hội tốt, Lâm Phi ha có thể buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội. Thông qua cái này mấy lần dọa dẫm bắt chẹt, Lâm Phi đối với Sơn Mục gia tộc nắm giữ tài phú thâm biểu kinh ngạc Vậy mà so sư phụ Trần nhiều tích xúc còn muốn phá phú, nhiều dọa dẫm một chút, thiết lập long sóc tông mới tông môn thời giá có thể cần dùng đến, cái này mấy ngàn nước tài chính cũng có thể kéo động một cái long sóc nước kinh tế, nhất cử lương tiện, cớ sao mà không làm. Sơn Mộc Chính Hùng lúc này đang cùng tất cả trưởng lão ngồi ở trong phòng họp, nếu mày suy tư đối sách, nghe được người làm báo cáo phía sau, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không để ý có long sóc duệ trưởng lão ở bên, lập tức đối với vài tên e quốc nhân trưởng lão kêu lên, mau mau chuẩn bị tiền, còn có thể vì chúng ta tranh thủ chút thời gian, bằng không, cho dù Lâm Phi không giết chúng ta, Ngư nhân tộc cao thủ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, chúng ta bây giờ chỉ có thể lấy độc trị độc, uống rượu độc giải khác. Tông chủ, phải chuẩn bị bao nhiêu a? Một cái e giờ quốc nhân trưởng lão lập tức buồn bã nói, gia tộc chúng ta tiền đã không nhiều lắm, nếu như đều cho tiền mặt, e rằng góp không ra 5000 nước mở quốc tệ. Chúng ta không phải có mấy cái long sóc nước cổ lao thần binh sao? Lập tức lấy ra, nhường Lâm Phi định giá, sau đó lại nói, Sơn Mục Chính hùng lập tức nghĩ tới đối sách, đến một bước này, hắn cũng có rút lui dự định, một chút không tiện mang đi đổ vật, vừa vận cho Lâm Phi, nhường Lâm Phi đi đối phó ngư nhân tộc cao thủ nghe được Lâm Phi tên, E giờ quốc nhân trưởng lão lập tức chạy vội mà ra, dưới mắt mệnh so tiền trọng yếu, có tiền nữa mất mạng hoa dã là nói xuông, còn không bằng mua mạng có lợi. Lâm Phi cũng không phải dễ gạt lấm, trực tiếp đi tới hội nghị gì cửa phòng phía trước, một cước đá tung cửa, nông nên đi đến, nhìn xem sơn một chính hùng phía sau, liệt huyết lập tức xuất hiện, một đao bổ vào sơn một chính hùng trước người trên bàn hội nghị, sau một khắc, lớn như vậy bàn hội nghị xuất hiện ở từng đạo thật nhỏ vết dạng, chói hai tiếng dạng nước vang lên, cuối cùng hoa lại một chút, đã biến thành gỗ đầu. Con rùa già, dám ngầm đồng ý con gái của ngươi đối với ta cùng ta mâu thân độc thủ, lần trước chạy nhanh. Ta nhìn ngươi hôm nay chạy chỗ nào? Theo tiếng nói, liệt huyết liền gác ở sơn mục chính hùng trên cổ. Lâm lĩnh bất giận, ôn nhã khởi động cơ quan cũng không phải ta thụ ý, hơn nữa ta còn ngăn cản qua, chỉ là ta không không ngăn cản được, bởi vì nàng là ngư nhân tộc công chúa, hơn nữa tám tên cao thủ đều ẩn thân ở chỗ tối, ta không dám cầm tộc nhân sinh mệnh mạo hiểm, chỉ có thể chịu theo nàng. Sơn mục chính hùng vội vàng giảng giải, chỉ sợ Lâm phi đau vạch một cái, chính mình liền muốn mạng giả ô hô. Đối với sơn mục chính hùng tới nói, sống sót còn có lật về cơ hội, chết thật là mất tất cả, con của mình cũng sẽ bị bỏ đi như dải rách. Sơn Mục gia tộc Huy Hoàng chủ định một đi không trở lại. Vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, Nư nhân tộc còn có bao nhiêu cao thủ tại Nam vực? Ngươi nếu dám nói nửa câu lời vớ vẩn, ta bảo đảm tính cả Nam vực cùng e giờ nước tộc nhân một cái cũng sẽ không kết thúc yên lành. Lâm Phi mà nói đằng đằng sắc khí, căn bản muốn không cho Sơn Mục chính hùng đường lùi. hơn nữa nói thẳng đến rồi chính đệ bên trên, đây là muốn ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, Nư nhân tộc tất cả cao thủ mạnh đều phải vì tần băng tụ thương tính tiền. Còn có ba cái, những thứ khác cũng không biết. Sơn Mục chính hùng không dám giấu giếm, chỉ có thể ăn ngay nói thật, theo ta được biết, Nư nhân tộc hết thảy tới 20 tên hảo thủ. Nguyên bản mục đích là đem vạn quỷ tông cùng một chỗ thu phục, nhưng không ngờ xảy ra biến cố, nhà ta lão tổ hảo hữu đã ngu ngốc tính, cả 4 tên ngư nhân tộc cao thủ bị ngươi ở đây trong trận đấu chém giết, ngư nhân tộc lúc này mới đem trọng điểm đặt ở trên người ngươi, cái kia ba tên cao thủ tại ngươi ba ngày trước giết ôn nhã phía sau liền không biết tung. Tích. Nói thật nhẹ nhàng, người nào không biết ngươi ở đây nam vực mạnh khỏe thông thiên, lại không biết tâm tích của bọn họ, ngươi hù ta. Lâm Phi trên tay hơi hơi tăng lực, sơn mục chính hùng trên cổ lập tức xuất hiện một đạo tơ máu, theo cổ chảy xuống, sơn mục chính hùng biến sắc, vội nói, thật sự không biết ta như vậy ngươi nói cho ta biết ngư nhân tộc nhậm chức tộc trưởng bị ngươi cầm tù ở đâu vấn đề này một khi hỏi ra sơn một chính hùng lập tức thần sắc cứng đờ không hề nghĩ ngợi lập tức kêu lên ba người kia chắc chắn đi hầm bằng người nơi đâu một ít dấu tích gặp căn bản không người sẽ nghĩ tới ta đem ngư nhân tộc nhậm chức tộc trưởng ấm như bay dấu ở nơi đó nhất định là nơi đó đi 6. lâm phi lập tức phun ra một chữ ba đạo bạch quang lóe lên nháy mắt sau đó liền vô tung vô ảnh nhìn thấy cái này ba đạo bạch quang sơn một chính hùng sắc mặt lại biến trong lòng biết ba đạo bạch quang chính là long nào còn dám động một cái nói tiếp lâm lĩnh ta đã sai người đi lấy tiền chỉ là góc không ra nhiều tiền mặt như vậy, chỉ có thể tạm dùng Minh Hồng đao cùng với Miêu đao chi tổ chống đỡ, mong rằng Lâm Lĩnh rộng lòng tha thứ. Lâm Phi cũng không vì mà thay đổi, Minh Hồng đao tương truyền là Viêm Đế Si Vưu vũ khí, bại bởi hoàng đế Hiên Viên kiếm, Viêm Đế sau khi chiến bại, Minh Hồng đao liền đã mất đi dấu vết, nhưng không ngờ vậy mà tại Sơn Mục gia tộc trong tay, không cần nghĩ liền có thể đoán được là Sơn Mục gia tộc cường thủ hào đoạt mà đến, hoặc chính là tại diệt tần gia sau đó, từ tần gia đã được, đến nỗi nơi phát ra không thể kiểm tra, Sơn Mục chính hùng đoán chừng cũng không biết, Minh Hồng đao tuy tốt, cũng không thích hợp bản thân, bởi vì liệt huyết mới là thích hợp mình nhất. Minh Hồng đao trị giá bao nhiêu tiền? Lâm Phi khinh thường cười lạnh, trong mắt ta, giá trị không được mấy đồng tiền, có người ưa thích liền đáng giá tiền, không thích sẽ không đáng tiền, ngươi có thể hỏi một chút đang ngồi, ai nghĩ ra giá cao mua xuống nó. Cái này 6. Sơn Mục Chính Hùng lập tức tự yên lặng, Lâm Phi câu nói, ai dám mua? Rõ ràng chính là nghĩ lấy không đi, mà tiền nhưng là một phần không thiếu. Lâm Phi vẫn thật là là ý thứ này, khi hắn cái kia giết người một dạng ánh mắt liếc nhìn qua đang ngồi người phía sau, đám người nào dám mở miệng, cho dù là Long Sóc trưởng lão, cũng không dám mở ra cái miệng. Lâm Phi thoải mái còn tốt, nếu là không quản mọi việc, đem cựu hận chuyện đến gia tộc mình trên thân, vậy coi như hoa lớn, bây giờ ai cũng biết Lâm Phi cùng Tần gia quan hệ, Lâm Phi đây là cho Tần gia tìm lại mặt mũi đâu, đến nỗi báo thủ, bây giờ còn chưa phải lúc, bởi vì chính chủ sơn, một đại tàng còn chưa lộ diện. Sơn Mộc đại tàng chính là sát lục Tần gia hỏa đầu sọ, cái này cũng là Lâm Phi không giết sơn Mộc chính hùng nguyên nhân, sơn Mộc chính hùng đoán không được điểm ấy, một lòng nghĩ bảo mệnh, nhìn thấy Lâm Phi dọa dẫm bắt chẹn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhận. Lâm Lĩnh, sơn Mộc gia thật sự là không bỏ ra nổi 5000 nước em mở tệ của cả nhà của chúng ta nhiều nhất bất quá hơn một vài điểm đã cho ngươi 4000 nữ, ném bỏ đủ loại chi tiêu cùng sản nghiệp, thật sự không bỏ ra nổi 5000 nước. Sơn Mục chính hùng rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là nói đến mềm mỏng, nào còn có trước đó vênh vào hống hách bộ dáng, thật là bị Lâm Phi giết sợ, chỉ cần Lâm Phi muốn giết, mặc kệ có thể thành công hay không, đều sẽ động thủ, sự thật chứng minh, ai nhỏ nhìn Lâm Phi, ai chắc chắn Lâm Phi sẽ không làm chuyện gì, người đó liền nhất định sẽ xui sẹo, rất không may, Lâm Phi thứ nhất tìm chính là Sơn Mục gia tộc, từ Long Sóc Quốc kinh thành đến Nam vực, Lâm Phi đến cùng giết bao nhiêu? Người, đã không có người đi đếm, bởi vì nghe được Lâm Phi giết người tin tức đã chết lặng không có tiền liền cho hoàng kim kim cương lâm phi tay phải lần nữa lắc một cái nhường sơn muội chính hùng cảm thấy đau đớn lạnh giọng nói đừng cầm cái gì không đáng giá tiền bảo vật tới gắt ta ta muốn chính là vàng dòng bạc trắng thật tốt ta lập tức đi chuẩn bị sơn muội chính hùng không thể làm gì khác hơn là khuất phục khẩn cấp hy vọng lâm phi lấy ra trên cổ liệt huyết liệt huyết chi huy, hắn đã kiến thức nhiều lần tại lâm phi trong tay tự nhiên là uy lực tăng gấp bội như hổ thêm cánh lâm phi lạnh rên một tiếng không cần chuẩn bị đưa ngươi cất giữ hoàng kim bạch ngân thương khố chìa khóa cho ta vị trí nói cho ta biết là được chúng ta đi lấy 5.000 nước em mở quốc tệ Cũng không phải 1 tấn 2 tấn hoàng kim có thể, 5.000 ngàn tấn hoàng kim, cái kia cũng cần một cái kho hàng lớn, ngươi như thế nào chuẩn bị cho ta? Coi ta là tiểu hài tử không thành. Cái này 6. Sơn Mục chính hùng lần nữa nghẹn lời, cũng nghĩ không ra lý do tới, không thể làm gì khác hơn là ngập đừng nói. Đã như vậy, ta liền ăn ngay nói thật, Sơn Mục gia tộc tàng bảo khố tại hầm băng bên cạnh, ta bây giờ đi về lấy cho ngươi chìa khóa. Vừa dứt lời, tên kia đi ra ngoài cầm Minh Hồng đao cùng ngân hành tạp trưởng lão đã trở về, nhìn thấy bị đánh bể bản hội nghị nhìn lại một chút mọi người thần sắc trạng thái, ánh mắt cuối cùng rơi vào bị Lâm Phi hoành đao ra thân sơn một chính hùng trên thân biến sắc, lập tức lên tiếng, Lâm lĩnh tiền cùng Minh Hồng Đao lấy ra, tiền có 2.000 nghìn nước em mở quốc tệ, Minh Hồng Đao ngươi xem định giá, mong rằng trước tiên thả ra tông chủ. Lâm Phi khinh bị thoáng nhìn, nhìn xem giờ quốc nhân trưởng lão rêu rêu nói, lao già này đáng tiền như vậy sao? Nói liệt huyết vào vỏ, tiến lên nhận lấy Minh Hồng Đao cùng ngân hành tạm, sau một khắc, một tiếng long ngâm vang lên, Minh Hồng Đao hiện ra thất thải hàn quang lóe sáng ra khỏi vỏ, tại mọi người trong ánh mắt kinh dị, rơi vào sơn một chính hùng trên cổ lâm lĩnh, người đây là ý gì a? sơn một chính hùng cùng tên kia er quốc nhân trưởng lão cùng nhau lên tiếng kinh hô. lâm phi cười lạnh, cả giận nói, ta làm sao biết người có hay không cầm đem giả tới lừa gạt ta? cho nên ta muốn thử xem cái này minh hồng đao thật giả. đoán chừng người nơi này, trừ ta ra chính là chỗ này lão giả thực lực tối cường, bắt hắn thử đao vừa vặn. vốn là được tiện nghi, còn giả bộ là một bộ bị lừa gạt vẻ giận dữ, cũng quá có biểu diễn thiên phú. mấy cái long sóc duệ trưởng lão thật sự là nhịn không được, che miệng cười trộm. minh hồng đao thật hay giả, vừa ra khỏi vỏ liền có thể cảm giác được. lâm phi vậy mà nói không biết thật giả. Rõ ràng là đang trêu đùa Sơn Mục Chính Hùng. Thật sự, thật sự. Sơn Mục Chính Hùng lập tức quái khiếu mà nói, Lâm Lĩnh đều có thể cầm Minh Hồng đao đi tìm ngư nhân tộc cao thủ thử một chút, bọn hắn so với ta thực lực còn mạnh hơn. Ngượng ngùng, chậm a, đoán chừng này lại công phu bọn hắn đã chết. Lâm Phi trêu tức lên tiếng, "Đúng, ngươi nói hầm Băng phụ cận chính là kim khố cùng tàng bảo khố đúng không? Bây giờ chúng ta đi một chuyến a." Lời này vừa nói ra, Sơn Mục Chính Hùng trong lòng không khỏi giận mắng lên tiếng, mắng người tự nhiên không phải Lâm Phi, mà là tên kia Ezr Quốc nhân trưởng lão, cầm bảo vật cùng ngân hành tạm đi vào, chẳng quan tâm liền toàn bộ cho Liễu Lâm Phi. Lấy trước mắt trạng thái nhìn, Sơn Mục gia tộc sẽ trở thành nam vực đại sáu nghèo nhất một cái gia tộc, gia sản không còn không nói, liền kim khố cũng không giữ được. Sơn Mục chính hùng như cha mẹ chết, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, vì bảo mệnh, bây giờ Lâm Phi nói cái gì chính là cái đó, gật đầu đồng thời cũng tại âm thầm người rửa, "Lâm Phi, chờ nhà ta lão tổ bố trí xong, ngươi và lòng sóc quốc nhất định sẽ tại chúng ta Sơn Mục gia tộc dưới chân chu chéo, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi vợ sống vợ chết." "H6, H6." Lâm Phi đột nhiên liên tục đánh hai cái h -c, trong miệng lập tức nói thầm lên tiếng. Tưởng tượng hai mắng ba mong nhớ, là tên Vương Bắt Đạn nào đang mắng ta. Nói đến đây, Lâm Phi tay trái bỗng nhiên giơ lên, bà. Một tiếng vang dọn, Sơn Một Chính Hùng liền chịu một cái thanh thúy tắt hai, Lâm Phi phẫn nộ quát, "Con rùa già, có phải hay không là người mắng ta?" "Lâm Lĩnh, ta nào dám mắng ngươi, ta bây giờ giúp ngươi làm ra gia gia bái đều không kịp đây." "Sơn Một Chính Hùng nào dám thừa nhận a, lập tức giả thành cháu trai." "Hảo cháu trai, gia gia ta tin tưởng ngươi." Lâm Phi nghiền ngẫm nở nụ cười, trong tay phải Minh Hồng đao đột nhiên vung lên. "A năm!" Một tiếng hét thảm vang lên, một mực đi theo Sơn Mộc Chính Hùng bên cạnh Cũng chính là cái kia đi lấy ngân hành tạp cùng minh hồng đao e giờ quốc nhân trưởng lão bị lâm phi một đao chém đứt đầu, cuột máu phi thăng, vô cùng thế thảm. Lão giả, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta không muốn đánh hắc xỉ, bằng không, mỗi đánh hai hắc xỉ, các ngươi sơn một gia tộc sẽ chết một người. Hơn nữa từ niên linh lớn nhất bắt đầu, thẳng đến giết đến chỉ để lại ba tuổi đồng tử, sau đó lại từ nữ bắt đầu giết, đây là ta tối hậu thư, còn dám trêu chọc ta, thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. 430 thứ 443 chương Kim Khố thủ vệ Lâm Phi tối hậu thư cùng Lôi đỉnh thủ đoạn đường Sơn một Chính Hùng trong lòng không khỏi có cắp một cái, trái tim lập tức lỗ hổng mẹ bên cạnh e giờ quốc nhân trưởng lão là hắn Tâm Phúc bên trong Tâm Phúc, thậm chí chấp trưởng Sơn Mục gia tộc quyền lực tài chính, nhưng không ngờ Lâm Phi nói rất liền liền Z". cho mình một bạt thai xem như khai ân, càng nghĩ càng sợ, càng sợ càng nghĩ rời đi Nam vực. 8. Nhất Trung Văn võ 3. 81 Z. Con tục nói, càng già càng sợ chết, câu nói này mặc dù có chút một gậy che là tút một truyền người ý vị, nhưng cũng nói rõ một số việc thực, nhất là Sơn một Chính Hùng loại này sống ăn nhàn sung sướng tùy ý ra lệnh người, một buổi sáng trở thành thị cá, căn bản không thể nói là cái gì có khí, tại áp đảo tính áp lực trước mặt, căn bản không có một điểm khí tiết, bây giờ chính là nô tính mười phần. Lâm vi một đường đi theo sơn một chính hùng hướng cái gọi là kim khố đi tới, dần dần lại hướng khu kiến trúc, quẹo vào một đầu nhỏ hẹp thông đạo, cửa thông đạo có một khối dùng nặng làm từ băng thành lại bài, trên đó viết hai cái chữ màu đen, dùng quốc ngữ cùng uy ngữ viết thành là cấm địa hai chữ, nhưng mà uy ngữ rõ ràng là thêm, bởi vì chữ hán ở giữa, mà uy ngữ tại viết ở đỉnh vị trí, như thế sắp xếp là ý gì, không hỏi cũng biết dọc theo trước thông đạo tiến 300 m mét, đi tới một chỗ to lớn đất trống phía trước, chính là một mảnh đất trống, không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Lâm Phi quét mắt một mắt, lập tức ý thức được cửa thông đạo khối kia nặng nước đã tác dụng, trở tay lại là một bạt hai quất vào sơn một chính hùng mặt ra bên trên, cả giận nói: Lão giả, còn dám cùng ta chơi hoa văn? Cửa khối kia viết chữ nặng bằng chính là cơ quan chỗ, có phải hay không còn nghĩ kiềm cớ gạt ta? Ta xấu, ta nào dám? Sơn một chính hùng trong lòng cái này biệt của ta, Lâm Phi nói đánh là đánh, nói chửi liền chửi, nói giết liền giết, căn bản muốn không theo lẽ thường ra bài, có chút không hài lòng, liền lập tức ra tay. Hơn nữa Minh Hồng đao một mực tại trong tay cầm, dùng hai mảnh xương tay tiêu ở nắm chui trong tay hắn không lớn không nhỏ, vừa vặn, phản phất chính là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng, nhìn xem Minh Hồng đao Sơn mục Chính Hùng suýt chút nữa khóc lên, cái này lâm phi căn bản không làm được. Hoàng đế, chỉ có thể là viêm đế, quá mà nó tà tính, long sóc quốc như thế nào xuất ra một cái như thế cái đồ chơi. Sơn mục Chính Hùng trong lòng kêu khổ, không thể làm gì khác hơn là giải thích nói, ta bị ngươi dọa cho sợ rồi, quên mở cơ quan nói, lập tức đi qua một bên, tại băng bích bên trên gõ mấy lần, một cái cơ quan, cái nút lập tức xuất hiện, ấn xuống sau đó, một hồi cơ quan tiếng vang sau đó, một đầu xuống dưới hành lang xuất hiện ở trên đất trống. đi, trước tiên mang ta đi xem kim cố lại đi nhìn ngư nhân tộc, tộc trưởng. Lâm phi vô vu sơn mục chính hùng bả vai, cười hắc hắc, đây mới là gia gia hảo cháu trai, phía trước dẫn đường A. Sơn mục chính hùng khẽ miệng giật một cái, chỉ có thể đi ở phía trước dẫn đường, vừa tiến vào thông đạo, ba đạo bạch quang lập tức xuất hiện, rơi vào liễu lâm phi đầu vai. Sơn Mục Chính Hùng xem xét, liền biết bất luận cái gì phương sách cũng đã vô hiệu, Long Tà hắn cũng biết, không nhìn hết thể chất liệu cùng hoàn cảnh, ra vào tự nhiên, cho dù là tại bức xạ hạt nhân nghiêm trọng chi địa, cũng có thể không có chút nào tổn hại. Trong thông đạo dưới lòng đất vài chiếc ngọn đèn sáng lên, thông đạo trong nháy mắt trở nên ánh sáng, Sơn Mục Chính Hùng ở phía trước dẫn đường, Lâm Phi nhưng là cẩn thận quan sát lấy lối đi này chất liệu, đi ra gần 50m, hướng phía dưới có chừng 40 thước, đèn dầu ánh sáng dần dần bị ánh sáng màu vàng nóng thay thế, từng khối cự hình kim khối từng khối chất lên, tạo thành ba mặt kim tượng, kim trong tượng nhưng là đổ đầy tỏi vàng ròng kim tệ cùng bất quy tắc kim khối, thậm chí còn có móng ngựa kim cùng đầu chó vàng. Dương Lĩnh, ở đây hết thảy có 6000 tấn hoàng kim, thỏi vàng ròng, kim tệ cùng cắt vàng không tính, đoán chừng cũng có 3-4 trăm tấn, đây là sơn mộc gia tộc duy nhất bảo tàng, phải không? Lâm Phi cười hắc hắc, bán ra một cái băng hạt cười nói, giữ vững ở đây, không, có ta khí tức giả, giết không tha. Vừa mới nói xong, băng hạt lập tức tránh ra, rơi vào kim trên tường, cục ở chỗ này không núc đích, đối với Lâm Phi mệnh lệnh, không có chút nào kháng cự. Lâm Phi lúc này tiếp lấy cười nói, các ngươi bảo tàng bối thương khố lại ở nơi nào đâu? Sơn Mục Chính Hùng trong lòng kêu gen không thôi, có thể lại không dám không trở về, không thể làm gì khác hơn là nói, dám giữ Ngư nhân tộc dáng dấp chỗ chính là, ta bây giờ liền mang rừng linh tiến đến." Lâm Phi gật đầu cười, nhường Sơn Mục Chính Hùng phía trước dẫn đường, đi về phía chân bà khố, bây giờ Lâm Phi rất muốn biết Ngư nhân tộc giải ấm như gió bây giờ là cái gì ca bộ dáng, Ôn Tâm Mộ Mộ lại đi nơi nào? Trước kia nhìn thấy Ôn Tâm Mộ Mộ lúc, căn cứ sư phó nói, nàng đã đến gần vô hạn viên mãn cực hạn, nếu như không phải lòng đất Hàn truyền chi độc quá mức gác độc khó giải, Ôn Tâm Mộ Mộ liền có thể giúp mình chữa trị xong. Bây giờ chứng minh, Ôn Tâm có phụ thân là Sơn Mục Chính Hùng, như vậy nàng Mộ Mộ chính là Sơn Mục Chính Hùng nhặt mẫu, có thể Sơn Mục Chính Hùng lại không mời ra nàng, đủ để chứng minh Sơn Mục gia tộc cùng Ngư nhân tộc quan hệ cũng không phải trong mình tưởng tượng chặt chẽ như vậy, cũng không phải không chê vào đâu được, có lẽ còn có một loại khả năng, Ôn Tâm Mộ Mộ tỏa trấn Ngư nhân tộc, dù sao tộc trưởng đương nhiệm là của nàng nhi tử, Ôn Tâm cứu cứu, Ôn Nhã phụ thân. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Phi trong lòng lập tức cảnh giác, nghĩ tới người cao thủ này, nếu như bị nàng phải biết mình giết Nhã, có thể hay không tìm chính mình báo thù, nếu như sẽ, sẽ ở lúc nào xuất hiện? Đây mới là Lâm Phi nghĩ đến từ Ngư Nhân Tộc vươn người lên đến án. đương nhiên, còn có một chút, đó chính là đáp ứng ba cái Ngư Nhân Tộc trưởng lão muốn đem ấm như gió cứu ra, đem hắn cứu ra, coi như trả cựu trưởng lão huynh đệ ân tình. Sau đó để bọn hắn trở về, có thể Ngư Nhân Tộc liền sẽ sinh nội loạn, đổ bất đi chính mình một phen tay chân. Chân Bảo Khố cách Kim Khố không xa, không bao lâu liền chạy tới, Chân Bảo Khố cũng tại cấm địa bên trong, chỉ là ở vào khu vực biên giới, mở cơ quan phía sau, hai người tiến vào thông đạo, đủ loại kỳ chân dị bảo ở đây đều có thể thấy. Lâm Phi thậm chí thấy được một đôi sứ thanh hoa, trừ cái đó ra. Còn có một số cổ xưa binh khí, chỉ là có rất ít thích hợp nữ tử sử dụng, khó tránh khỏi có chút thất vọng, muốn vì chúng nữ vơ vét vũ khí ý nghĩ không thể làm gì khác hơn là bỏ đi đi. Trong coi, Lâm Phi lại đối một cái khác băng hạt ra lệnh, băng hạt bay ra phía sau, Lâm Phi quát lên, dẫn ta đi gặp ngư nhân tộc tộc trưởng. Sơn Mục Chính Hùng không dám vi phạm, mang theo Lâm Phi xuyên qua chân bạ khố, đi tới bên trong một cái nhỏ hẹp trong phòng tối, không lớn trên mặt đất nằm ba bộ thi thể, một cái thần sắc tiểu tụy nam tử trung niên hề hoải trên mặt đất, bẩn thỉu, không biết bao lâu không có tắm, trên thân tản ra một cỗ khó người mùi tối, ở tại bên cạnh chỉ có một đầu không đến 2cm dòng suối, giống như là từ bên ngoài đưa vào tới, để bảo đảm người này không chết cùng uống nước, đến nội ăn uống nhưng, không thấy một kia. Lao giả, ngươi còn nói ta hung ác, ta cảm thấy các ngươi mới không phải người. Lâm Phi thấy thế lập tức hướng về phía sơn một chính hùng mắng, các ngươi bọn này e giờ quốc nhân chính là hắn sao không nhân tính, đem người nốt ở chỗ này không cho ăn không nói, còn tối tăm không mặt trời, còn không bằng một đau tới dứt khoát, so với các ngươi, ta đối với các ngươi thủ đoạn thật sự quá nhân từ. Sơn Mục Chính Hùng khẽ miệng giật một cái, đột nhiên nghĩ tới e dè quốc nhân binh sĩ đối với Long Sóc Bách tính từng chấp hành rẽ sạch cướp sạch cháy rủi tam quan chính sách, nhìn xem Lâm Phi thần sắc, mặt mo lập tức hiện ra một cố vẻ sợ hãi, Lâm Phi đây là đang báo thủ, biến pháp báo thủ. Bất kể là đòi tiền hay là muốn vật. 431 thứ 444 Trương Ngư nhân tộc tộc trưởng Lâm Phi nhìn xem hai mắt mất đi Hảo quang ngư nhân tộc nhậm chức tộc trưởng ấm như gió, lạnh lùng đối với Sơn Mục Chính Hùng quát lên, dẫn hắn ra ngoài. Sơn Mục Chính Hùng trong lòng tê khổ, chính hầu như là mang đá lên đập chân của mình, sớm biết có một ngày như vậy, đánh chết hắn cũng có đối với ấm như gió tham ăn tham uống hầu hạ kém nhất cũng sẽ cách mấy ngày cho hắn tắm rửa, làm như vậy, tối thiểu nhất sẽ không bị hắn hú chết. Nhưng bây giờ, hối hận cũng đã chậm, nếu như không làm theo, Lâm phi cái này sát tinh chắc chắn không vui, một đao giết mình cũng không phải chuyện không thể nào. Tám mốt mạng tiếng trung, nghĩ tới những thứ này, Sơn Mục Chính Hùng không thể làm gì khác hơn là cao mày tiến lên, đỡ dậy tản ra làm cho người buồn nôn mùi ấm như gió, cắn răng một cái, đem hắn cõng lên người, hai tay hướng phía sau nắm lúc, đột nhiên sở đến một đoàn nghiêm hồ hồ đồ vật, lập tức ý thức được là cái gì, phản xạ có điều kiện giống như gầm thét lên tiếng, bẩn đồ vật, không cho ngươi đồ ăn, ngươi còn có thể kéo nhiều như vậy. Đây là báo ứng. Lâm Phi lạnh lùng lên tiếng, thanh âm bên trong mang theo tí ti sắc cơ, mắt liếc thấy Sơn Mục Chính Hùng, cười khẩy nói, nếu như ngươi chỉ là giam lòng hắn, làm sao đến mức như thế, chính mình kéo phân chính mình ăn, đi mau. Sau khi nói xong, lập tức quay người hướng Thông Đạo đi đến, ra chân bảo khố, lại để cho Sơn Mục Chính Hùng vì ấm như gió thanh tẩy, cái này cũng là một loại trừng phạt. Trước đó liền nghĩ đến ấm như gió tình trạng sẽ không tốt như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới lại sẽ như thế. Bây giờ cũng không nghi hỏi vấn đề gì, bởi vì ấm như gió mùi trên người Lâm Phi cũng có chút không chịu được nổi, hắn ở lại đây, đoán chừng phải có thời gian mấy năm đồ ăn nói không chừng mấy ngày hoặc mấy tháng đưa tới đâu, nhìn dáng vẻ, đoán chừng là tâm trí nhận lấy kích động, bị hóa điên, bằng không không đến mức đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Ra chân bảo khố, sơn một chính hùng miệng lớn hút mấy lần không khí mát mẻ, đang muốn thả xuống ấm như gió, bên thai lại chuyển đến lâm phi thanh âm, dẫn hắn trở về. Thật tốt thanh tẩy một phen, ta cùng đi tìm ngươi, ngươi có thể không làm, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng nổi lửa giận của ta. sơn một chính hùng nghe vậy, suýt chút nữa đem ấm như gió ném ra, còn chưa lên tiếng, lại nghe được lâm phi thanh âm chuyển vào trong thay, nếu như ngươi mượn tay người khác tại người. Vậy ta liền sẽ chặt hai tay của ngươi hai chân, tất nhiên không cần, giữ lại cũng là bài trí, đúng không? Không dám không dám. Sơn Mục Chính Hùng không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quang ấm như gió chạy gấp mà đi, không dám chút nào dừng lại. Lâm Phi liền người nói rất liền liền căn bản vốn không một chút nữa mày, đừng nói tứ chi của mình, chính mình lại có thể, cũng chỉ là cảnh giới lại thành, trước đó còn có thể giả bộ một chút giá đỡ, bây giờ liền điểm ấy vốn liếng cũng không có. Nhìn xem Sơn Mục Chính Hùng rời đi thân ảnh, Lâm Phi khinh bị nọ nụ cười, quay người đi vào chân bả lần nữa đi tới kia đối xứ thanh hoa phía trước, nhìn kỹ một hồi đột nhiên trong tay Minh Hồng đao vung lên, một đôi sứ thanh hoa lập tức vỡ vụn, trên kệ chỉ để lại hai cái đáy bình, mà ở đáy bình phía trên, đột nhiên xuất hiện hai cái lớn chừng quả đấm ba chân hai tay tiểu đỉnh, thân đỉnh phía trên khắc lấy chữ, một cái là giáp cốt văn chữ cản, một cái là cổ truyện không chữ. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Phi lại đi tiến chân bảo khố thời điểm, trong cơ thể hỗn độn chân khí một mực hướng về đôi này sứ thanh hoa kích động, lúc này mới đem sơn một chính hùng cùng ấm như gió cầm đi, dưới bụng tới xem xét, sứ thanh hoa là nguyên đại chi vật càng khôn hai đỉnh sớm tại tần triều lúc liền bị dẫn tới nam vực, về thời gian chênh lệch quá lớn. Khi đó mọi người làm thế nào biết hai đỉnh bộ dáng đâu. Liên tiếp nghi vấn tại Lâm Phi trong đầu dâng lên, chỉ là đoán không được nguyên nhân, chỉ có thể suy đoán một chút, nhưng lại tìm không thấy mạch suy nghĩ, cái này khiến Lâm Phi có chút ảo não, mình cũng chưa thấy qua cản khôn hai đỉnh thực dạng, nhưng ở kinh thành hào môn đại thiếu trận kia tụ hội bên trên, Hoàng Phủ Anh đã từng đưa qua một cái giả, đã biết mới đúng cản khôn hai đỉnh có một cái đại khái nhận biết, nhưng bây giờ nhưng lại xuất hiện một đôi tiểu đỉnh, nhưng là nguyên đại chi. Vật, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Thật sự là nghĩ không ra đáp án. Lâm Phi linh cơ động một cái, ôn nhã nói ngư nhân tộc là sớm nhất nhân loại xuất hiện, có thể ấm như gió sẽ biết một chút tường tình, không bằng đi hỏi một chút hắn, cũng có thể thu được một chút manh mối. Nghĩ tới đây, Lâm Phi lập tức đi ra chân bảo khố, có băng hạ tại, tự nhiên không cần lo lắng có người ngấp nghé những thứ kia. Nếu là tổ long ngự dụng sát thủ, long tà thực lực há lại đồng dạng. Ra cấm địa, Lâm Phi đi tới sơn một chính hùng chỗ ở tông chủ phủ, trùng hợp nhìn thấy sơn một chính hùng đỡ ấm như gió đi ra, lập tức cười nói, ta nhớ được lần trước đụng tới chiêm mộ sĩ lúc hắn nói qua các ngươi hợp tác với hắn thủ lao là một chi vạn năm huyết sâm chọn ngày không bằng đúng này, đem máu kia tham gia lấy ra, cho ấm tộc trưởng phục dụng một chút, cũng tốt trợ hắn nhanh khôi phục. người nói đúng à? nghe đến lời này, sơn mục chính hùng mặt của đều tái rồi, chính hắn lưng thuận lợi lớn, cùng từng cái chủng tộc hợp tác, cũng là xuống tiền vô lớn, nhưng không ngờ lâm phi liền chuyện này cũng biết, hơn nữa so sánh ngư nhân tộc cùng vam tộc càng thêm không dễ trọng, hơn nữa ngay tại bên cạnh, còn tại tông chủ của mình trong phủ, một khi báo tố, không người có thể chế, chỉ có thể cắn răng lần nữa nhịn đau lấy ra bảo bối này vật hi hán. nhìn xem sơn mục chính hùng một mặt đau lòng dáng vẻ, lâm phi trong lòng cái này gọi nhã a, chờ ấm như gió ăn hai mảnh phía sau. Lâm Phi lúc này mới ở tại trên thân điểm mới chỉ tiếp lấy thi trâm, cuối cùng nhận lấy sơn mục chính hùng trong tay vạn năm huyết sâm, từ tú nói chờ ấm tộc trưởng khôi phục như lúc ban đầu, ta sẽ trả lại cho ngươi. Không cần, không cần. Sơn mục chính hùng biết rõ Lâm Phi là số cướp, muốn cũng sẽ không lấy trở về, còn không bằng hào phóng một chút. lập tức nói máu này tham gia mặc dù quý giá, nhưng mà chúng ta còn có một chi tổn sáu. Nói đến đây, Sơn mục chính hùng hận không thể cho mình một bạn ai, thấy lỡ lời, đành phải nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Liễu Lâm Phi, hiện Lâm Phi đang cười tủm tỉm nhìn mình, khoe miệng không khỏi một quất, không dám nói thêm nữa kỳ thực long tà hắn rất ưa thích huyết sâm, đã như vậy, ta để nó tự đi lấy tốt. Lâm phi thật đúng là không có khách khí, băng hạt lại là nghe lời đến cực điểm, không đợi Lâm phi dứt lời mà, liền từ Lâm phi trên thân bay ra, rơi vào sơn mục chính hùng trên đỉnh đầu. Lần này xem, so Lâm phi đem đao gác ở trên cổ còn kinh khủng, Lâm phi ra tay có nặng nhẹ, có thể long tà một khi công kích được, cũng không có may mắn, sơn mục chính hùng sắc mặt trở nên trắng bệch trong ngay mắt, nào còn dám nói nửa chữ, lập tức quay người rời đi. Chờ sơn mục chính hùng sau khi đi, Lâm phi lập tức đem ấm như gió đánh tỉnh, ở tại trên lưng nhẹ nhàng gỗ, ấm như gió lập tức há mồm phun ra một ngụm máu đen. Sau một khắc, hai mắt dần dần hoán màu sắc, quay đầu nhìn về phía Liễu Lâm Phi. "Các hạ là ai? Đa tạ cứu." Ấm Như Gió nhìn thấy trước mắt người, liền biết là người này cứu mình, bởi vì lúc trước bị giày vò chính mình tin tưởng, tuyệt đối không phải là Sơn mục gia tộc hảo tâm thả chính mình. "Đại ân đại đức, cho ta sau này lại báo." Nói đến đây, Ấm Như Gió liền muốn đứng dậy thi lễ, lại bị Lâm Phi ngăn trở. "Ấm tộc trưởng, ta là chịu ngươi ba cái huynh đệ nhờ đến đây cứu ngươi, một đoạn thời gian trước, ta đem đá phấn trắng trương giết hết, còn nhờ vào bọn hắn cung cấp tin tức, cho nên ngươi không cần cảm ơn ta, đi cảm ơn ngươi ba cái kia huynh đệ khá hơn chút, dù sao huynh đệ tình thâm. Ngươi gặp qua tà cựu đệ bọn hắn?" Ấm Như gió trên mặt hiện ra vui mừng, mở miệng hỏi. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta lại dẫn ngươi đi tìm bọn hắn." Lâm Phi mỉm cười lên tiếng, đột nhiên hướng ấm như gió đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thần sắc lạnh lẽo, nhìn về phía phòng khách bên ngoài. 432 thứ 445 chương thần bí mộ mộ Lâm Phi thỏa mãn gật đầu một cái, thử nhai răng nói, "Xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, đến lúc đó ta sẽ lưu con của ngươi một mạng." Tám bên trong. Văn Sơn Mục Chính Hùng nghe vậy, trên mặt vui mừng, ngay sau đó lại bị Lâm Phi đánh vào không thực chất vực sâu. lao giả Ngươi cho ta nhớ cho kỹ, đừng cho là ta không biết nhà ngươi lão già chết tiệt kia đi làm cái gì. Nghĩ tại âm thầm động tay chân, còn kém một chút chuyện, ta đã sớm làm tốt tan bài, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ lấy lật về tới. Ta bây giờ có chín cái con dâu đạt đến cảnh giới viên mãn, tăng thêm cựu thiên huyền nữ trợ, các ngươi tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, cũng không biết ngươi cái này hiếu tử hiển tôn có thể làm được lúc nào. Sau khi nói xong, Lâm Phi cười ha ha, đưa tay chống chọi ấm như gió, hướng tông chủ bên ngoài phủ bước đi. Một thanh âm tiếp lấy lạnh lùng bay vào trong phòng khách, ngươi có thể rời đi nam vực, ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Có thể mang đi bao nhiêu người xem ngươi bản sự, 10 ngày sau, ta sẽ thu hồi tần gia cơ nghiệp, đến lúc đó không đi, lưu mệnh. Tiểu tử thúi, khẩu khí không nhỏ, cho lão thân lưu lại. Một đạo uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ vang lên, sau một khắc, một bóng người bỗng nhiên mà tới, một đạo bóng trưởng đập về phía Liễu Lâm Phi đầu. Lâm Phi trong lòng cả kinh, người đến đột ngột, công kích tới phải hung mãnh, Tử Vân Tông lúc nào ẩn giấu đi bậc này hảo thủ, chính mình vậy mà không biết, không biết thì cũng thôi đi, người này đến rồi bên cạnh mình, vậy mà không phát ra gì, chỉ có thể có hai cái có thể, một là người này khí tức so với mình còn muốn bình thản, hai là người này thực lực đã đến viên mãn tựa chỉ là đạo thân ảnh thanh âm là một phụ nữ, hơn nữa trên xưng hô cũng tự xưng là lao thần, thân phận như vậy giới tính cũng liền hiểu rõ, nhìn kỳ công kích uy lực, giống như là không dùng toàn lực, không có ác ý. Lâm phi nhanh chóng có phán đoán, cũng không thả ra ấm như gió, chen một tiếng, rút ra treo ở bên hông minh hồng đao, đảo ngược vẩy lên, nên hướng bóng trượng, đao trượng đụng một cái liền phân ra, người tới rơi xuống đất, trên mặt lại được làm gấm, nhìn không ra tướng mạo, chỉ là giữa hai lông mày, cho Lâm phi một loại cảm giác quen thuộc. Nữu nữu mày, Lâm phi bỗng nhiên ý thức được người này là ai, liền muốn mở miệng, lại nhìn thấy lao hổ khẽ lắc đầu, nhờ vậy mới không có lên tiếng. Đổi dọn gọi đạo tiền bối, chẳng biết tại sao ngăn đón đi tiểu tử đường lui. vốn là ta cũng không muốn tới, chỉ là người nào đó cho ta điểm chỗ tốt, để cho ta tới giết người. ta nếu không tới, nàng liền tự sát, không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là tới. chỉ là ta không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, lại có loại thực lực này, ở đây đánh, sợ sẽ làm bị thương vô tội. ngươi nhược tâm bên trong không đành, chúng ta ra ngoài đánh như thế nào? La hổ mấy câu nói hời hợt, giống như là ăn chắc lâm phi đồng dạng, lộ ra mười phần tự tin. mấy câu nói đó vừa ra khỏi miệng, vui như điên trong phòng khách sơn một chính hùng. Lâm Phi mau đem sơn mộc gia tộc ra sản móc giống, một ngụm ác khí không chỗ tiết. Lúc này gặp đã có người tìm Lâm Phi phía trước, tự nhiên hết sức vui mừng, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài. lãnh Đạm nhìn xem một già một trẻ, Tiền Bối không biết sự tình còn nhiều nữa, tất nhiên Tiền Bối muốn đánh, tiểu tử tự nhiên phục bồi, chỉ là ta muốn trước đem vị trưởng bối này đưa đến An và Vương, không bằng trước cùng thế hệ đến bên bờ biển chờ ta, ta nhất định sẽ đến nơi hẹn. Lâm Phi bất ti bất kháng nói, nhưng trong lòng thì trở nên kích động, la hổ không là người khác, đúng là mình vừa mới tại chân bảo kho nghĩ tới ôn tâm mẫu cũng chính là sơn mộc chính hùng nhạc mẫu thế nhưng là sơn một chính hùng có mắt không trọng cũng không biết mẹ vợ của mình tới nơi đây xem ra chính như nghĩ như mình vậy ô tâm cùng sơn Mộc gia tộc không phải người một đường mà lâm phi bên người ấm như gió cũng nhận ra lão hẩu hai mắt lập loè hào quang thần sắc kích động chỉ là nhìn xem lâm phi cùng lão hẩu đả chứ ách mê đương nhiên sẽ không bốc chưởng lão hẩu nghe vậy lập tức nói hảo ta tin tưởng ngươi tiểu tử không có chạy trốn đương nhiên sẽ không lâm phi lắc một cái cơ thể băng hạt trợn xuất hiện ở trên bờ vai nhìn xem lão hẩu cười nói có long tà tại ta cần phải chạy sao lão hẩu thấy thế Biến sắc, nhìn chằm chằm băng hạt nhìn một hồi lâu, đồng nhiên quải trợng tại mặt đất trọng trọng nhất kích, quát lên, tiểu tử túi, chúng ta không gặp không về. Sau khi nói xong, cơ thể nhóng một cái, liền tại chỗ biến mất, sau một khắc đã đến cửa thông đạo, trực tiếp rời đi. Lâm Phi cười hắc hắc, mang lấy ấm như gió hướng H4 căn cứ đi đến, tại H4 nhân rút lui đến Tuyết Đài lòng chỗ ở thời điểm, Lâm Phi nhường ba người tiến nhập nơi bế quan, nơi này có âm dương sinh tử cục, an bài như thế, vừa có thể bảo hộ Tuyết Đài lòng chỗ ở, lại có thể cho ba người cung cấp nương thân chỗ, có thể nói là nhất cử tiện. Ấm như do bốn huynh đệ tương kiến, tự nhiên là một hồi thổn thức, chờ bốn người ý thức được đây hết thề cũng là Lâm Phi thành toàn sau đó, bốn người lập tức cùng nhau quỳ giảm xuống đất, ấm như gió mở miệng nói ra, ta lãnh đạo ngư nhân tộc vô phương, liên lụy tộc nhân chết thảm, lại không biết tự lượng sức mình, dám nuốt long sóc quốc chi sợi dâu, nhờ Lâm công tử cứu, ấm như gió ở đây thể, ngày khác nếu có phân công, ấm như gió cùng thuộc hạ, xông pha khói lửa, không chối tử, nếu như trái lời thể, trời chu đất diệt, Lâm Phi vội vàng đem bốn người dội lên, nghiêm mặt nói, ấm tộc trưởng, các ngươi ở đây trước tiên ở lại những thứ này chờ ta trở lại nói chuyện, mộ mộ dùng loại phương thức này cùng ta gặp mặt, nhất định có trọng đại ẩn tình, ta đi trước cùng nàng gặp một lần. Hảo, chúng ta chờ lâm công tử. ấm như do trọng trọng gật đầu một cái, lâm phi rời đi căn cứ, kính chạy bên bờ biển, thậm chí không kịp hướng ấm như gió nghe nóng sứ thanh hoa bên trong cản khôn hai đỉnh sự tình. nếu như nói mộ mộ không có nguyên do, đánh chết lâm phi cũng không tin, hơn nữa lâm phi còn nghĩ tới một cái có thể, đây mới là vội vã chạy tới nguyên nhân. bên bờ biển, em bộ lệ ông đang tụ tập cùng một chỗ, ngăn cản gió rét thấu xương cùng giá lạnh, ở đây chính là tuyết mãng tiến vào phía dưới lối đi bí mật cửa vào. Những thứ này em bộ lệ ổng tụ tập ở đây, chính là vì che giấu cửa hàng kia, chính mình không chút nào không biết. Một tòa không quá cao băng sơn trên đỉnh, một bóng người đón gió mà đứng, gió rét thấu xương cùng giá lạnh không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhìn thấy Lâm Phi đi tới phía sau, Đông Nhiên ra hét to một tiếng, có khen ngợi cũng có có chút tức giận. Chờ Lâm Phi chạy vội tới, La Hầu bay từ trên băng sơn bay xuống, rơi vào liễu Lâm Phi trước người, quả trượng rối già, liền hướng Lâm Phi trên đầu đặt tới, phẫn nộ quát, tiểu tử không kiếp, vậy mà liên lụy ta hai cái ngoại tôn nữ chết thảm, hôm nay để cho ngươi để mạng. Nhìn xem La Hầu, Lâm Phi lập tức nói, Momo. Ngài không phải là vì chuyện này tới a? Ôn Tâm đâu? Nàng ở đâu? Ôn Tâm bị ngươi hại chết, ngươi còn có mặt mũi hỏi? La Hổ lập tức gầm khét lên tiếng. Lâm Phi nhếch miệng, làm nũng nói, Mộ mô, ngài cũng đừng lừa gạt ta. Nếu thật là Ôn Tâm chết, ngươi ban sơ cái kia một trượng sớm đã dùng vào lực, tính ngươi tiểu tử thông minh. La Hổ xích một câu, thở dài. Ôn Tâm cùng Ôn Nhã không giống nhau, Ôn Nhã đứa bé tiên là chết hiểu mệnh, hơn nữa người quá mức gác độc vô tình, ta từ nhỏ không vui, ngư nhân tộc sinh con khó khăn, ta đây mới đưa Ôn Tâm mẫu thân gả cho sơn một chính hùng, nhưng không ngờ cũng không chịu thua kém đồ vật, thôi. Ôn tâm mẫu thân đã chết, ta cũng chẳng muốn quản, người đi theo ta. Nói, đi đầu hướng bờ biển đi đến, khỏe trượng nhẹ nhàng tại mặt băng vừa gõ, một hàng băng xuất hiện, lao hổ trước tiên vào nước, Lâm Phi thấy thế, lập tức đi theo nhảy vào, Lâm Phi biết, lao hổ nhất định có nói đúng chính mình nói 6. 433 thứ 446 trương thượng cổ tiên cư Lâm Phi đi theo lao hổ hướng khu vực nước sâu kín đáo đi tới, bây giờ Lâm Phi chỉ cần không phải ở trong nước các đấu đủ để duy trì trong nước hoạt động mặc dù so sánh lại ngư nhân tộc hơi kém một chút nhưng cũng không kém đi đâu chỉ là độ cùng lao hẩu không cách nào so sánh được cuối cùng vẫn là lao hầu đưa qua quả trượng lúc này mới có thể nhanh lặn xuống 8. một mạng tiếng trung trung quanh trở nên một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón mà lao hầu nhưng là hành động tự nhiên hoàn toàn không cần quan sát tình huống trung quanh rõ ràng đối với trung quanh dị thường quen thuộc giống như là cư ngủ ở nơi này mà mà không phải lần đầu tiên tới ở đây trong bóng tối lâm phi giống như là tiến vào vừa ra ưu ám cửa hàng giống như là cự hình hải thú miệng rộng hoặc như là tiến vào một đầu đáy biển thông đạo, quen co, lâm phi không cẩn thận bị đụng phải nhiều lần. đột nhiên, trong tay quải trượng như lệnh, lao hổ mang theo chính mình vậy mà hướng về phía trước hiện lên, lên cao nước chừng hơn 50 m mét phía sau, lâm phi chợt nhìn thấy ánh sáng, không khỏi trong lòng giật mình. sau một khắc, đầu liền chui ra mặt nước, lao hổ cơ thể trong, nước xoay tròn, liền mang theo lâm phi bay lên, rơi vào sáu địa trì bên trên. lâm phi túi đầu xem xét, hiện chỗ rơi xuống đất lại là một khối màu trắng nhang thạch, mà lại là cẩm thạch. tại nam vực xuất hiện loại đá này, thực là hiếm thấy. nếu như chỉ là như thế này còn chưa tính, càng làm cho lâm phi khiếp sợ là. Tại cầm thạch trên đá, lại có từng cái dấu chân, đây là cô ý đặt lên, mua cái dấu chân ở giữa trên lệnh bảy tấc thành bác đầu sắp xếp, chung chín bước, hai bước làm phụ, 7 bước làm chủ. Mô mô, cái này 6. Đây là nghịch tiên 9 hảo, sao 6. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lâm phi ngữ không thành tiếng, đủ thấy cái này 9 cái dấu chân mang cho hắn cực lớn rung động. la hậu cười ha ha, mở miệng đáp, tiểu tường nốc, đây là phi thăng cần thiết chín hảo bộ pháp chỉ là không có người có thể lĩnh hội, liền xem như có thể lĩnh hội, có thể nhìn đến bộ pháp này, nhận cũng ít lại càng ít, cho nên nói, chín hào bộ pháp cũng gọi thăng tiến bộ, mà ở trong đó chính là thượng cổ tiên cư. A6. Lâm Phi ra một tiếng bất khả tư nghị kinh ngạc âm thanh, nhìn xem chín cái dấu chân kinh ngạc hỏi, đây là thượng cổ tiên cư, như vậy nam vực sẽ không chỉ một chỗ, những cái kia khảo cổ phát hiện nói là tương tự với văn minh tiền sử đồ vật rất có thể chính là chỗ này một số người lưu lại. Chỉ là ngờ tới mà thôi, lại nói, ngươi tiểu tử ngốc lúc nào quan tâm tới khảo cổ tới. La ẩu trêu chồng nói, hồi nhỏ lòng đất hàn tiền hành hạ ngươi còn chưa đủ. Lâm Phi nghe vậy, không khỏi thẻ lưỡi. Lúc này mới nhớ tới lao hẩu mang mục đích chính mình tới, lập tức đứng dậy giắt lao hẩu ống tay áo làm núm nói: Mùm mố, mau dẫn ta đi tìm Ôn Tâm thôi. Hôn tiểu tử, hiện tại nhớ tới Ôn Tâm. Lao hẩu cười mắng một câu, quay người trong triều đi đến. Lâm Phi vội vàng nhấc chân đuổi kịp. Cái gọi là thượng cổ tiên cư rất có một phen tiên cảnh ý vị, trong thông đạo không nhuỗi bụi trần, toàn bộ là cẩm thạch lát thành, liền băng bích cũng bị nện vững chắc qua. Cùng dưới chân cẩm thạch hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng cho thấy nơi này bất phàm. Vân Tông bên trong tần gia căn cứ cùng ở đây so sánh, ngoại trừ kích thước lớn bên ngoài, không còn gì khác đặc điểm mà thế lực khác kiến trúc, không nhắc cũng được. bất kể là bất luận cái gì kiến trúc, ý tứ cũng là một cái ý cảnh, không có ý cảnh cùng ngũ ý kiến trúc liền không gọi được là tác phẩm nghệ thuật, mà ở trong đó tuyệt đối có thể nói như vậy, lãng mạn, ấm áp, tự nhiên và xảo đoạt thiên công. lúc này lâm phi không thể nhìn, đầu tả tiểu hữu khán, đưa tay chạm đến lấy băng bích, một cỗ hỗn độn chân khí thấu bích mà vào, cảm thụ được băng bích tình huống bên trong. đột nhiên, lâm phi sắc mặt đại biến, bởi vì phía trước vậy mà đã mất đi lao hầu thân ảnh, vội vàng quay đầu, đập vào mắt trốn nhưng là men mông vô bờ biển máu, bên trên nổi lơ lửng ngư nhân tộc cùng đá phân trắng trương thi thể nhiều nhất vẫn là sơn mộc gia tộc người sát chết trôi, từng cái thần sắc dữ tợn, ngũ quan có thể thấy rõ ràng. Dương nanh Múa vượt hướng Lâm Phi bơi lại. Dương 6, bay 6, còn 6, ta 6, mệnh 6, tới 6, Âm thanh thê lương và ưu ứa, giống như từng tay gai nhọn đâm vào liều Lâm Phi tim bên trong. Phốc phốc 6, Lâm Phi há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem tranh nhau chen lấn bỏ lên bờ sát chết trôi, mắt hổ trợ lên, ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Các ngươi tổn hại nhân gian, chết không hết tội, không biết tại địa ngục sám hối, còn dám tìm ta lấy mạng. Hôm nay bản thiếu sẽ đưa các ngươi phía dưới 18 tầng địa ngục, núi đao biển lửa, 18 giống như cực hình mới có thể chuộc các ngươi tội ác. theo tiếng giống giận dữ, lâm phi đưa tay rút ra minh hồng đao cùng liệt huyết, song đao nơi tay, hào khí tái sinh, ra một tiếng trùng thiên thét dài, vung vẩy song đao vọt vào thi nhông sáu, long sóc lập thượng cổ tiên, trừ ác tận, đảm cảo khôn, ta hôm nay địa chi chỗ mệnh, thì sợ gì đạo trích loạn nhân gian? bảo hộ ta cửu châu hoa hạ thổ, phù hộ ta vạn thế trung hoa người. thi thể bị chặt giết, tý tý hắc khí bị minh hồng đao hấp thu, liệt huyết lướt qua, thi thể lập tức hóa thành bạch cốt, liệt huyết chi huy, hủy, trùng thiên động địa, âm phụ sát khí khó khăn cận kề thân. 6 một tiếng vượng minh bỗng nhiên vang lên, một cái hát vượng từ minh hồng trong đao thoáng hiện mà ra, tại thi nhóm phía trên xoay quanh bay múa, hắc khí đều bị hấp thu, thi nhóm liên miên liên miên hóa thành một biển. và 6 Sau một khắc, một đạo long ngâm vang lên, liệt huyết bên trong dần hiện ra một đầu màu đỏ cự long, lưu thân như lửa, tại thi nhóm ngoại vi du động, huyết sắc biển lửa rơi xuống, thi nhóm lập tức hóa thành khói đen. Long vượng hòa minh, thiên địa quy tâm. Tỉnh lại, lao hầu nhất thanh thanh hát, tỉnh lại lâm vào si mê bên trong lâm phi, dùng sức lắc đầu. Lâm Vi không khỏi lui về sau một bước, nhìn xem băng Bích kinh thanh vấn đạo, Mộ mô, cái này băng Bích bên trong có huyền cơ khác. Nói nhảm, ai bảo ngươi sở loạn loạn động, may mắn tiểu tử ngươi định lực kinh người, trong lòng chấp niệm thâm căn cố đế, nếu không thì sẽ đi hỏa nhập mà, thành tiên giả, không có chỗ nào mà không phải là trí tình người, muốn chính là một cái ngu ngốc chứ, cái này ngu ngốc lấy ngươi lý giải là có ý gì? Si giả, hằng cũng có bề lòng, tự nhiên vô sự không thành, có nghị lực, tự nhiên không khó khăn không thể. Lâm Vi cười ha ha, nhìn xem lão hầu nói, Mộ Mộ, ngươi cũng đừng kiểm tra ta, ta cũng không muốn thành cái gì tiên trong mắt của ta mang theo ta tiểu thê đẹp quyến, khoái hoạt một đời mới là hạnh phúc nhất sự tình đến nỗi phi thăng loại này hư vô mở mị sự tình cũng không phải ta truy cầu thôi đã ngươi muốn như vậy ta cũng không cấm cầu lao hổ hít một tiếng ngay sau đó thần sắc nghiêm một chút trầm giọng nói lâm vi ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi về sau không cho phép khi dễ ô tâm nếu là ngươi dám khi dễ nàng lao thân bung tha cái này thần tu vì cũng muốn giết ngươi lâm phi nghe vậy gãi đầu một cái cũng không giải thích trọng trọng gật đầu một cái mộ mô ngươi liền đừng nói nếu như không phải sư phó tâm huyết bị người ngấp nghé, ta cũng sẽ không đoán trách ôn tâm. Sớm biết nàng sẽ rời đi ta, ta liền nên đem ngang nàng mang theo bên người, chỉ là phụ thân nàng nơi đó, ta sợ nàng xem không ra. La hậu than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, đứa nhỏ này chính là như vậy, người điêu ngoan ngang bướng, lại tâm địa thiện lương, không muốn nhìn thấy ngươi và phụ thân hắn tàn sát, còn muốn cái chết chi? Nếu như không phải ta xuất hiện kịp thời, ngươi bây giờ thật sự không biết gặp lại nàng. Mô Mô, mau dẫn để ta đi. Lâm Phi tiến lên một bước, giữ chặt La Hẩu cánh tay, vội vã vào bên trong bước đi sáu. 434 thứ 447 chương tiên nhận đi qua thông đạo, rẽ ngoặt, Lâm Phi lập tức dừng bước, nhìn kỹ vài lần phía sau, xoa xoa xoạt lùi lại ba bước, ngay sau đó quay đầu nhìn xem lá Hầu, nuốt nước miếng một cái, lần nữa nhìn về phía phía trước. 8. Nhất trung văn võng. Phía trước không đủ 10m chỗ, có vừa qua cao 10m, đường tính qua 5m màu đen cho đỉnh, thân đỉnh khắc dập dập chẳng chữ hoa văn cùng chữ viết, chim thú trùng cá, hoa cỏ cây cối, 49 thượng, cổ thần thú, long sóc nước núi non sông ngòi, phảng phất một bức hoạt động tự phúc bức họa, tại Lâm Phi trước mặt lưu động lưu truyền. Mỗ mỗ, cái này sáu cái này xấu. đây là không đỉnh. la hẩu không có nhìn lâm phi mà là trầm giọng nói, không đỉnh chính là đại địa chi đỉnh, vì long sóc chi tiên vận đặt nam vực, lấy chấn quốc vận càn đỉnh đặt bắc cực, phù hộ long sóc nhân chi phúc phận, thiên địa trao đổi, âm dương cho phép, hòa phúc cùng mới là nhân sinh. thái cực chuyển âm dương, âm dương sinh vạn vật. lâm phi thì thào lên tiếng, đong nhiên hai mắt tỏa sáng, trên gương mặt tuấn tú hiện ra một mảnh vẻ kích động, cười to nói, mồ mồ, ta hiểu. ngươi biết cái gì? la Hổ lúc này cũng cười nhan thi triển hết, cười hiếp mắt vấn đạo. lâm phi cười hắc hắc, không nói cho ngươi, nhưng mà chờ ta cùng ôn tâm sinh hải tử, sẽ để cho trong đó một cái họ ôn. Tiểu tử, rất thượng đạo đi. La hổ cười ha ha, hô cũng từ hôn tiểu tử tiểu tử ngốc đã biến thành tiểu tử, có thể thấy được đối với Lâm Phi hoán nghiệm giảm bất không thiếu, dù sao bởi vì Lâm Phi, chính mình hai cái ngoại tôn nữ một cái tự sát, một cái bị giết, dù không phải là Lâm Phi tự mình động thủ, nhưng cũng là do hắn mà ra. Lâm Phi lần nữa làm một cái mặt quỷ, tiến lên mấy bước, suy nghĩ tới to lớn khuôn đỉnh, sợ hai than nói, lớn như vậy vóc dáng, đừng nói mang đi, ta có thể không thể di chuyển cũng là vấn đề. Không đỉnh chịu tải đại địa vạn vật chi mệnh mạch, như thế nào nhân lực có thể vì. Nói hay lắm." Lao Hầu lập tức khen ngợi lên tiếng, "Thiên đạo tự nhiên, vạn sự theo thiên đạo mà đi, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, nghịch thiên mà làm, chỉ có diệt vong một đường. Ta sở dĩ lờ đi sơn mục gia tộc, chính là biết bọn họ là nghịch thiên mà làm. Trong tay ngươi diệt vòng, cũng là thiên đạo bảo ứng, nữ nhân tộc nhất tuyến vẫn còn tồn tại, đương nhiên sẽ không tiêu vong. Hôm nay mang ngươi tới đây, một là để cho ngươi lãnh về ôn tâm, hai là có việc giao phó ngươi, hôm nay chuyện ta sẽ không còn." Hiện thân, mỗ mỗ, ngài lời này là ý gì a?" Tiểu tử ngu dốt, nghe không hiểu. Lâm Phi kinh ngạc lên tiếng, nhìn xem Lão Hầu nói, Mộ Mộ, ngài cũng nhìn thấy cái kia ấm như rõ, ngài cảm thấy lây hắn ba huynh đệ thực lực, có thể lật về khốn cục sao? Đương nhiên không thể. Lão Hầu lập tức cười nói, ba huynh đệ không thể, nhưng tăng thêm ngươi liền có thể, có ngươi ở đây, ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho. đã ngươi không muốn lấy được nơi này Tiên Thượng, cái tiết chuyện thế tục thì có ngươi tới giải quyết. Tiên thửa. Lâm Phi lần nữa kinh ngạc, tiến vào ở đây phía sau, rung động một cái tiếp theo một cái, hơn nữa đều là mình người chưa từng thấy sự tình, trong thời gian ngắn như vậy trải qua rung động đều qua 20 năm kiến thức Lão Hậu gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, Lâm Phi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, nhận được nơi này tiên thừa, đời này có phi thăng chi vọng đến cái tiêu tu trần thế giới người thứ hai, trở thành thế tục vương giả giữa thiên địa, ngươi chính là vương. Người thứ hai, Lâm Phi không hề nghĩ ngợi, không có chút nào do dự làm ra lựa chọn. Nhìn xem Lão Hậu hì hì cười nói, ta cũng không muốn ta lớn nhỏ con dâu cái cuối cùng cái tái giá hoặc phòng không có chiếc, lại nói, ta nếu là phi thăng, Âu Tâm cũng không có người chiếu cố không phải. Tiểu tử túi, một điểm truy cầu cũng không có. Lã Hậu cười mắng, vốn là ta hiện ở đây đã gần trăm năm, hiện mới bắt đầu. Chủ nhân nguyên thủy của nơi này để thư lại để cho ta tìm kiếm thích hợp nhất nhận được tiên thừa người. Chăm năm phía sau, như tìm không được, thì tặng cho ta. Trước đây ta đúng là đang thiên sơn gặp lại ngươi sau đó, hiện ngươi thân mang tiên căn, lúc này mới hiện thân cùng ngươi tổ tôn tương kiến, vốn định thành toàn ngươi và ôn tâm, nhưng không ngờ hai ngươi tuổi còn nhỏ liền làm ra cấp độ kia chuyện, hủy ôn tâm trong sạch cũng làm cho nàng tâm cảnh bất ổn, cảnh giới chậm chạp không thể đột phá. Hiện tại tiểu tử ngược lại tốt, trực tiếp đẩy xem như năm, cũng không cần. Nói như vậy, ôn tâm cũng không muốn. Lâm Vi cười ha ha. Ta liền biết, chỉ cần Ôn Tâm sống sót, nhất định không đành lòng bỏ ta mà đi. Ngươi cứ như vậy tự tin." La Hổ không khỏi hiếu kỳ lên tiếng. "Ta cũng là vừa rồi vừa nghĩ đến." Lâm Phi cười đáp, "Ôn Tâm lừa gạt ta tới Nam vực, kỳ thực là vì trả Sơn một chính hùng sinh con tri ân, lại tại ta sau khi bị thương cứu ta, bởi vì khi đó có ngư nhân tộc cao thủ giám thị, sở dĩ không có trước tiên giúp ta, chính là sợ ta bị ngư nhân tộc cao thủ giết chết hoặc bát, nếu như bị hắn cắn một cái, ta liền triệt để xong, vì nhắc nhở ta, Ôn Tâm tại thượng bờ chiếu cô ta lúc, cô ý không có làm tiếp thời điểm động tác, để cho ta trong lòng suy nghi kỳ thực ngay từ đầu, Ôn Tâm liền biết ta không có mất trí nhớ chỉ là làm cùng nhau cho sơn mộc chính hung nhìn tiểu tử thúi không hưởng công ôn tâm đối với ngươi di si tầm một hồi lão hậu vui mừng nở nụ cười quay người hướng về phía trước đi theo ta có thể hay không thu được ôn tâm tha thứ thì nhìn chính ngươi điểm ấy ta không thể giúp ngươi lâm phi gật đầu một cái lần nữa nhìn khôn đỉnh một mắt đi theo lão hậu sau lưng hướng vào phía trong đi đến hắn lúc này không kịp suy nghĩ những cái kia truyền ôn càng không tâm tư suy nghĩ vạn quỷ tông trong cấm địa chôn chính là cái gì Tóm lại tình thế Dương đến bây giờ chân tướng dần dần sáng tỏ chỉ cần cản khôn hai đỉnh không việc gì liền không có được vấn đề Ngay tại một già một trẻ tiến lên lúc, bỗng nhiên tiên cư bên trong tia sáng trở nên ngũ thải lưu ly, la hổ biến sắc, nhìn xem Lâm Phi vội và nói, "Lâm Phi, tiên thừa phong ấn thời gian đã đến, nhất thiết phải trước tiên bên trong đi vào, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng muốn hay không cái này tiên thừa?" Phi thăng là mỗi một cái người tu luyện tha thiết ước mơ, tràn đầy vô tận dục hoặc, một khi phi thăng, chẳng những mang ý nghĩa trường sinh bất lão, còn có không biết thế giới cùng vĩnh hằng sinh mệnh, từ tu luyện cái này một từ ngữ xuất hiện bắt đầu, trường sinh chính là một cái vĩnh hằng đề, bây giờ, lựa chọn đã đến tới, Lâm Phi trong lòng vậy mà dâng lên một tia tham lam. 435 thứ 448 chương ông trời tác hợp cho La hồ vãn hận giậm chân, có chút hận thiết bất thành cương ý vị, lôi kéo Lâm Phi nhanh hướng một bên tránh đi, theo tiến lên, ngũ thải quang hoa càng ngày càng định, sau một khắc, liền thấy vô một cái ngũ thải môn hộ xuất hiện ở trước mắt, đỏ màu da cam lục thanh, ngũ thải vì môn, lam tử nhị sắc như ẩn như hiện, một khi định sắc, môn hộ liền sẽ mở ra. Thật thần kỳ. Lâm Phi hưng phấn hét lớn, không phải tận mắt nhìn thấy, đều tưởng rằng đang xem phim đâu. 81 mạng tiếng trung. 81 Con tiểu tử thối, lúc này còn có tâm tình nói đùa. La hồ gầm thét một tiếng, vội va nói, tiến vào môn hộ. Nhận được tiên nhận, trong vòng 10 năm chắc chắn sẽ phi thăng, Lâm Vi, ngươi bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp. Không được. Lâm Vi cười ha ha, mô Mộ ngài thủ hộ ở đây trăm năm, bất kể như thế nào, cũng là ngài nên được chi vận, hơn nữa ta so ngươi trẻ tuổi gần 200 tuổi, chẳng lẽ 200 năm ta còn không thể có tu luyện được không? Nói đến đây, xanh tím hai quang tại trên khung cửa thoáng hiện, Lâm Vi lập tức nói, "Mộ mô, mô, ngài mau vào đi thôi, ta đi tìm Môn Tâm." Trong lòng gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, Lâm Vi không dám bỏ gánh rời đi, có thể tiên nhận có thể làm cho mình tiến thêm một bước, lại không cách nào bù đắp cả đời này tiếc nuối, cùng lưu lại tâm ma không bằng tước đạp thực địa. Cho dù cảnh giới kia thế giới tiên là chân thật tồn tại, mình cũng không nóng nảy. Dù sao mình còn có đã lâu tuyết nguyệt tới tiêu xài, có thể tiêu xài cái từ này dùng không thỏa đáng, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi. Tiêu xài thời điểm cũng là tâm cảnh thăng hoa lúc, đợi một thời gian, chắc chắn sẽ nước chảy thành sông. Đối với cái này điểm, Lâm Phi là tương đối tự tin. La ẩu bị Lâm Phi quả quyết chấn động đến mức thân thể du lên, quay đầu nhìn một chút thất thải muôn hộ, trên mặt hiện ra một mảnh vẻ cảm kích, quay người lách vào muôn hộ bên trong, thân hình đi vào, thất thải lưu quang lập tức tiêu thất, thượng cổ tiên cư bên trong tia sáng lần nữa khôi phục bình thường nhìn xem 7 tám cái cửa thông đạo Lâm Phi không biết nên tiến cái nào hơn nữa mỗi cái lối đi đều giống như rất sâu không biết trước đó dùng để làm gì la hầu đi không có người dẫn đường Lâm Phi lại nóng vội nhìn thấy Ôn Tâm lo lắng phía dưới lập tức la lớn Ôn Tâm tiểu quay quay ngươi ở đâu à ta tới mau tới đón ta a ta là đường âm thanh tại không gian bên trong quanh quẩn Ôn Tâm thân ảnh lại chậm chạp không thấy ra hiện Lâm Phi biết Ôn Tâm còn tại tức giận chính mình lần nữa la lớn Ôn Tâm ngươi không ra ta liền đi bộ bộ đi tiếp thu tiên nhận ta nếu là đi có thể trong thời gian ngắn tìm không thấy ở đây ngươi nếu là không đi ra Ta trở về lòng sóc nước a. Ô, ô ô, ta thật là đường, ngươi cái này thối cô nàng, nhận tâm như vậy, gạt ta tự sát, hại ta đi Tử Vân Tông náo sự, bị trọng thương không nói, đến bây giờ còn không có hảo. Ngư nhân tộc cao thủ nhiều đến 20 người, ta căn bản đánh không lại a. Sau khi nói xong, Lâm Phi thật sự đứng lên, lần nữa thở dài, quay người hướng lối vào đi đến, dạng như vậy thật đúng là giống như là rời đi đồng dạng. Ngươi liền biết gata, ta ta đã sớm nghe mẫu mẫu nói, ngươi đem ngư nhân tộc cao thủ đều ghét rồi hơn phân nửa, ở đâu ra 20 cao thủ? hơn nữa ngươi cũng sắp sơn một gia tộc chế phủ tại nam vực đại sáu không có người lại là đối thủ của ngươi ta vậy mới không tin ngươi ôn tâm thanh âm yếu ớt truyền đến mang theo sâu đậm vũ hoán, nghe giống như vô tình nhưng là lên tiếng giữ lại lâm phi bằng không thật muốn hận lâm phi mà nói cũng sẽ không lên tiếng lâm phi cười hắc, hắc nhìn đúng ở giữa nhất thông đạo âm thanh chính là từ nơi này cái lối đi chuyển tới lập tức quay người hướng vào phía trong lao nhanh mà vào vượt qua ba đạo quang đống nhiên nhìn thấy một gian khảm đầy tinh thạch trong tinh thất ôn tâm đang đưa lưng mà đứng thân thể mềm mại gầy đi rất nhiều dài bồng bềnh linh lung nổi lóm Nhỏ nhẹ tiếng nước nợ mơ hồ truyền ra sáu Lâm Phi thấy thế, tiến lên mấy bước, từ phía sau ôm lấy thân thể mệt mại, hôn tú, nói nhỏ, "Nha đồng đốc, ngươi như thế nào ngốc như vậy? Ta không đốc, ngươi liền sẽ bởi vì ta không dám hạ quyết tâm, ta không nghĩ ngươi khó xử, mặc dù 20 năm không thấy, nhưng ta biết tính nết của ngươi, chỉ có ta tiêu thất mới sẽ không ảnh hưởng ngươi, chỉ là trời có mắt rồi, bị mộ mụ cứu 436 thứ 449 chương ngư nhân tộc nội tỉnh Lâm Phi cùng Ôn Tâm gắt gao ôm nhau, Ôn Tâm lười biếng ngồi y tại Lâm Phi trong ngực, Ôn Nhu nói, lao công, ta nghe mộ mụ nói Ngươi cứu được Ngư Nhân tộc nhậm chức tộc trưởng, là muốn đối phó Ngư Nhân tộc sao? Đương nhiên, ta cũng là không lợi lộc không dạy sớm nhân. Nếu là không có chỗ tốt, ta cần phải phí lớn như vậy công sức cứu ấm như gió sao? Lâm Phi cười ha ha, nói ra mục đích của mình, giải thích nói, Ngư Nhân tộc thế cư Thiên Hải, mà Long sóc quốc cùng E Giờ nước Thiên Hải có lãnh thổ tranh chấp, cho dù ta không tham dự trong đó, cũng không thể để E Giờ quốc quá phận. Ngư Nhân tộc vừa vặn có thể ngăn được bọn hắn, xem như xung đột chia cắt đoạn, đã như thế, ta liền mất đi không thiếu khí lực, cớ sao mà không làm đâu? Cái ý nghĩ này hay là hảo, nhưng mà Ngư Nhân tộc có và mọi ủng hộ cũng là Ezer quốc hòa thuận vui vẻ đế cấu kết tạo thành điểm ấy không thể không phòng tám mạng tiếng trung ôn tâm nhắc nhở lấy Lâm Phi nàng biết rõ ngư nhân tộc tình huống hơn nữa tại nhìn thấy Lâm Phi phía trước thô sơ giản lược biết một chút tương quan âm lưu vảm hải tộc khống chế nước Mỹ xem như đại quốc giữa đánh cờ sẽ không dễ dàng từ bỏ Ezer quốc con cờ này cho nên nói trận này lãnh thổ tranh chấp cuối cùng vẫn Long Sóc cùng và hải tộc chi tranh nếu như thuận lợi Lâm Phi là có thể chấn nhiếp vảm hải tộc nhưng Long Sóc quốc gần trăm năm nay trưởng kỳ suy nhược tại quốc lừa hơi kém nước Mỹ đây cũng là sự thật không thể chối cãi Lâm Phi gật đầu một cái, thưởng thức một cái sẽ, còn nghĩ, ngươi còn được không? Ân. Ôn Tâm hì hì nở nụ cười, cho ăn no ta chúng ta tựu ra đi, Mộ Mộ không biết lúc nào mới có thể xuất hiện, chúng ta cùng nhau đi nhìn một chút tộc trưởng, Mộ Mộ nói cho ta biết sự tình cũng nên thông báo một chút. Hai người lần nữa lâm vào điện cuộc, sau một hồi lâu, vừa mới mặc chỉnh tề, tay cầm tay đi ra thiên cư, dọc theo đường tới quay trở về H4 căn cứ, gặp được ấm như gió bốn huynh đệ, Ôn Tâm cùng bốn người tất nhiên là quen biết, nhìn thấy ấm như sau đó, cũng là một hồi thổ thức. Sáu người vào chỗ, Ôn Tâm nhìn xem bốn huynh đệ nói, tốc trưởng, ba vị trưởng lão thân là ngư nhân tộc người, ta cũng không muốn nhìn xem ngư nhân tộc trở thành vạm tộc phụ thuộc cùng đồng lõa. các ngài cũng biết, ngư nhân tộc từ xưa đến nay thì có chăn nuôi đá phân trắng trương tăng cao thực lực phương pháp, nhiều năm như vậy, cũng là như thế làm. các ngài nhưng biết chúng ta ngư nhân tộc tổng cộng có bao nhiêu đá phân trắng trương? ấm như gió nghe vậy, đầu tiên là sức sở, ngay sau đó hai mắt sáng lên, kinh thanh vấn đạo, ôn tâm, chẳng lẽ chúng ta tiên tổ lưu lại di huấn là thật sao? thật sự, ôn tâm gật đầu đáp, đây là mộ mộ nói cho ta biết, nàng chính là từ nơi đó đi ra ngoài, bởi vì cùng ta ngoại công náo loạn mâu thuẫn, tự mình lưu lạc bên ngoài. Chục năm phía sau mới quen biết ngoại công, các ngài cũng biết, về sau mới có mâu thân của ta cùng A Di, sau đó có ta và biểu tỷ, cái này cũng là ta mộ mộ không tham dự trong tộc chuyện nguyên nhân, chỉ cần tộc trưởng đi tới cái chỗ kia, có thể có được cường viện. Lâm Phi nghe sững sốt một chút, hóa ra Ôn Tâm mộ mộ không phải từ Thiên Hải Ngư Nhân tộc đi ra ngoài, hóa ra Ngư Nhân tộc còn có khác căn cứ, hơn nữa vô số cao thủ đủ để ngăn được vạn hải tộc, này ngược lại là cực kỳ khác liễu Lâm Phi dự kiến, không khỏi kinh ngạc nhìn xem Ôn Tâm, không biết nói cái gì cho phải, bởi vì trong lòng có chỗ lo nghĩ, nếu là nơi đó Ngư Nhân tộc cũng sinh ra gia tâm. Đoán chừng toàn bộ thế giới cũng sẽ không an bình. Ôn Tâm dường như nhìn ra Liễu Lâm Phi lo nghĩ, cười rằng: Giải, lão công, ngươi yên tâm đi. Nơi đó ngư nhân tộc là xưa nhất ngư nhân tộc, tại thượng cổ thời kỳ, tới nay châu mà sống cũng được xưng là đàn dân. Về sau hửn cư đáy biển, không còn tái xuất, lại đem một bộ phận tộc nhân rời đến Thiên Hải, xem như chi nhánh, mục đích đúng là khống chế trong biển rộng sinh vật. Đa phấn trắng trương chính là châu này sao tới? Nói như vậy, đa phấn trắng trương chính là các ngươi ngư nhân tộc khống chế đại dương công cụ, chỉ là không cẩn thận bị người chui chỗ trống. Đã như vậy, trên mộ sĩ si như thế nào biết được? Còn đem những ngư nhân kia tộc cao thủ đã biến thành vằm ai, tu luyện ra dị trùng chân khí, nếu không phải là ta cơ duyên xảo hợp, đoán chừng không có người có thể trị ở bọn hắn. Lâm Phi lòng sinh lo nghĩ, nhớ lại nơi đây đủ loại, mong đợi Ôn Tâm đưa ra chính mình đáp án, cũng có thể chế định phía dưới kế hoạch. Ôn Tâm cười cười, nói: "Đá phân trắng trương tổng số không thể qua 30, một khi qua con số này, liền sẽ tự giết lẫn nhau, đến nỗi nguyên nhân ta cũng không biết, chỉ là mổ mổ nói như vậy, cho nên đá phấn trắng trương tổng mấy cái có 30, tuyệt sẽ không có thứ 31 chỉ, bây giờ không phải là bị ngươi chém giết, chính là thành tựu ngư nhân tộc cao thủ." bây giờ liền xem như muốn gặp đến một cái cũng khó duy nhất ác quả chính là những cái kia ăn máu thịt cá mập bầy có lẽ sẽ tại về sau tiến hóa thành giống loài mới nói như vậy ta cũng không cần quản ngược lại có các ngươi ngư nhân tộc tại những thứ này biến dị cá mập cũng sẽ không sinh ra nhiều loạn đúng hay không lâm phi nghe xong ôn tâm giảng giải lập tức vừng tỉnh đại ngộ cái này tựa như mỗi cái chủng tộc đều có hắn thiên phú đồng dạng đàn dân chức trách chính là phụ trách sinh vật trong đại dương tránh sinh vật biển dị biến đối với nhân loại sinh ra sự đả kích mang tính chất hủy diệt cũng là ngăn cản nhân loại diệt tuyệt sinh vật biển quân chủ lực không sai Ôn tâm cười nói, mố mố là đàn dân ngư nhân tộc tộc công chúa, hơn nữa lưu lại tín vật, chỉ cần nắm giữ tín vật tiền đến, tự sẽ tìm được cửa viện, giải quyết ngư nhân tộc nguy cơ, chỉ là vàng tộc là của chúng ta khắc tinh, nhưng phải ngươi xuất mã mới được. Cái này không có vấn đề. Lâm Phi cười hắc hắc, ta đem sơn một gia tộc gia sản đều móc giống, còn cho chiêm mộ sĩ chuẩn bị phần đại lễ, chỉ cần phần kia đại lễ tại, chiêm mộ sĩ không thể không đến tìm ta. Đồ vật gì như thế có dụ hoặc. Ôn tâm không hiểu vấn đạo. Lâm phi cười ha ha, nói hai chi huyết sâm, cộng thêm long sóc quốc minh triều thời kỳ lớn nhất quân khởi nghĩa lý song vương lưu lại bảo tàng trước kia hắn tấn công vào thành bắc kinh, cướp sạch quốc cố, nô tam quế dưới cơn nóng giận dẫn quân thanh nhập quan, song vương vua chạy, mang đi trong quốc cố tuyệt đại đa số kỳ chân dị bảo chiêm mộ sĩ nhất định sẽ tìm hiểu tin tức, mượn cơ hội cướp đoạt, mà khác huyết sâm là sơn mục gia tộc thỉnh chiêm mộ sĩ giết ta thủ lao đối với vạn ái tộc ý nghĩa phi phạm lão công ngươi có nắm chắc chiến thắng chiêm mộ sĩ sao lâm phi lắc đầu nói ta không cùng hắn giao thủ qua, không biết thực lực của hắn bao nhiêu. Mặc dù Á khoa duy kỳ đem hắn sợ quá chạy mất, ta hoài nghi hắn là không muốn để cho ta Ngư ông đất lợi, trở lại Nam vực sau đó, hắn chắc chắn có khác bố trí, có thể lúc này Sơn Mộc gia tộc đã biến thành hắn phụ thuộc, trở thành đầy tớ, cũng không biết kia cái gì Sơn Mộc đại tảng cam không cam tâm. Nói đến đây, Ôn Tâm bỗng nhiên đánh gãy Liễu Lâm Phi, quái khiếu mà nói, "Lao công, ta nghĩ tới sự kiện tới, Mộ mộ muốn ta nhắc nhở ngươi, cẩn thận để phòng Vạn Quỷ Tông cường giả kia, ta không biết nói tới ai." "Cường giả? Vạn Quỷ Tông?" Lâm Vì chấn động trong lòng, đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức đối với ấm như gió nói, "Ấm tộc trưởng, tại hạ có một yêu cầu quá đáng." Lâm Công tử mới nói, chỉ cần ta có thể làm đến, đều tuân đồng ý. Ấm Như Gió lập tức mở lời nói. Lâm Phi gật đầu một cái, nói ra thỉnh cầu của mình, "Ta muốn thỉnh ngắm tộc trưởng tại mời đến cường viện phía sau, Phong tỏa nam vực bờ biển, tại ta không có nắm chắc phía trước, không thể giải trừ phong tỏa." "Hảo." Ấm Như Gió lập tức gật đầu đáp ứng, chắp tay nói, "Việc này không nên chậm trễ, huynh đệ chúng ta này liền đi tới tổ địa. Ôn Tâm lập tức từ trong ngực móc ra một cái toàn bộ chân châu điều khắc thành ấn phù giao cho Ấm Như Gió, nói, "Tộc trưởng, ngụ mẫu nói, vàng vào đùa này ấn." Có thể triệu tập ngư nhân tộc cao thủ trăm tên cùng với 20 con đá phân trăng trương, có những cao thủ này, đủ để giải quyết tất cả khốn cụ, thời hạn là nửa năm, nhớ lấy. Trăm tên cao thủ, cái số này dọa liễu lâm phi nhảy một cái, người so với người làm người ta tức chết, ôn tâm nói cao thủ, cũng không phải cái gì đại thành cảnh giới tiểu thành, mà là cảnh giới viên mãn, suy nghĩ một chút nam vực đại sau phía trước tổng cộng mới có 50 tên đại thành cao thủ, cùng ngư nhân tộc chân chính nội tình so sánh, liền cận bát đều không phải là... 437 thứ 450 chương đối chất vạn quỷ tông Lâm Phi cùng ấm Tâm đưa tiện ấm Như Phong huynh đệ, hai người về tới Tuyết Mãng sở tại chi địa, bởi vì ấm lòng thực lực so sánh Lâm Phi tới nói chênh lệnh quá nhiều, ở tại Tuyết Mãng bên cạnh không thể nghi ngờ là an toàn nhất, Ôn Nhu an ủi một hồi, ở Tâm mới đồng ý Lâm Phi independence, bởi vì có Long tà tại, an toàn tự nhiên không thành vấn đề. 81 mạng tiếng trung. 3 ngày sau, Lâm Phi tới trước tử vân tông dạo qua một vòng, hiện Đông Đảo Sơn mục gia tộc người, bao quát phụ nữ trẻ em ở bên trong, đều ở đây chuẩn bị rút lui nam vực, khoảng cách Lâm Phi quyết định thời hạn còn có mấy ngày. Lâm Phi biết sơn mộc chính hùng thật sự sợ, mà một chút long sóc rưỡi trưởng lão cũng có mấy cái ở trong đó. Hiện nhiên là dựa vào sơn mộc gia tộc sợ bị Lâm Phi trả thù trưởng lão, đối với cái này loại cát bã, Lâm Phi không thèm để ý. Sau khi rời đi, trực tiếp đi tới vạn quỷ tông. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, vạn quỷ tông cấm điệu bên trong trôn giấu đồ vật không phải càn khôn hai đỉnh, như vậy đến cùng trôn là vật gì đâu? Vấn đề này quanh quẩn tại Lâm Phi trong đầu, suy nghĩ đủ loại có thể, nhưng mà có một chút có thể xác định, cái này đồ vật đối với long sóc nhất định cực kỳ trọng yếu. Ngàn chữ lời không thể sa sút, tự nhiên muốn nắm bắt tới tay, dù là cùng Vạn Quỷ Tông trở mặt, cũng ở đây không tiếc, bởi vì này ngàn chữ lời sẽ để cho Long Sóc Quốc nhân lực hướng tâm càng thêm cường đại, phải dân tâm giả được thiên hạ, phối hợp hôm nay phản hụ đại thế, Long Sóc Quốc nhất định sẽ xuất hiện mới khí tượng diện mạo. Tiến vào Vạn Quỷ Tông phía sau, lập tức có người báo cáo cho chân bắt Tiền, Lâm Phi gần nhất danh tiếng lớn át tất cả mọi người, không người có thể đưa ra phải, cho dù là bây giờ Vạn Quỷ Tông, cũng là kinh sợ không thôi, liền sợ Lâm Phi không để ý ba tỷ mọi tình ý, hướng Vạn Quỷ Tông khó khăn, nếu như đến một bước đó, lại có ai có thể ngăn cản Lâm Phi. Bây giờ nghe được Lâm Phi đến đây, Trấn Bát Thiên lập tức triệu tập tất cả trưởng lão, bao quát chân thế kiệt ở bên trong, liền Thái thượng trưởng lão đoàn cũng mời được đại sảnh, cùng ứng đối Lâm Phi, Tục Lư nói, vô sự không đăng tam bảo điện, Lâm Phi lần này lúc này đến đây, tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chân Bát Thiên đại đoàn đúng, bày ra trận thế cũng cũng đủ lớn, nếu như phóng tới nửa năm trước đó, Lâm Phi thật đúng là sẽ thụ sủng nhược kinh, nhưng bây giờ, trước khác nay khác, lớn hơn nữa trận thế cũng khó có thể trấn trụ Lâm Phi, mọi người khí thế cường thịnh trở lại, cũng mạnh không qua Lâm Phi, huống chi, còn có long tà tại người. Lâm Phi bị đưa vào đại sảnh, Lâm Phi nhìn xem ngồi đầy một đường đám người khẽ cho mày, chợt giãn ra mở ra, không người hành một vòng lễ, đây là xem như vạn bối hành lễ, cũng là lấy vạn quỷ tôn nữ tê thân phận hành lễ. Dù sao chân gia ba tỷ muội đều là mình con dâu, về tình về lý cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, bởi vì cái gọi là tiên lễ hậu binh, lâm phi chính là cái này dự định. chân bát thiên tự nhiên nhìn ra liễu lâm phi ý đồ, tức giận nói, lâm phi, ngươi đem ta nữ nhi của ta cùng chất nữ bắt cóc đi nơi nào? trong mắt ngươi còn có hay không chúng ta chân gia cùng vạn quỷ tông nhạc phụ đại nhân, lời ấy sai rồi, nhớ ngày đó sơ nhỉ tơ đại tái, ta xem tại các nàng ba tỷ muội mặt trên. Không đối vạn quỷ tông tuyển thủ hạ sát thủ, ba người các nàng cũng là tự nguyện đi theo ta, ta không có bất kỳ cái gì ép buộc cùng dụ dỗ." Ngài nói những lời này, có chút không ổn a." Lâm Phi thẳng thắn nói, không chút Phật lòng, dù là trong đại sảnh cao thủ đông đảo, cũng không chấn nhức hắn, nhìn xem Chân Bát Thiên, đối với Chân Bát Thiên chất vấn, phản kích nói thẳng, trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra đối với vạn quỷ tông bất mãn, chỉ là tạm thời không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chân Bát Thiên con ngươi hơi co lại, chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Lúc này Lâm Phi sớm đã không phải mình nhận thức chính là cái kia Lâm Vi, trước đây đồng ý Lâm Phi hòa Trần Vũ tinh hôn sự, một là xem ở Trần nhiều mặt mũi, hai là nhìn Lâm Phi đủ cơ cảnh, thiên tư đủ cao, ba là muốn mượn cơ hội ngăn chặn Trần nhiều miệng, không để hắn nâng lên cấm địa chi vận, nhưng không ngờ bây giờ lúc cảnh qua rồi, Lâm Phi đã trưởng thành đến để cho mình ngưỡng vọng độ cao, đang vì nữ nhi cao hứng. Rất nhiều, cũng sinh ra sâu đậm tiếc nuối. Nhìn thấy Lâm Phi bất vi sở động, mấy câu liền rũ sạch cùng nàng dây dưa quan hệ, biết đánh cảm tình bại không quan tâm dùng cũng biết Lâm Phi đến đây chính là ngả bài, chợt quyết tâm trong lòng, gọn gàng dứt khoát làm rõ lời nói, Lâm Phi Ngươi lần này tới là vì cấm địa chi vật ta, không sai. Lâm Phi không chần chờ chút nào, lập tức thúy thanh đáp, cấm địa chi vật chính là sư môn ta chi vật, sư phụ di vấn, để thư lại mệnh ta thu hồi, ta tự nhiên không dám lùi lại, mong rằng nhạc phụ đại nhân cho phép ta đi tới. Thứ sáu, đúng lúc này, một người hừ lạnh lên tiếng, âm dương quái khi nói, Lâm Phi, ngươi thật giống như xương hô sai rồi à? Công chúa cũng không phải vị hôn thê của ngươi, ngươi xưng hô tông chủ vì nhạc phụ, đây là muốn vũ nhục chúng ta vạn quỷ tông sao? Lâm nghe vậy, quay đầu nhìn lên, lập tức khinh thường nở nụ cười, ta tưởng là ai, nguyên lai là chỉ chó dại đang sủa đến cuồng giáng dấp nhân mô cậu dạng, lại tận làm xuất sinh không bằng sự tình, nếu biết là tông chủ cùng ta cái này bốn linh nói chuyện, còn nhiều miệng, ngươi loài lửa à? Có nương sinh không có cha nuôi cậu vật. Ngươi nói chuyện biến sắc, lập tức gầm thét lên tiếng, Lâm Phi, ngươi thật sự cho là mình vô địch thiên hạ sao? Vạn Quỷ Tông không phải Tử Vân Tông, không phải do ngươi nghĩ như thế nào khi dễ liền như thế nào khi dễ. Dư Lâm, đóng lại mong chó của ngươi. Lâm Phi lập tức gầm thét lên tiếng, đưa tay chỉ cái mũi của hắn quất lên, khi sư di tổ, thiên địa không dùng, đừng tưởng rằng có mới chỗ dựa, liền có thể ở trước mặt ta kêu la om ta để cho ngươi ba cái chết quyết không để cho ngươi sống đến canh buôn sáng. Ngươi sáu, dư lâm bị hế trụ, lâm phi tên tuổi, cũng không phải tuổi phùng lên. Ta thế nào? Lâm phi cười khẩy nói, ta giàu gì cũng so ngươi cái này khi sư diệt tổ nhận giặc làm cha tiểu nhân hẹn hạ tốt hơn nghìn lần vạn lần. Lời còn chưa dứt, lập tức có câu thanh âm giàn mua tại trong sảnh vang lên, lộ ra tức giận đến cực điểm. Tiểu bối, ngươi mắng ai là tặng? Đạo thanh âm này vừa ra, chân bát thiên lập tức đứng lên, lên tiếng giảng hòa, cung kính nói, thằng tổ bất giận. Lâm phi nhất thời nói sai, không phải đang mắng ngài. Chân bát thiên tay này chơi xinh đẹp, vừa hòa hoãn bầu không khí, lại cứu dư lâm. Còn Nương Lâm Phi thiếu một món nợ ân tình của chính mình, một cục đá hạ ba con chim, không thể bảo là không ta minh, Lâm Phi nếu như hơi non một điểm, liền sẽ mắc lừa, sẽ cho chân bắt thiên màn vui, có thể Lâm Phi sẽ như vậy dễ dàng mắc lừa sao? Cũng không phải loại này kẻ ngu rốt á lao già, tiểu gia chính đang chửi ngươi, vì lao vi tôn đồ chơi, nghe ta cùng con dâu gấp tưởng, còn dám ở đây cửa mắng ta, có tin ta hay không đem ngươi dâu rịa lột sạch. Lâm Phi mở miệng liền mắng, hơn nữa tự xưng tiểu gia, đem chân bắt thiên lập tức biếm đi xuống mấy cùng thế hệ, trong bóng tối đang nói cho chân bắt tiền, ngươi một cái cha vợ. Ta cho ngươi mặt mũi ngươi liền phải ôm lấy, đừng cho ta chơi hoa văn, bằng không của người nào mặt mũi cũng không tốt làm cho. Chân Bát Thiên nghe được Lâm Phi mà nói phía sau, lập tức tức giận mặt mò tím, trọng trọng hừ một tiếng, ngồi về chỗ ngồi, căm tức nhìn Lâm Phi, mắng thầm, danh con trông coi nhiều người như vậy, một điểm mặt mũi cũng không cho ta, muốn cho ngưng Nhi gả cho ngươi, người đi mà nằm mơ à? Lâm Phi nhìn mặt mà nói chuyện, Đại Khái đoán được Chân Bát Thiên đang suy nghĩ gì, trợn trắng mắt, tiếp tục mắng, lao giả, người đi ra cho ta, ta xem một chút nghe vãn bối góc phòng tặc dáng dấp bộ rằng gì. Ba ngươi cái chân, không xong có phải hay không? Thanh âm giản mua khí cấp bại phôi gầm thét lên tiếng, nhưng không thấy người xuất hiện, giống như thật là có tật giật mình, không dám hiện thân, từ đó càng thêm chứng thực Liễu Lâm Phi mà nói, đám người nghĩ đến thân phận của hắn, nhao nhao cười trộn không thôi. 438 thứ 451 trường cái gọi là cao thủ Lâm Phi nhìn xem hư không, chính là không thấy cấm địa chi chủ xuất hiện, không khỏi một hồi thất vọng. Tại hòa chân tuyết tình gặp mặt lúc, lão giả này đã từng xuất hiện, Lâm Phi rất muốn từ trong miệng nhận được cấm địa chi vật chuẩn xác tin tức, nhưng này lão giả không hiện thân, mình cũng không thể nào hỏi, dù là mình nói nhận giặc làm cha không phải nói hắn, nhưng lại hy vọng hắn có thể giận mà hiện thân, nhưng bây giờ chỉ có thể thất vọng. 81. Thiêng trung. 81 Z. Con lão giả nút trong bóng tối, cười thầm lên tiếng, "Tiểu tử túi, nghị kích ta hiền thần, không có cửa đâu, ngươi nếu là hỏi ta cấm địa chôn phải đồ vật gì, ta muốn nói không biết kia mất mặt bao nhiêu à, ta nếu là biết, cũng không cần đến phòng thủ thời gian dài như vậy, đến nỗi kia cái gì ngỗ nghịch chi đồ, ngươi thích giết liền liền giết, ta làm như không nhìn thấy, cấu kết ngoại địch, ta cũng không phải không biết, thật sự cho rằng ta mắt mờ không thành." Nói đến đây, không hỏi ta nhiên thở giải, Lâm Phi a Lâm phi, thân ngươi gánh sứ mệnh, liền nên có tiêu hùng khí phách cần phải cùng những người này nói nhảm đi, đi lên liền giết chính chủ thiệu ra hiện. đáng tiếc lâm phi nghe không được những thứ này à, băng không tuyệt đối sẽ song đao thể xuất, đại khai sát giới so sánh nói chuyện, lâm phi càng ứa thích động thủ, động thủ lực chấn nhiếp so nói chuyện mạnh hơn nhiều. lão giả không hiền thân, không có nghĩa là lâm phi không tiếp tục khó khăn, mục đích đúng là động thủ, muốn vì động thủ tìm kiếm lý do. lúc này mục tiêu xuất hiện, lâm phi tự nhiên không hề cố kỵ, nói đi thì nói lại, lâm phi không tin vạn quỷ tông đám người sẽ thay dư lâm ra mặt, trừ của mình muốn cái phản nghịch sư mình, e rằng không ai dám chỗ cái rủi ro này. Dư Lâm, ngươi cái kia đặc sư phó không lộ diện, treo cho ta, sẽ không muốn cứ định như vậy đi. Lâm Phi nhìn xem Dư Lâm lạnh lùng lên tiếng, cười khẩy nói, ngươi thật sự coi chính mình là một cái nhân vật, thằng đến ta vì cái gì không tìm ngươi tính sổ sách sao? Bởi vì ta còn không có giành tay, bây giờ ta tới, các ngươi thiếu nợ cũng nên trả. Từ ngươi biến thành các ngươi, ngoại trừ Dư Lâm bên ngoài, còn lại ba người cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Lâm Phi thủ đoạn bọn hắn đều nghe nói, bây giờ Dư Lâm sư phó không chịu ra mặt, như vậy chính mình bốn người không cách nào ngăn cản Lâm Phi ra tay ác độc, nghĩ đến chết, bốn người trong lòng lại là khẽ run rẩy. Dư Lâm sắc mặt âm trầm, nhìn xem Lâm Phi giữ im lặng, hắn lúc này ý thức được, chỉ cần không còn chọc giận Lâm Phi, Lâm Phi liền sẽ cô kỵ vạn quỷ tông mặt mũi mà không động thủ, nếu như rơi xuống mọn cớ, Lâm Phi nhất định sẽ động lôi đỉnh một kích, dưới mắt hai cũng không trông cậy nổi, chỉ có thể ruột đầu làm rùa đen. Trước tiên bảo trụ mệnh lại nói, "Không nói." Mới vừa không phải rất thần phí sao? Lâm Phi giễu cợt lên tiếng, "Đừng tưởng rằng không nói lời nào ta thì sẽ bỏ qua ngươi, nói thật cho ngươi biết, ngươi cha nuôi Sơn một chính hùng đã bị ta xuống tối hậu thư, trong vòng 10 ngày không ly khai nam vực, toàn tộc chết hết, mà các ngươi chỉ có một con đường có thể chọn, đó chính là cắt lấy đầu của mình." để cho ta xách theo khúc bách các sư phó sư đường an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Lời này nói đến bá khí đến cực điểm, thậm chí không có đem vạn quỷ tông người thả ở trong mắt, nhưng ai đều hiểu, liền cấm địa chi chủ đều bị lâm phi mang chạy, chính là công khai nói cho đám người, việc này ta không còn được, các ngươi ai không sợ chết, ai nguyện ý quản ai quản? Dư lâm trong lòng cũng là lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn ngồi ở chủ vị chân bắt thiên một mắt, hy vọng chân bắt thiên có thể vì chính mình giải vây. Dù sao mình muốn cái sư huynh đệ đã khống chế vạn quỷ tông một nửa sức mạnh, nếu như mình muốn người chết, vạn quỷ tông cũng sẽ nội loạn, tối thiểu nhất nhân tâm sẽ tăng dã. Chân bắt thiên đối với dư lâm tầm tư cũng sợ không sai biệt lắm, chỉ là không có lên tiếng biểu thị, tuy có tầng này lo lắng, có thể tử vân tông sự tình đang ở trước mắt, làm tức giận Lâm Phi, người cũng nghĩ không ra Lâm Phi bước kế tiếp sẽ đi như thế nào, đây mới là để cho người đau đầu sự tình. Sơn Mục gia tộc cường thế như vậy, tự nhiên bị Lâm Phi một người khiến cho rời ra phá tán, chết ở Lâm Phi trong tay rốt cuộc có bao nhiêu người, e rằng Sơn Mục chính hùng cũng không dám đi hồi ức. Bằng không, cũng sẽ không bị Lâm Phi ép rời đi Nam Bực, đi lần này, liền không có cơ hội trở lại. Tử Vân Tông vẫn sẽ rơi vào lòng sóc trong tay người, nếu như Lâm Phi nhập chủ, như vậy Tử Vân Tông chắc chắn sẽ trở thành nam vực đệ nhất thế lực, đây là Vạn Quỷ Tông không thể nhịn được, ngang vai ngang vế nhiều năm như vậy, đều chiếm một nửa Giang Sơn, vừa nghĩ tới Lâm Phi sẽ đè chính mình một đầu, trong lòng sẽ không thoải mái. Dù sao Lâm Phi có thể sống đến bây giờ, từ nhỏ yếu trưởng thành đến tương đại, cùng Vạn Quỷ Tông che chở là không phân ra, bằng không, 10 cái Lâm Phi cũng bị Sơn Mục gia tộc giết chết, cái nào tha cho hắn cường đại đến tình trạng như thế. Nghĩ tới những thứ này, Trần Bất Thiên cũng cảm giác khó chịu, sắc mặt không chút thay đổi hướng mình tám cái huynh đệ làm cái nháy mắt, ra hiệu bọn hắn lên tiếng giải vây chân gia cửu thiên, người người thực lực mạnh mẽ, tất cả thi kỳ trách, đây mới là vạn vị tông lương trụ. Tám người thấy thế, nhao nhao khe khẽ lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng. Vì bốn cái khi sư diệt tổ người được tội lâm phi thật là không công oan, nếu để cho lâm phi tức giận, chỉ dựa vào trong đại sảnh những người này còn chưa đủ ngăn cản được lâm phi. Hứa Hổ, lâm phi còn chưa nâng lên cấm địa chi vật, cho dù là nâng lên, yêu cầu lấy đi, bọn hắn tuân theo cùng trần nhiều hiệp nghị, cũng chỉ có thể làm khó dễ mà không thể ngăn cản. Hứa Chi, tảng tổ đều ngầm đồng ý liệu lâm phi hành vi, chính mình. 9 Chín người đứng ra cũng không bao lớn hiệu ứng. chân Bát Thiên trong lòng thở dài vừa nhìn về phía chân thế kiệt, chân thế kiệt là quỷ phụ chi chủ, vạn quỷ tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất phụ chủ, cùng chân nhiều quan hệ cá nhân trung hậu, lại là lâm phi chính quy cha vợ, có thể hắn nói chuyện sẽ dùng tốt một chút. chân thế kiệt hiểu ý, cười khổ một tiếng, nhìn về phía liễu lâm phi, mở miệng nói ra, lâm phi, đây là các ngươi việc tư, có thể tự mình giải quyết, ngươi không phải muốn thương nghị cấm địa trì vật một chuyện sao? như thế nào nhắc lên sư phó ngươi vấn đề? lâm phi nhíu lông mày, lớn tiếng nói, tất nhiên cha vợ bảo, tiểu tế nghe lời chính là. nói đến đây, cánh tay bỗng nhiên lắc một cái, một đạo bạch quang đột nhiên thoát hiện, rơi vào dư lâm trên đỉnh đầu. Long Tả, chân Bát Thiên không khỏi lên tiếng kinh hô. Long Tả hai chữ mở miệng, tất cả mọi người đều hóa đá. Lâm Vi cười ha ha, không sai, chính là Long tà. Hết thảy ba con, ta lưu lại sơn một gia tộc trong Kim Khố một cái, chân Bảo trong kho một cái. Đây là cuối cùng một cái, ta nói qua, cái này bốn cái bại hoại ta sẽ không dung tha, chỉ cần bọn hắn dị động, Long Tả sẽ giúp ta thanh lý môn hộ, mà lại là gì môn? Lâm Vi, ngươi xấu, dư Lâm sợ đến trắng bệnh cả mặt, trong lòng cái kia hối hận à? Long Tả chi đã sớm truyền ra, thậm chí tuyết mãng truyền tuyết cũng bị lật ra đi ra. Long Tả xuất hiện, nhường đám người lần nữa ý thức được. Lâm Phi căn bản là không thể trêu chọc. Dư Lâm, ngươi đẹp mắt nhất hảo sư huynh sư đệ của ngươi, ta biết, tại các ngươi trong bốn người, thực lực ngươi cao nhất, bọn hắn cũng lấy ngươi vì, nếu như các ngươi trong đó một cái chạy, ta bảo đảm các ngươi bốn nhà một người sống cũng sẽ không lưu lại, bất luận nam, nữ la hầu, thậm chí là trong Tả Hải Nhi, cũng sẽ chết tại Long tà độc đuôi phía dưới, bốn người các ngươi cái gọi là cao thủ, tại Long tà trước mặt, chỉ là một chê cười thôi, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm Phi giọng của băng lãnh, không có chút nào có lưu chỗ trống, bốn người mặt sám như cho, vốn đang tự giác có sức liều mạng, nhưng Long tà xuất hiện, Nhờ loại khả năng này triệt để xưng là không có khả năng. 439 thứ 452 chương mượn đao giết người có câu nói rất hay, đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp lên. Dư Lâm bốn người tại Vạn Quỷ Tông có thể nói là thân cư ngành trọng yếu, quyền lực lớn hơn rất, sắp xếp số ghế mà nói, tuyệt đối có thể xếp vào tiền tầng ngũ, nhưng tại Lâm Phi trước mặt, căn bản không có chút nào phản kháng. Đúng lúc này, trong đại sảnh nhiều hơn một đạo thân ảnh, bốn người xem xét, lập tức mặt hiện lên vui mừng, cứu tinh tới. Lâm Phi tại người ảnh xuất hiện lúc, lập tức ngương thần nhìn lại, vừa nhìn một cái, không khỏi cười to lên, "Trình Mộ Sĩ, ngươi tới được thật là xảo." Không phải là ở bên ngoài nghe xong rất lâu a. Lâm Vi, nghĩ không ra ngươi vậy mà trưởng thành đến trình độ bây giờ, ngược lại thật là đại xuất dự liệu của ta, bây giờ ngươi đơn cô thế cô, đem chủ yếu binh lực toàn bộ đều đi long sóc quốc kinh thành, không biết ngươi có gì lòng tin không chế nam vực đại 6. Ngươi tới chính là Chiêm Mộ Sĩ, xuất hiện thời cơ cũng vừa đúng, đang gặp bốn người đang lúc tuyệt vọng xuất hiện, trong đó ý vị ở đâu, sẽ không lời từ dụ, bởi vì Chiêm Mộ Sĩ một mực ngấp nghé vạn quỷ tông vị trí tông chủ, lúc này xuất hiện, rõ ràng sớm làm xong ăn bài. 813. mạng tiếng trung ba. Không ra Lâm Phi sở liệu, theo Chiêm Mộ Sĩ thanh âm, trong đại sảnh đống nhiên nhiều xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, toàn thân trên dưới tản ra cùng ngư nhân tộc cao thủ không sai biệt lắm khí tức, hơn nữa kết làm một cái lưới lớn, dần dần hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Như thế cái thị uy phương thức thật đúng là độc đáo a. Lâm Phi cười ha ha, hai tay vung lên, một cỗ hỗn độn chân khí chợt vung ra, đem dị chủng chân khí kết thành lưới lớn vung lên mà tán. Chiêm Mộ Sĩ thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn xem Lâm Phi quát lên, "Lâm Phi, ta và ngươi cùng với Long Sóc quốc nước giếng không phạm nước sông, ngươi chẳng lẽ muốn vì vạn Quỷ Tông ra mặt không thành?" "Mỗ sĩ, ngươi nói thực sự là đơn giản dễ dàng, nếu như không phải bản thiếu sắp xếp người lang nhất tộc tại Long Sóc, ngươi sẽ ngoan ngoãn chạy đến Nam vực tới sao?" Lâm Phi lập tức rêu cợt lên tiếng, "Ta mượn nhờ sức mạnh đem Sơn Mục gia tộc đổ sát hầu như không còn, đem Ngư Nhân tộc cao thủ tàn sát không còn một đống, mục đích đúng là để cho ngươi nhìn thấy biểu hiện giả dối, từ đó từ Long Sóc rút về, tiện đưa ngươi câu Long Sóc nước nặng ngữ, cho bản thiếu nhớ cho kỹ, ngươi có xuyên tưởng nhớ, ta có thang leo tưởng, ai so với ai khác lốc hơn nửa phần nào? Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào ngươi một người có thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy sao?" chiêm mỗ sĩ quát lệnh lên tiếng, một ngón tay bên trong đại sảnh đám người, cười lạnh nói, chỉ bằng đám rác dưới này, khả năng giúp đỡ được ngươi sao? ngươi giết ngư nhân tộc cao thủ, cũng là người người đánh tan, chúng ta cùng nhau xử lý, ngươi có năng lực chống đỡ sao? Chim mỗ sĩ nói là tình hình thực tế, điểm này lâm phi mình cũng không chắc, bất quá đao đều đỡ đến trên cổ, không phản kháng cũng quá bất ức, chỉ là không thể đối đầu, không có nghĩa là không thể chỉ lấy. lâm phi suy tư kế sách, cố ý giả ra một cái phó do dự bộ dáng. dư lâm nhìn thấy lâm phi vẻ do dự, lập tức vui vẻ ra mặt, ngay sau đó, nụ cười liền cứng lại, băng hạt lúc này vậy mà bỏ tới trên mũi của hắn. Đôi bọ cạp thật cao nâng lên, nhắm ngay hắn một con mắt, dọa đến hắn thở mạnh cũng không dám. Triển Mộ Sĩ cũng cho là Lâm Phi tâm động, ngay sau đó nói tiếp, "Lâm Phi, không bằng chúng ta hợp tác một lần, ta muốn Vạn Quỷ Tông, Tử Vân Tông về ngươi, dù sao ông ngoại ngươi gia tộc là Tử Vân Tông, nơi đó cơ nghiệp cũng nên thuộc về ngươi, mà ta vạm hải tộc, vốn chính là Vạn Quỷ Tông một thành viên, lần này trở về, bất quá là cầm lại thuộc về chúng ta đồ vật mà thôi, ngươi sẽ không cũng sắp chân ra coi là lòng sóc quốc nhân tiến hành che chở a?" Lâm Phi nghe vậy, lông mày nhướng lên, cười hắc hắc, Sĩ, ngươi làm bản thiếu trẻ tuổi dễ khi dễ lắm phải không là? Lời này ý gì? Triệu Mỗ sĩ không hiểu lên tiếng. Lâm Phi sắc mặt trợn âm trầm xuống, cười lạnh nói, Tử Vân Tông cũng tại trong tay của ta, Sơn Mục gia tộc ngoại trừ rời đi không còn lối của hắn, chỉ cần Sơn Mục gia tộc ra khỏi Tử Vân Tông, ta tới đó vung cánh tay hô lên, bằng vào ta nhà ông ngoại danh vọng, tự nhiên có thể nhập chủ Tử Vân Tông, cần phải ngươi đưa cho ta sao? Vậy ngươi ý như thế nào? Triệu Mỗ sĩ mở miệng lần nữa vẫn đạo, đơn giản. Lâm Phi vỗ tay một cái, một ngón tay dư Lâm bốn người, rêu rêu nói, bốn người này là ta sư môn phản định, Như hại sư phụ của ta sư đường, ta lần này tới, chính là Hương sư tội, đã ngươi muốn cùng ta đàm phán? Vậy liền dễ làm, dù sao Vạn Quỷ Tông là ta cha vợ nhà, ta đối bọn hắn mặc dù không sảng khoái, nhưng là không thể trơ mắt nhìn ngươi làm khó bọn họ mà không không quản hỏi, muốn cùng ta hợp tác, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là đem bốn người này đầu cắt bỏ cho ta, lấy thể hiện. Ngươi đàm phán thành ý. Dư Lâm bốn người nghe xong, lập tức mặt như màu đất, một người hốt hoảng kêu lên, "Quỷ Vương, tuyệt đối không thể tin tưởng lầm Phi mà nói, người này không có một câu nói thật, tin tưởng hắn liền thật sự bị lừa rồi." "Đúng vậy à, Quỷ Vương, chúng ta vì ngài bán mạng lâu như vậy, một mực giúp ngươi chăm Vạn Quỷ Tông cùng Tử Vân Tông quan hệ, vì ngài truyền lại tin báo." không có công lao cũng có khổ lao à? ngài tuyệt đối không thể tin vào lâm phi sảng ngôn à? mấy người lập tức hoảng sợ lên tiếng, tranh tiên khủng hậu cho thấy cõi lòng của mình cùng chiến công, nhưng cũng bại lộ thân phận của mình. nhường vạn quỷ tông người trợn mắt đối mặt, sau một khắc đã có người huy quyền đánh về phía một người trong đó, tự tìm cái chết. một cái vả tộc cao thủ thấy thế lập tức ra tay bổ về phía vạn quỷ tông người, muốn cứu dư lâm sư đệ. lâm phi thấy thế lạnh lên một tiếng, chiêm mộ sĩ thủ hạ của ngươi không thành ta ta thay ngươi dạy dỗ một chút. theo tiếng nói, lâm phi thân ảnh trợn tránh ra, chiêm mộ sĩ muốn ngăn cản, chậm đi vô, sau một khắc một hồi giày đặc cái tắt tiếng vang lên, Lâm Phi nắm chặt động thủ và mạnh cao thủ chính là một trận đánh cho tên người, chờ chiêm mộ sĩ ra tay ngăn cả lúc, Lâm Phi đã hút xong về tới nguyên lai like đứng yên vị trí, tên kia và mạnh cao thủ lại bị rút thành đầu heo, chiêm mộ sĩ nhìn thấy thuộc hạ hùng dạng, không khỏi nhướng mày, nhìn xem Lâm Phi quát lên, Lâm Phi, ngươi khăng khăng muốn bốn người bọn họ mệnh, ngươi có thể không làm, bắt ngươi bốn cái thuộc hạ đầu người cho đủ số cũng được, Lâm Phi khinh thường nở nụ cười, chiêm mộ sĩ chỉ bằng vừa rồi cái kia một chút, ngươi cảm thấy ngươi nhóm là ta đối thủ sao? Chiêm mộ sĩ nghe vậy biến sắc, nhướng mày nhìn xem Lâm Phi, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư giết bốn người không khó, khó khăn là một khi giết bốn người, muốn thu phục vạn quỷ tông những người khác khó khăn, ai cũng không hy vọng rơi một cái được chim quên á, đặng cá quên lâm hạ chẳng, thế nhưng là không giết, lâm phi át hẳn sẽ không nghỉ, cho dù là có thể ngăn cản được lâm phi, có thể phía sau đâu? chân bắt thiên bọn người một mực nhìn lấy lâm phi, cũng không nói chuyện, đều biết lâm phi nhiêu ma trước quỷ nhiều, lúc này đuổi nghịch lên chiêm mộ sĩ, tự nhiên mừng rỡ chế dễ, chúng chi cường địch vây quanh, không thể giúp lâm phi, tối thiểu nhất cũng không thể thêm tiền, cho nên hiểu chuyện đều không lên tiếng, thực lực không đủ không dám lên tiếng, trong chốc lát, trong đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhanh lên, đừng tìm lương môn tựa như bức tích, được hay không chuyện một câu nói, đến nỗi phiền vãi như vậy sao? Lâm Phi trầm tĩnh phúc chốc, lập tức quái khiếu lên tiếng, ngươi một cái đường đường quỷ vương, làm việc như thế trang sảng khoái, hợp tác với ngươi, ta còn thực sự không có lòng tin, đã như vậy, chính ta động thủ tốt. Chấm đã. Tri Mỗ sĩ lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại, đối xử lạnh nhạt nhìn Dư Lâm bốn người một mắt, từ trong hàm răng nặn ra một chữ, giết. Quỷ vương, không thể a sáu. Dư Lâm ra một tiếng kêu rên, đối mặt quy hút máu cảnh giới viên mãn cao thủ, chính mình căn bản không có đường phản kháng, còn chưa nói xong, chỉ thấy một bóng người bộ nhào vào. Sau một khắc, đầu liền bị đập đến nát bấy sáu. 440 thứ 453 chương ta muốn bốn khỏa đầu người còn lại dừng bốn người không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền bị vạm tộc cao thủ đánh chết giết Bốn người nhảy về, đứng ở chiêm Mộ Sĩ sau lưng, một đôi màu đỏ quỷ nhãn nhìn xem Lâm Phi, lập loè tham lam màu sắc, thậm chí có người lẻ lươi liếm môi một cái, vậy mà đem Lâm Phi coi là mỹ vị tiệc. Lâm Phi trong lòng cười thầm, nghiêng đầu liếc mắt nhìn rơi vào muốn đánh giết còn lại dừng bốn người tên kia vạn quỷ tông thủ, hiện băng hạt đang lặng lặng ghé vào trên bả vai hắn, cười thầm trong lòng, cái này long chính là dễ dùng a, chỉ sợ bại lộ, vậy mà sớm rời đi trận địa một mạng tiếng trung tám một z con chim mõ sĩ lúc này cũng nhìn về phía liêu lâm phi trầm giọng nói lâm phi ta đã dựa theo ngươi nói làm chúng ta là không có thể nói một chút có thể đương nhiên có thể lâm phi cười nhạt một tiếng ta mới vừa điều kiện đã nói cho nên ngươi có thể nói ra điều kiện của ngươi tốt nhất có thể để cho ta duy nhất một lần tiếp nhận ta thật sự không muốn cùng ngươi nói chuyện tào lao nhạt chim mõ sĩ đối với lâm phi vắng vẻ rõ ràng mười phần tính toán trầm giọng nói lâm phi nếu như ngươi muốn cùng ta đàm phán mời ngươi lấy ra tôn trọng tối thiểu tới ta dựa vào ta không nghe lầm chứ Lâm Phi lập tức quái khiếu mà nói, "Chiêm Mộ Sĩ, là ngươi yêu cầu ta đàm luận, không phải ta tìm ngươi đàm luận, thật hắn sao mở mang hiểu biết, có người như thế tự dắt vàng lên mặt mình sao?" Nay liền kém một chút chỉ vào Chiêm Mộ Sĩ cái mũi mắng hắn vô sỉ, Chiêm Mộ Sĩ người già thành tinh, làm sao có thể nghe không ra Lâm Phi mỉa mai chi ý, lập tức tức giận hừ đạo, "Lâm Phi, thực lực ngươi mạnh là sự thật, nhưng mà người chúng ta nhiều, ngươi tốt nhất thức thời một chút, lấy ra thành ý của ngươi tới." "Ta không có thành ý sao?" Lâm Phi khinh thường nở nụ cười, "Chiêm Mộ Sĩ, bản thiếu để cho ngươi ra điều kiện, ngươi không ra, cùng ta kéo những thứ vô dụng này có tác dụng cái gì?" Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhiều người sao? Lại nói, nhiều người quản cái lông tác dụng, bản thiếu hôm nay liền đem lợi phóng nơi này, ta có chắc chắn đem các ngươi toàn bộ lưu lại, ngươi tin không? Chiêm Mộ sĩ nghe vậy lập tức liền muốn làm, lại nhìn thấy Lâm Phi một bộ không có sợ hãi, bộ dáng tràn đầy tự tin phía sau, không khỏi một hồi do dự, nhíu như mày, mới nói, đã như vậy, chúng ta sẽ mở cửa gặp núi, ta vì ngươi chuẩn bị điều kiện chính là Tử Vân Tông tông chủ và Vạn Quỷ Tông phó tông chủ trước, theo lý thuyết, Vạn Quỷ Tông có một nửa của ngươi, Tử Vân Tông đều là ngươi. Ai nha xấu. Lâm Phi nghe xong, lập tức hú lên quả gì, mắt liếc thấy Chiêm Mộ sĩ đi vòng quanh người hắn một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, chiêm mộ sĩ, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào a? Lâm phi, ta là tại cùng ngươi đàm luận, ngươi không muốn nhiều lần nhục nhã ta, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Chiêm mộ sĩ bị Lâm phi nhiều lần nhục nhã, cuối cùng bạo, bốn, ta nhục nhã ngươi, ngươi có tư cách gì để cho ta nhục nhã? Lâm phi lập tức gầm thét lên tiếng, ta hắn sao nói ngươi đầu góc nước vào chính là nước vào? Nói đến đây, Lâm phi đi nhanh đến rồi chân bát tiên bên cạnh, vấn đạo, nhạc phụ đại nhân, ngươi nói cho cái này ngu bê đần độn, về sau vạn quỷ tông tông chủ là ai? Chân Bát Thiên nghe vậy, lập tức tức giận nói: Ngươi đây là thêm này hỏi một chút, ngươi đem ta nữ nhi duy nhất lừa chạy, ngươi nói ta có thể đem vị trí tông chủ truyền cho ai? Triệu Mô sĩ, ngươi mẹ nó có nghe hay không? Lâm Phi lập tức gầm thét lên tiếng, ngay sau đó đi tới Chân Thế Kiệt bên cạnh, lại mở miệng hỏi: Cha vợ, ngươi nói cho người này không nhân quỷ không quỷ đồ chơi, quỷ phủ phủ chủ chi vị là ai? Chân Thế Kiệt không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp: đương nhiên là ngươi. Vũ Tinh đã sớm từng cùng ta nói chuyện này. Triệu Mô sĩ, ngươi mẹ nó có nghe hay không? Lâm Phi chửi gầm lên, giận dữ hét. Ngươi cầm vốn là thuộc về đồ của lão tử xem như đàm phán điều kiện, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Chi mô sĩ vạn vạn không nghĩ tới Lâm Phi sẽ đến tay này, càng không có nghĩ tới chân bắt tiên hỏa chân thế kiệt trả lời như vậy, thẳng đến lúc này mới biết Lâm Phi đã sớm nghĩ đến điểm này, vừa mới những lời kia, thuần túy là đang đùa bỡn chính mình, lập tức gầm thét lên tiếng, "Lâm Phi, ngươi trêu đùa bản vương, là muốn trả giá thật lớn, đừng tưởng rằng người lang tọe trấn kinh thành ta liền lấy ngươi không có cách, nói thật cho ngươi biết, ta sớm đã phai trong tộc tinh nhuệ đi tới long." Sốc nước đánh đánh căn cứ. B." Lâm Phi nhàn nhạt phun ra hai chữ, khinh thường nở nụ cười nhìn xem chiêm mộ sĩ rêu rêu nói chiêm mộ sĩ ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi ta sợ dĩ đem cao cấp vũ lực toàn bộ điều đi long sóc quốc mục đích đúng là dẫn dụ ngươi đến đây khi ngươi vì mình kế sách đắc chí thời điểm cũng đã đã chúng ta kế dụ địch sợ dĩ đem ngươi dẫn tới ở đây chính là sợ ngươi cho cùng rất dẩu đối với long sóc quốc tạo thành phá hư chiêm mộ sĩ nghe vậy cười lạnh cố lộng huyền hư ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi Thôi ta vậy ta cho ngươi phân tích một chút lâm vi cười ha ha đi tới chiêm mộ sĩ bên cạnh nhàn nhạt, nhạt lên tiếng biết ta vì cái gì ba ngày không có lộ diện sao vì cái gì chiếc mỗ sĩ đột nhiên biến sắc nhớ tới Lâm Phi từ đáy biển cùng ngấm tâm sau khi ra ngoài vẫn không có rời đi còn tưởng rằng hai người cùng một chỗ thân mật nhưng không ngờ lại là Lâm Phi cố ý hành động Lâm Phi cười hắc hắc nói ta hiện thân phía sau cố ý đi tử Vân Tông Dạo qua một vòng sau đó mới tới ở đây ngươi ở đây một bên xem kịch vui chuẩn bị chờ cái kia bốn cái bại hoại khó khăn chỉ là cái kia bốn cái rác rưởi không biết ngươi đã đến nhưng ta lại cảm thấy cho nên vì ngươi hát một màn kịch khoan hay nói cái kia bốn cái bại hoại thật phối hợp ngươi vừa xuất hiện liền vội vã hô cứu mạng Lâm Phi đừng muốn nhìn trái mà nói hắn chiếm mộ sĩ gầm thét lên tiếng, ta không tin ngươi có thể sớm bố trí tốt, bởi vì ngươi trong tay đã không người. trong tay của ta là không có người. Lâm phi cũng không phủ nhận, thẳng thắn nói, bất quá ta trong tay không có người không có nghĩa là không thể đi tìm người a. chuyện ma quỷ của ngươi chỉ có chính ngươi tin tưởng. chiếm mộ sĩ lạnh giọng nói, đã ngươi không chịu hợp tác, như vậy ta chỉ có động thủ. liền sợ ngươi không động thủ. Lâm phi cười hắc hắc, nhìn xem chiếm mộ sĩ cười nói, ngươi đều có thể thử một lần, xem ngươi có thể được như ý không. chiếm mộ sĩ lập tức lại bắt đầu hồ nghi không chắc, nghĩ như thế nào đều cảm thấy Lâm phi tại lừa gạt chính mình có thể lâm phi thần sắc căn bản vốn không giống như là Trang nếu quả như thật làm song ăn bài như vậy thua thiệt nhất định là chính mình vạn bại tộc cứ như vậy mấy người cao thủ chết một người thì bất một người còn chưa nhất định có thể giết chết lâm phi vạn bị tông đám người không đáng để lo duy chỉ có cái này lâm phi một khi bị hắn đào thoát vạn quỷ tộc sắp đối mặt hai hoa ngập đầu ngươi đến cùng muốn như thế nào chiêm mộ sĩ gầm thét lên tiếng vạn bị tông vị trí tông chủ ta nhất định phải đạt được ai muốn ngăn đo ta ta không tiếp cá chết lưới rách phải không lâm phi nghiền ngẫm nở nụ cười đưa tay chỉ còn lại dừng bốn người thi thể lạnh giọng nói chiêm mộ sĩ. Ta lúc đầu bảo là muốn bốn người này đầu, sách theo đầu của bọn hắn bái tế sư phụ của ta sư nương, có thể thủ hạ của ngươi vậy mà đem hắn đánh trở thành dư hấu, mặc dù giết bọn hắn, lại không đạt đến yêu cầu của ta, đừng nói ta trêu bộ ngươi, là ngươi trước tiên lừa gạt ta. Ngươi xấu?" Chiêm Mộ sĩ lập tức nghẹn lời, quát tầm lên, "Lâm Phi, ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Rất đơn giản. Lâm Phi một ngón tay chêm Mộ sĩ sau lưng, nói, "Ta muốn bốn quả đầu người, chính là vừa rồi cái kia bốn cái người động thủ đầu người." 441 thứ 454 chương Vương giả chi thế lời này vừa nói ra, Chiêm Mộ sĩ lập tức trở mặt, Dứt người một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi, lạnh lùng lên tiếng, "Lâm Phi, xem ra ngươi ta cuối cùng có không thể điều hòa mâu thuẫn, đã như vậy, chúng ta liền tranh tài một hồi, xem là ngươi thắng hay là ta thắng. Không khoác lát sẽ không chết." Lâm Phi cười nhạt một tiếng, "Chiêm Mộ Sĩ, nói thật cho ngươi biết a, tại ta tới Nam vực phía trước, đã huấn luyện ra một đoàn nhân thủ, cũng là long sóc quốc tất cả môn phái đệ tử, thiên phú rất tốt, thực lực đều ở đây ngự khí hóa tinh cảnh giới trở lên, ngươi biết căn cứ chiến lược, chỉ có phương đông đệ nhất lữ, mà cái căn cứ chính là cái kia đoàn cấp đặc chiến đại đội địa điểm, Sơn một gia tộc đã lén bị an thịt đoán chừng cũng không nói cho ngươi a." Cái gì? Tri Mỗ Sĩ nghe vậy, lập tức cả kinh lùi lại ba bước, kinh hãi nhìn xem Lâm Phi, quát tầm lên, "Ta không tin tưởng. Ta quản ngươi tin hay không, sự thật như thế." 81. Bên trong. Văn phòng 381Z. con Lâm Phi giọng của vẫn như cũ bình thản, nói tiếp, "Ta biết cái kia bốn cái bại hoại sẽ cùng ngươi thông khí, Sơn Mục gia tộc cũng sẽ đem tình huống của ta cáo chi cùng ngươi, ta liền đem kế liên kế, để cho ngươi mang nhiều nhân thủ đến đây, những người này cho dù không phải toàn bộ cũng có một nửa à. Tri Mỗ Sĩ càng nghe càng kinh, trong miệng lại nói, "Lâm Phi, ta không tin ngươi có an bài như vậy." cũng không tin ngươi có thể nghĩ đến như thế chu đáo chặt chẽ đánh đánh căn cứ có thể có thể nhưng ta không tin ngươi ở đây nam vực cũng có này ăn bài ta cái này mười mấy cao thủ đủ để dẹp viên nam vực đại sáu ta không tin lấy cá nhân ngươi chi lực có thể ngăn cản được chúng ta một đám người ta là không thể lâm phi nghiền ngẫm nở nụ cười rêu rêu nói nhưng không có nghĩa là ta tìm không thấy cường viện a ngươi ở đâu ra cường viện nam vực đại sáu nhiều nhất chỉ có hai cái cảnh giới viên mãn người ngoại trừ sơn mục đại tàng bên ngoài cũng chỉ có vạn quỷ tông lão tổ chân một rõ ràng chính là bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của ta cho dù là tăng thêm ngươi cũng bất quá ba cái Ta cũng không tin mười mấy người đánh không lại ngươi một cái." Lâm Phi nghe xong vui vẻ, hóa ra Chiêm Mộ Sĩ không biết Long Tà cùng Tuyết Mãng sự tình, xem ra Sơn Mộc chính hùng đối nó cũng có chỗ dầu diếm, có lẽ là bởi vì Ngư nhân tộc khống chế Sơn Mộc gia tộc duyên cơ sở trí, trong lòng cười thầm, cũng không điểm phá, tiếp tục nói, "Chiêm Mộ Sĩ, ngươi quá tự cho là đúng, chỉ bằng các ngươi cũng có thể ngăn ta lại sao?" Nói đến đây, Lâm Phi cố ý đi vài bước, đang đến gần băng hạt chỗ người phương hướng lúc, băng hạt nhanh chóng bơi tới trên mặt đất, tiến vào liễu Lâm Phi trong quần áo, có thể nói là phối hợp diệu đến há ngoại trừ vạn quỷ tông người bên ngoài, không người chú ý tới điểm ấy liền xem như Chiêm Mộ Sĩ cũng không hiện. Lâm Phi gân giọng quái khiếu mà nói, một đám không thấy được ánh sáng độ vật cũng dám chạy đến trước mặt ta tới kêu la om sòm, "Chiêm Mộ Sĩ, không ngại chúng ta đánh cược như thế nào?" "Đánh cái gì? Đánh cược như thế nào?" Chiêm Mộ Sĩ lập tức lên tiếng, liền đánh cược ta có thể không thể tại các ngươi vây quanh phía dưới, chặt xuống bốn khóa đầu người." Lâm Phi giọng của bỗng nhiên trở nên băng lãnh, nhìn xem Chiêm Mộ Sĩ cùng với một đám vạm hải nói, "Ta ghét nhất ý thế hiệp người người, ngươi không phải liền là cho là mình thực lực mạnh nắm đấm lớn liền nghĩ chế định quy tắc cho chơi sao? Đáng tiếc con đường này ở trước mặt ta không thích hợp, muốn ta phối hợp người liền phải dựa theo quy tắc của ta xử lý. Lâm Phi, chào ngươi lớn khẩu khí. Trình Mộ Sĩ tay phải bỗng nhiên dương lên, một thanh huyết sắc lợi chảo lập tức xuất hiện ở trong tay, rất rõ ràng, đây chính là hắn vũ khí, nhìn dáng vẻ, thật đúng là rất giống con rơi lợi trảo, bất quá là phóng đại bản, cho dù là nam mỹ rừng rậm Amazon bên trong ăn thịt người con rơi đều không lớn như vậy mông muốt. Thật đúng là mới mẻ, đều nói lộ ra đuôi cáo, ngươi lại lộ ra con rơi mông muốt, thật làm cho ta mở mắt chướng tư thế à. Lâm Phi trêu tức giống như nói, tay trái quan sát, Minh Hồng Đao nơi tay, một ngón tay chiemi Mộ Sĩ quất lên, Trình Mộ Sĩ Ta hôm nay tới Vạn Quỷ Tông có việc khác, nếu như ngươi nghĩ lầm dối, ta phụng bội tới cùng, nếu như ngươi còn nghĩ hợp tác với ta, tại ta đánh thắng phía sau, tốt nhất rời đi, bằng không, chúng ta không chết không thôi." Lại là một đạo tối hậu thư, Lâm Phi nói chém đinh chặt sắt, không dung cho thương lượng chút nào, đối mặt Đông Đảo vàng Hải cao thủ, Lâm Phi không có chút nào khiếp ý, ngược lại đấu chí càng thêm thịnh vượng, đáy mắt lập loè tinh quang, tùy thời chuẩn bị xuất kích. "Hảo, ta sẽ nhìn một chút ngươi như thế nào chà xuống đầu của chúng ta." Tri Mỗ Sĩ gầm gết lên tiếng, lời nói nhưng nói xảo diệu, chưa hề nói bọn hắn, mà là nói chúng ta, theo lý thuyết Vảng ai muốn cùng nhau xử lý, đây là Lâm Phi chính mình nói, chẳng thể trách chính mình lấy chúng lớn quả. Lâm Phi lời nhắc cùng hắn chơi văn tự gì trò chơi, tay phải hướng phía dưới quan sát, liệt huyết cũng xuất hiện ở trong tay, xong đao đụng một cái, thét dài lên tiếng, đến đây đi, ta để các ngươi tấn công trước. Đối mặt hơn 10 người cường giả tuyệt đỉnh, Lâm Phi vậy mà nói ra loại lời này, cao thủ quyết đấu, mỗi một giây, thậm chí là một phần mười giây cũng có thể quyết định sinh tử, mà Lâm Phi lại tại biết rõ loại tình huống này, vẫn như cũ nói ra những lời này, nhường vạn quỷ tông đám người cùng nhau hít một hơi khí lạnh, cái này đã ra cuồng vọng phàm chủ, rõ ràng chính là một loại ba khí một loại bệ nghệ thiên hạ vương giả chi khí. Tuyết mang ra, vương giả hiện, truyền thuyết này quả nhiên là thật sự. Chân Bất Thiên nhìn xem bá khí vô song Lâm Phi thì thào lên tiếng, âm thanh tuy nhỏ, lại bị Chiêm Mộ Sĩ nghe xong cái rõ ràng. Chiêm Mộ Sĩ lập tức ngơ, một lần nữa nhìn về phía Liễu Lâm Phi, hồ nghi không chừng khuyết điểm lần nữa hiện ra mà ra, nhìn xem Lâm Phi cái kia kích động chi thế, bỗng nhiên trong lòng một cái giật mình, Lâm Phi ngay từ đầu liền biểu hiện không có sợ hãi, thật chẳng lẽ là ứng nam vực đại 6 truyền thuyết? Cái này truyền thuyết lưu truyền mấy ngàn năm, cũng không thấy ứng nghiệm, vì cái gì trùng hợp như vậy tiểu giá hiện, là Chân Bất Thiên lựa gạt ta vẫn thật có việc. Lâm Phi đương nhiên cũng nghe đến rồi chân bắt Thiên Thanh âm, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười. Ngươi thực sự là ta cha vợ, sớm không nói, muộn không nói, ta chuẩn bị mở giết, lời nói cũng nói đi ra, ngươi hết lần này tới lần khác nói đi ra, chờ ta động thủ phía sau ngươi lại nói cũng không muộn à? Còn có thể để cho ta tiết kiệm chút khí lực, thực sự là tiếp trước thiếu nợ ngươi. Nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng cũng không nói như vậy, hướng về phía Chiêm Mộ sĩ quát lên: Chiêm Mộ sĩ, các ngươi không xuất thủ, ta cần phải động thủ, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, một đám không có gan đổ vỡ. Giết! Chiêm Mộ sĩ quyết tâm trong lòng, từ trong hàm răng nặn ra một chữ: Sau một khắc huyết sắc lợi chảo liền hướng lâm phi chụp tới sớm dạng này chẳng phải xong lâm phi cười lớn một tiếng thân hình vạch một cái liền tránh ra chiêm mộ sĩ lợi chảo đến rồi một cái vảm ái trước người không cần kỳ lợi chảo vung lên minh hồng đao một cái hư chiêu lúc này trở ra tay phải liệt huyết mượn cơ hội bổ về phía phía bên phải vảm ái hàn quang loé sáng nhưng không ngờ vẫn là hư chiêu liên tục chơi bừa nhưng là vô kinh vô hiểm tại mười mấy người bên trong đi xuyên mà qua song đao đồng thời bình yên thoát thân nhường chiêm mộ sĩ cùng với mười mấy quỷ hút máu sắc mặt tái xanh âm trầm nhìn xem lâm phi cùng nhau lộ ra hai quả răng nanh. người tê liệt Ta đem các ngươi làm người, các ngươi nhất định phải làm ra xuất sinh cùng nhau, bản thiếu bây giờ sẽ đưa các ngươi đi đầu thai, ta dựa vào." Lâm Phi khí thế bỗng nhiên biến đổi, không có khi trước tiêu sái thoải mái, ngược lại trở nên cực kỳ bạo ngược, Minh Hồng đao vừa thu lại, liệt huyết hàn quang hắc hắc, đánh về phía Đông Đảo Vọng Ái. 442 thứ 455 chương mổ heo thức những cái kia chết đi ngư nhân tộc cao thủ, nhất là bị Lâm Phi chớp nhoáng giết chết ngư nhân tộc cao thủ, nếu như bây giờ ở chỗ này, nhất định sẽ lớn tiếng nhắc nhở các Vọng chú ý Lâm Phi áng khí, đáng hiện tại bọn hắn đều đã chết, tự nhiên không cách nào nói cho tình huống này Tất nhiên không cách nào nói cho, Lâm Phi hỗn độn châm liền có thể vùng ra huy lực của nó. 81 tiếng trung. 81 Z. Cơ hồ, em mở trừ cái đó ra, còn có một cái trọng yếu thủ đoạn, cũng có thể nói là miểu sát thủ đoạn, đó chính là long tà. Ai cản ta thì phải chết. Lâm Phi gầm thét lên tiếng, hỗn độn châm bước nhỏ đến, một đạo bạch quang cũng trong nháy mắt từ trên người ra, rơi vào một cái quỷ hút máu trên thân. Theo Lâm Phi từng nói, bạch quang lóe lên, trở về lại liễu Lâm Phi trên thân, cản đường vạm trong chốc lát ngã xuống đất không dậy nổi. Cùng lúc đó, hỗn độn châm cũng đã đánh tới ngoại trừ có hạn mấy người tăng thêm chiêm mộ sĩ tránh đi bên ngoài toàn bộ chúng chiêu người chúng chiêu nhiều đến 7 người số lâm phi vung vẩy liệt huyết như tiến chỗ không người trái chặt phải bổ bốn tên giết chết còn lại dừng 4 người vả trong nháy mắt bị chặt rơi mất đầu bốn đạo cột máu lập tức phóng lên trời lâm phi lại thừa dịp cái này một hồi công phu lập tức triệt thoái phía sau không có bắn lên một dòng máu cầm đau mà đứng lạnh lùng nhìn xem hóa đá chiêm mộ sĩ tại lâm phi thu hồi minh hồng đáo lúc chiêm mộ sĩ đánh liền lên 12 phần tinh thần nhìn thấy lâm phi hỗn độn quang hoa cùng với bạch quang phía sau lập tức triệt thoái phía sau né tránh Quả nhiên, Lâm Phi nhất kích kiến công, căn bản không có bất luận cái gì phô trương thanh thế bộ dáng, trực tiếp chém giết tới, bốn tên vàng tiếp lấy liền bị chém đứt đầu. Cũng không phải tứ quỷ tôi không kịp đề phòng, tương phản, bọn hắn phòng bị càng thêm đầy đủ, nhất là tại Lâm Phi thu hồi Minh Hồng đao sau đó, vô ý thức nghĩ đến liệu Lâm Phi sẽ có khác thủ đoạn tấn công, dù vậy, cũng không phòng thủ hỗn độn châm, bởi vì huyết dịch cùng người thường khác biệt, hỗn độn nhằm vào bọn họ tổn thương càng thêm có công hiệu, có thể miểu sát ba cái ngư nhân tộc cao thủ, tự nhiên cũng có thể chế trụ bọn hắn, liệt huyết đi lên, chỉ là chém đứt đầu của bọn hắn mà thôi. Chi mô sĩ thần sắc trở nên âm tình bất định hoảng sợ nhìn xem Lâm Phi, năm cái thuộc hạ chỉ như vậy một cái đối mặt bị giết chết, đây nếu là chuyện đi, 10 người tuyệt đối có 10 cái không tin, dù là ngăn cản một chiêu, cũng có thể một chút án uỷ một chút, nhưng này năm tên cao thủ, thậm chí ngay cả phản kháng dư lực cũng không có, đây là năm người, năm cái người sống sờ sờ, năm cái tuyệt cao tay, mà không phải năm đầu heo, cho dù là năm đầu heo, Lâm Phi cũng không thể một đao chém đứt bốn cái đầu. Giết chết một đầu a. Lâm Phi thu đao vào vỏ, lạnh giọng nói, "Triêm Mộ Sĩ, ngươi nên cuốn xéo rồi, nếu như không ăn ta không để ý đem ngươi cũng lưu tại nơi này." Lâm Phi Ta không tin tưởng ngươi mạnh đến loại trình độ này, nếu quả như thật mạnh như vậy, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Sơn mục gia tộc, ta không tin." Chi Mỗ sĩ lập tức gầm thét lên tiếng, một ngón tay Lâm Phi thét to, "Sơn mục gia tộc tại Long Sóc quốc làm nhiều chuyện xấu như thế, lấy bản tính của ngươi, Sơn mục gia tộc nhân người đáng chết, có thể ngươi lại dễ dàng buông tha bọn hắn, cái này căn bản không hợp lẽ thường, hơn nữa, Sơn mục gia tộc tinh anh còn tại, cao cấp vũ lực người cũng không phải số ít, có thể ngươi vậy mà đình chỉ hành động, đây rốt cuộc là vì cái gì?" Thiên cơ bất khả lộ. Lâm Phi khinh thường nở nụ cười, "Thật giống như hai chúng ta tiền đặt cược bên trong." chưa hề nói ta đánh thắng liền muốn nói cho ngươi hết thảy a các ngươi là heo ta cũng không phải người sáu chiêm mỗ sĩ nghẹn lời ngơ ngác nhìn xem lâm phi kêu lên trong này khẳng định có âm mưu khẳng định có âm mưu rốt cuộc là cái gì chiêm mỗ sĩ đừng tưởng rằng mình là một vạm ái liền lấy ngươi không có cách ngươi có thể giật dây sơn một gia tộc người chạy đến long sóc quốc đi bầy dối ta tự nhiên có thể điều động những người khác đi nước mỹ bầy dối xem ngươi lợi hại hay là ta lợi hại lâm phi cợt lên tiếng dễ dễ nói ngươi tất nhiên nói là âm mưu vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta đã phái người đi nước mỹ ở nơi đó bọn hắn cũng sẽ giống ngươi làm như thế đối phó nước Mỹ, nhìn ta một chút huấn luyện ra người cùng ngươi giật dây nhân khác nhau đến cùng ở nơi nào, đấu với ta, ngươi không phải là đối thủ, cùng long sóc quốc đấu, ngươi càng không phải là đối thủ, nếu như còn không tỉnh ngộ, các ngươi liền lưu lại nam vực đừng trở về. Ta không tin tưởng, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. trên mỗi sĩ tuyệt tê nội tình bên trong mà một ngón tay vạn quỷ tông đấm người, qua tầm lên, những người này không muốn phát triển, luôn suy nghĩ nằm ở tổ ấm phía dưới ngủ ngon, trăm năm qua châu Âu hùng phong không còn, bọn hắn cũng càng ngày càng khó lấy khống chế, ngược lại châu Âu dần dần rơi vào trong tay của ta, vạn quỷ tông không chế phương tây. Sớm đã là chỉ còn trên danh nghĩa, phương Tây Trư Quốc có mấy cái không nhìn sắc mặt của ta làm việc, mặc dù có cái xác minh, có người lang, tộc, lại có thể nhắc lên bao lớn sóng gió. Cái này là đủ rồi. Lâm Phi cười khởi nói, Á Khoa Duy Kỳ không phải đem người hụ chạy sao. Đó là ta không muốn để cho lòng sóc người ngư ông đắc lợi, càng không muốn trong tay ngươi ăn thì tỏi, đổi lại nơi khác, ta nhất định sẽ giết chết Á Khoa Duy Kỳ, làm sao có thể tha cho hắn sống đến bây giờ. Chìm mỗ sĩ liên tục gầm thét, nhưng là ngoài mạnh trong yếu tại Lâm Phi trước mặt, thua đệ xuống trái đất, cái này khiến rất ít nhôm nháp thất bại tư vị chiêm mộ sĩ có chút thất thố, thậm chí nói tinh thần của hắn xảy ra vấn đề, loại đả kích này thật sự là quá lớn, năm tên cao thủ, ước chừng cần trăm năm thời gian mới có thể bồi dưỡng ra, không biết cần bao nhiêu tiên huyết cùng tinh lực, nhưng bây giờ một chiêu không ra liền bị Lâm Phi giết chết, cũng quá đả kích người. Lâm Phi nhìn xem chiêm mộ sĩ, trong lòng tính toán như thế nào mới có thể đem cái này vảm hại Vương khí điên, nhưng mà nghĩ lại, muốn đem hắn dẫn đi lên, gặp người liền cắn, chẳng phải là cái đại phiền toái, chỉ là như thế nào mới có thể làm cho những này người lưu lại nam bực mà không phải thay họa người đâu? Á khoa duy kỳ tộc nhân chỉ có thể phòng thủ kinh thành, lại không thể tại cả nước bố trí điều khiển, đánh đánh căn cứ lại không thể để bọn hắn biết vị trí chính xác, thật là khiến người ta đau đầu. Lâm Phi trong lòng cũng là tiêu khổ, mấu chốt chính là ở vàng ai biết cắn người, chẳng những biết cắn người, còn có thể đem người cản biến đến gì, so bất luận cái gì ghen vũ khí đều lợi hại. Nếu là Long sóc quốc nhân bị lây nhiễm hơn phân nửa, như vậy Long sóc quốc cũng tự nhiên là bất loạn từ bại, bây giờ lại không thể giết chiêm mưu sĩ, nếu quả thật giết, vậy hắn an bài chính mình căn bản không thể nào biết được, khi đó thật là khó lòng phòng bị chiêm mộ sĩ bị lâm phi tức bất tỉnh đầu cũng quên đi mình điểm ấy ưu thế nói điểm trừ bạch chính là bị lâm phi sợ vỡ mật còn tại lâm phi hùng y bên trong không có tình hồn, cuối cùng hai mắt đỏ bừng mà gào thét vấn đạo lâm phi ngươi đến cùng dùng chiêu thức gì yêu pháp vẫn là vu thuật ngươi đoán lâm phi lần nữa trêu tức lên tiếng muốn biết chiêu thức của ta cũng có thể nhưng ta có điều kiện điều kiện gì ngươi nói nóng lòng biết lâm phi làm thế nào đến điểm này chiêm mộ sĩ không hề nghĩ ngợi lập tức gầm thét lên tiếng lâm phi cười hắc hắc từ từ nói đưa ngươi bố trí tại long sóc nước người toàn bộ giúp về xem như trao đổi ta cũng rút về ta an bài đến nước mỹ nhân, đương nhiên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta còn phải lưu mấy người tại nước mỹ, ai biết người có hay không biện pháp dự phòng. Lâm Phi nói mấy câu nói đó hết sức xinh đẹp, chính là cái gọi là dương yêu, đem lời làm do nói, nhường chiêm mộ sĩ không thể động vào lệch ra tâm nhãn. Hảo. Chiêm mộ sĩ lập tức kêu lên, ta đáp ứng ngươi, hiện tại nói cho ta biết, rốt cuộc là chiêu thức gì? Mùi heo thức. Lâm Phi lập tức đáp, lần này đã biết. người đùa bỡ ta. Chiêm mộ sĩ dậm chân gầm thét, hoàn toàn không có quỷ vương dáng vẻ. Lâm Phi trợn trắng mắt, tức giận nói, "Ngươi muốn tin hay không? Chẳng lẽ không biết đầu bếp gióc thịt trâu cố sự sao? Thế nhưng là tại ta hồi nhỏ, căn bản không nhiều như vậy như giết, chỉ có thể mổ heo, không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta tại Long Sóc nước lò sát sinh dạo qua mấy năm, cái gì ngư à, heo à, dê à, còn có cậu, ta đều giết qua, cho nên ta giết người mới sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt." Chi Mô sĩ nghe đến, vậy mà thật tin tưởng, nói như vậy, ngươi còn có giết chó thức, giết dê thức. Sai, là mổ heo thức, giết chó thức, mổ bò thức cùng làm thịt dê thức. Lâm Phi nghiêm trang uốn nắn lên tiếng, hợp lại gọi tàn sát xúc bộ thức 443 thứ 456 chương Vạn Quỷ Tông cường giả Lâm Phi mà nói rõ ràng là trêu chọc nữ điệu, Vạn Quỷ Tông người đều lòng dạ biết rõ, muốn cười cũng không dám cười, một khi hỏng Liễu Lâm Phi chuyện tốt, xáo trộn hắn kế hoạch, cái hậu quả này không người dám gánh chịu, bởi vì gây cấp bách Liễu Lâm Phi, hắn sẽ giết người. 8. Nhất trung văn võng. 8 chỉ là chiêm mỗ sĩ nhưng là tin là thật, mặc dù cũng cảm giác Lâm Phi đang đùa bỡn chính mình, lại không thể chân chính cảm nhận được bốn thức này chân chính hàm nghĩa, bởi vì giết tàn sát giải làm thịt cũng là một cái ý tứ, lại tách đi ra nói phía sau, lại cảm thấy không giống nhau, tăng thêm Lâm Phi một bộ nghiêm trang thần sắc không thể không khiến Chiêm Mộ Sĩ tin là thật. Quốc ngữ bác đại tinh thần, ngoại nhân làm sao có thể hiểu rõ, cho dù là lòng sóc người, tại đụng tới tối nghĩa khó hiểu cổ văn thời dã là kiến thức nửa đời, chớ đừng nhắc tới những người nước ngoài này. Chiêm Mộ Sĩ cùng với thủ hạ suy nghĩ xuất thần, hoàn toàn không có vì chết đi đồng bạn báo thủ ý tứ, thậm chí là một tia đấu chí cũng không có, giờ này khắc này, hoàn toàn bị Lâm Phi chiêu thức chiến đấu đánh tan ý chí, so sánh mới tới lúc Vinh Váo tự đắc cùng đắc chí vừa lòng, nhất định chính là tưởng như hai người, liền Lâm Phi thấy cũng có chút không đánh. Tương đối mà nói và tộc cùng mình cũng không có trực tiếp xung đột, cũng là gián tiếp xung đột, duy nhất một lần vẫn là chiếm mộ sĩ đến kinh thành giết chính mình, vẫn là thụ sơn một gia tộc mê hoặc cùng thuê, cuối cùng cũng không động thủ, đến nỗi ngư nhân tộc hòa thuận vui vẻ đế giật dây e giờ quốc khiêu khích long sóc quốc đạo lý giống nhau, điểm này lâm phi đem so với ai cũng tin tưởng, dù vậy lâm phi cũng có tơ hồng của mình, muốn đánh ta phục bồi, hơn nữa sẽ đánh cho đến chết, không tiếc lưỡng bại câu thường cá chết lưới rách, cần nói cũng có thể lấy ra thành ý tới, hôm nay lâm phi giống như hôm nay long sóc quốc lực lượng mười phần chỉ cần ngươi có thể gánh vác nội thiệt hại tùy theo ngươi. Trí mỗ sĩ sửng sốt rất lâu, mới chậm rãi hoàn hồn, nhìn một chút trong tay mình huyết trảo, lại nhìn một chút Lâm Phi trong tay liên huyết, đột nhiên thở dài, rốt cuộc biết hơn 60 năm trước chúng ta liên hợp 4 cũng đánh không lại quân tình nguyện, trừ bọn ngươi ra không sợ chết, còn có một chút, chính là các ngươi căn bản vốn không theo lẽ thường ra bài, chúng ta chỉ phân tích hỏa lực so sánh chờ chiến trường nhân tố khách quan, lại không để ý đến người vì nhân tố, đây mới là quyết định. Thắng bại mấu chốt, còn không có ngốc đến nhà. Lâm Phi cười ha ha, nói, các ngươi không có long sóc người bản thân tinh thần hy sinh, chỉ biết là tự vệ, cho dù buộc lên một cái, cũng là phượng mao lân giác mà ở chúng ta Long Sóc Quốc, tinh thần này là một loại truyền thống mỹ đức, cùng chúng ta Long Sóc Quốc đánh nhau, các ngươi không được tích. Nói đến đây, Lâm Phi còn hướng về phía Chiêm Mộ Sĩ lắc đầu ngón trỏ, không có nghĩa mai chi ý, giống như là đang trần thuật sự thật đồng dạng. Nói tiếp, Long Sóc người là chiến tranh thủy tổ, điểm này, các ngươi thúc ngựa không bằng, bây giờ, có chơi có chịu, ngươi muốn đánh hay là muốn đi? Hảo, chúng ta đi. Chiêm Mộ Sĩ cắn răng, oán hận chừng ngồi ở chủ vị chân bắt tiên một mắt, lạnh giọng nói, "Chân bắt tiên, ngươi không có tư cách ngồi vị trí kia, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đoạt lại." Ha ha, có hay không tư cách ngươi nói không tính. Chân Bát Thiên cười nhạt một tiếng, một ngón tay Lâm Vi nói, chỉ cần hắn một ngày nhận ta đây cái nhạc phụ đại nhân, ngươi liền không có cơ hội cướp đi vị trí này. Ngươi sáu, vô sĩ, Mỗ sĩ bị trận chỉ có thể nói như vậy. Chân bắt Thiên nghe vậy, không khỏi cười ha ha. Tùy ngươi nói, nhưng ta có nữ nhi tốt, ngươi không có, ngươi chỉ có thể cắn người. Triển Mỗ sĩ nghe vậy biến sắc lại biến, đông nhiên cắn răng một cái, quát đầu lên, Chân bắt Thiên, ta tự có biện pháp cướp đoạn, ngươi dám cùng ta đánh tổ sao? Trừ phi ngươi bái ta con rể Vi sư, xem như sư tổ của ngươi, ta tự nhiên sẽ đem vị trí truyền cho ngươi. Chân Bát Thiên trêu tức lên tiếng, bất quá cho dù con rể ta thu ngươi làm đồ, ngươi cũng phải làm tốt chết chuẩn bị, bởi vì hắn đối với khi sư diệt tổ người càng thêm vẫn hận. Còn lại dừng bốn người hạ chẳng ngươi không phải thấy được. Chiếm mỗ Sĩ lập tức cười lệnh thành tiếng, đối với Chân Bát Thiên mà nói từ chối cho ý kiến, nhìn tiếp Liễu Lâm Phi một mắt, ý vị mười phần, chỉ là không biết hắn đang suy nghĩ gì, lệnh lên một tiếng, trước tiên đi ra Đại Sảnh. Các vạn hải vừa đi, lập tức có vạn quỷ tông đệ tử chạy vào Đại Sảnh thu thập tàn bốn đầu tính cả còn lại đám người thi thể nhưng lại không biết xử trí như thế nào, nhìn một chút Chân Bát Thiên, lại nhìn về phía Liễu Lâm Phi. Lâm Phi nhìn ra Vạn Quỷ Tông đệ tử khó xử, trực tiếp mở miệng nói, "Quỷ hút máu thi thể thiêu hủy, cái kia bốn cái bại hoại thi thể trực tiếp ném vào trong biển cho cá ăn." Còn lại dừng bốn người tại Vạn Quỷ Tông địa vị rất cao, nhất là còn có một người là hộ pháp, vậy mà cũng bị giết, đáng tiếc động thủ không phải Lâm Phi, mà là Chiêm Mộ Sĩ, Vạn Quỷ Tông người không dám đối với Lâm Phi làm có dễ, chỉ là một khắc cuối cùng, Lâm Phi đổi khách làm chủ hạ mệnh lệnh, đưa tới mọi người bất mãn, nhao nhao chỉ trích lên tiếng. Lâm Phi nhưng là khinh thường nở nụ cười, cả giận nói, "Thật hắn sao có tiền đồ, không dám chỉ trích Chiêm Mộ Sĩ, lại dám chỉ trích ta?" thật bởi vì ta là vạn quỷ tông con rể cũng không dám bắt các ngươi khai đào phâu thuật sao? Lời này vừa nói ra, tuyệt đại bộ phận sắc mặt người biến đổi, lập tức im tiếng. Mấy người vẫn tại nơi đó kỳ kỳ vay vay, một bộ vẻ bất mãn. Đối với Lâm Phi gầm thét làm như không thấy có thai như điếc. Lâm Phi mắt liếc thấy mấy người, nhận ra mấy người chính là ba tỷ muội trực hệ thúc bá, không ra ba nhánh, quan hệ tương đương gần. Những thứ này ủy lão mại lao ra hỏa, nhường Lâm Phi có chút dở khóc dở cười, cơ thể lắc một cái, băng hạt trượt bay ra, rơi vào bốn người trước người. Ách, bốn người cùng nhau hồi hộp lên tiếng, nằm nguyệt lại. Hoảng sợ nhìn xem vịnh lên đuôi muốn đánh Long Tả, trong chốc lát tiên tinh trở lại. Lâm Phi lần nữa khinh thường nứt miệng, quay người nhìn về phía chân bắt tiên, mở miệng nói: Ta hôm nay muốn đi cấm địa mở mang kiến thức một chút, nhìn phía dưới một chút đến cùng trôn bảo vật gì. Lâm Phi, ở đây không phải nhà ngươi, cũng không phải hát 4 ngươi không cảm thấy ngươi quá lạm quyền sao? Chân Bát tiên quát lạnh lên tiếng: Không cảm thấy. Lâm Phi cười hắc hắc, đã ngươi không đuổi ta đi, vậy tự ta đi tốt, ngược lại nơi đó cũng là sư môn ta chi vật, sớm muộn đều là của ta. Ta nói kiến thức, là muốn cho ngươi mở mắt một chút. Chân Bát tiên đang muốn quá mắng, đột nhiên một cái giật mình. Hoảng sợ nhìn về phía bên ngoài phòng khách, mà lúc này Lâm Phi sớm đã lông mày sâu nhăn, một mặt ngưng trọng mặt hướng cửa phòng, băng hạt cũng trở về trên bờ vai. Người đến bất phàm, cũng là bất tiện, tại nơi cô tuyệt khí thế vừa xuất hiện, Lâm Phi lập tức nghĩ tới ấm tâm truyền cá mình, Mộ Mộ để cho ta nói cho ngươi, cẩn thận để phòng Vạn Quỷ tông cường giả. Mà xuất hiện người, nếu như là Vạn Quỷ tông người, như vậy nhất định là ấm tâm Mộ Mộ trong miệng cường giả, có thể cố ý nhắc nhở chính mình để phòng, như vậy người này ít nhất cùng Mộ Mộ có bằng nhau thực lực, như vậy cái này chính là một cuộc các chiến. Cấp cường giả cũng không phải nói tầm 2 3 người hợp lực liền có thể chiến thắng, liền xem như cao hơn một cái tiểu cảnh giới, cũng là gấp 10 gấp 20 lần trinh lệch, còn chưa đạt đến tột cùng Lâm Phi, rõ ràng không phải người tới đối thủ, dù không phải là đối thủ, Lâm Phi cũng chưa chắc sợ hắn, chỉ là, người này không tới sớm không tới trễ, vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này đến? Ý niệm không rơi, một thân ảnh bay vào đại sảnh, không sai, chính là phiêu, trường bào phủ đầy thân, không thấy hai chân, bay tới Lâm Phi trước người phía sau, vẫn không có rơi xuống đất sáu. 444 thứ 457 chương quỷ tổ Lâm Phi trong lòng mặc dù kinh. Sắc mặt nhưng là không biến, tiến tính đánh giá người trước mắt vài lần, chỉ thấy người này áo bào đen từ đầu đến chân toàn bộ che quất, chỉ lộ ra hai con mắt, cho dù là khỏe mắt cũng không nhìn thấy, thần bí như vậy, như thế kín nào, đơn giản hai cái có thể, một là ra vẻ thần bí, hai là sợ bị người nhận ra, mặc kệ cái khả năng đó, người này thực lực đều không thể coi thường được. Người chính là H4 tín nhiệm Lĩnh Lâm Vi. Hắc bào nhân âm thanh khàn khàn, hơn nữa không bình thường, để cho người ta nghe cực kỳ không thoải mái. Tám bên trong. Đoan. Lâm Vi mày, tiếp lấy nhớ tới bị chính mình giết chết trong đá gió, cũng chính là Sơn một Như một. Sơn Mục Như một thanh âm cùng người này âm thanh cực kỳ giống nhau, mà Sơn Mục Như một nhưng là nhận qua thủy mất hỏa cực hình, mà loại hình phạt chỉ có đối với phạm phải nghiêm trọng tông quy hoặc phạm vào chúng nội phía sau, thông qua nam vực thế lực nhất trí sau khi thông qua mới có thể hành xử cực hình, Sơn Mộc Như một tại sao lại chịu cực hình, Lâm Phi không biết, nhưng bây giờ người trước mắt cũng là như thế, nhưng có chút không hiểu. Không sai, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Lâm Phi nhàn nhạt lên tiếng, không tiêu ngạo không tự ti, lời nói ra nhường chân bắt tiên không khỏi nhíu mày, bởi vì Lâm Phi nói là chỉ bảo mà không phải chỉ giáo, chỉ bảo là ngang hàng ở giữa rủng chỉ giáo là vãn bối đối với trưởng bối khiêm tốn ý kiến, hơn nữa có một tí khiêu khích dí vị, ngươi rất ngông cuồng, ta xem không quen. thanh âm khàn khàn tựa như phá la gõ phá trống, nhường lâm phi lông mày nhíu chặt, không khỏi đưa tay móc móc lỗ tai. ta còn không có ngươi điên cùng đâu. lâm phi lông mày nhíu lên, mở miệng quát lên, vậy ngươi là ai? đối thoại gay gắt, không chút nào ăn tĩnh nổi, cãi nhau luôn luôn là lâm phi cường hạng, chỉ là năng lực động thủ càng mạnh hơn thôi. quỷ tổ quỷ thật, phá la thêm phá chống thanh âm khàn khàn lên, bốn chữ mở miệng, lập tức trong đại sảnh gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, trong chốc lát, cả tòa đại sảnh ồn ào thành một đoàn không có người không biết quỷ thật sự lai lịch, chính là bởi vì tin tưởng mới có thể thất thú như vậy. Nhất là chân bắt thiên chín huynh đệ hòa chân thế kiệt bọn người, người người mặt lộ kinh hãi, miệng lớn có thể tác hạ một cái chứng vị lớn. Lâm Phi đem đây hết thảy để ở trong mắt, nhưng trong lòng nổi lên nói thầm, bởi vì chính mình căn bản không nghe nói qua cái tên này, càng chưa nghe nói qua quỷ tổ cái danh hiệu này. Từ cái tên nhìn lên, người này họ quỷ, nếu là quỷ, liền hòa chân họ không phải một nhà, mọi người kinh ngạc ở chỗ cái họ này, mà không phải là người này. Như vậy thì có thể phán đoán một sự kiện, người này là chân gia cử nhân, mà không phải là cái gì tổ tiên. Khả năng duy nhất chính là vạn quỷ tông là hắn sáng lập, hay là hắn tổ tiên sáng lập. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Phi trong lòng đã nắm chắc, nhìn xem Quỷ Thật cười nói, nhìn ngươi bộ dạng này, trái ngược với cái chất quỷ, đủ không điểm đất, thật có thể hù chết mấy người đâu. Nói đến đây, Lâm Phi chân nhạy bén đột nhiên hướng về phía trước một đá, Quỷ Thật cũng không làm bộ, cơ thể thẳng tắp bay về phía sau vài mét, miệng quát, tiểu bối, tự tìm cái chết. Giả thân giả quỷ. Lâm Phi nhíu môi một cái, khinh thường nói, con rùa già, ngươi lúc này xuất hiện là nhìn thấy ta muốn tiến vào cấm địa nhịn không được a. Ta mặc kệ ngươi là thực sự quỷ hay là giả quỷ. Tại bản thiếu trước mặt, ngươi chỉ có thể cô hồn dã quỷ. Nói quá không biết ngượng. Quỷ Thật cười khẳng khặc cái gì, ta sống mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi loại này không biết trời cao đất rộng bé trai, thật sự cho là mình là của lão phu đối thủ sao? Lâm Phi đang muốn trả lời, nhưng không ngờ Chân Bắt Thiên chính huynh đệ Hỏa Chân Thế Kiệt cùng nhau nhảy đến Liêu Lâm Phi bên cạnh, Chân Bắt Thiên Hỏa Chân Thế Kiệt nửa này nửa kia che lại Lâm Phi, hướng về phía Quỷ Thật quát lên, "Quỷ Thật, trước kia ngươi giết hại lão tông chủ phía sau đi thẳng một mạch, đại tông chủ lưu lại di mệnh, không tiếc nâng toàn tông chi lực cũng muốn thanh lý hộ, quỷ nhà đã tiêu, ngươi cũng không cần thiết tụ tại. Ngươi là ta đồng tử đồng tôn bối a. Quỷ thật lại là một hồi cười quái dị, chân chỉ là lấy bản thân tên hài âm mà thôi, nói quên nguồn quên gốc, các ngươi dám nhận đệ nhị, không ai dám xứng đệ nhất, tử tôn bất tài, lưu các ngươi làm gì dùng. Ai nha sáu. Lâm Phi cũng là quái khiếu lên tiếng, đưa tay vén lên chân Bát Thiên Hỏa Chân Thế Kiện, hướng về phía trước bước ra một bước, nhìn xem quỷ thật kêu lên, ta chỉ biết ngàn năm con rùa vạn năm ba ba, không biết ngươi là rùa đen con rùa vẫn là rùa đen vương bát đản, tóm lại đâu, kết quả của ngươi chỉ có một, thức thời điểm đâu? Cút nhanh lên, bản thiếu hôm nay đủ số sinh, không muốn lại khai sắc giới, nếu là không thức thời, vậy thì lưu lại tốt. Lâm Phi một cử động kia đơn giản là muốn chọc giận Quỷ Thật, nhưng hắn cây bước đều rơi tại trên người mình, để tránh chân bắt tiên hòa chân thế kiệt an phi tỏi, 10 người thực lực mặc dù không yếu, nhưng ở Quỷ chân diện phía trước, thật vẫn không có sức chống cự, nếu là 10 cái nữ, Lâm Phi còn có thể nhìn một hồi náo nhiệt, bởi vì cựu Thiên Huyền Nữ trận không phải thổi phồng lên, đây chính là hàng thật giá thật, ngay cả mình đều chống đỡ không được, cũng chắc chắn có thể ngăn cản được. Quỷ Thật: Xem ra ngươi thật muốn chặn ngang một cước. Quỷ Thật là lạnh mắt thấy Lâm Phi, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, không nhìn ra, ngươi lại là Long Sóc Tông truyền thừa, tại sao lại che chở Vạn Tông? Trước đây hai tông thế nhưng là nước lựa không dùng. Lâm Phi nghe vậy, lập tức trong lòng lấy làm kinh hãi, chợt cười nói: "Con rùa già, xem ra biết không ít đi, chẳng thể trách có vị lao tiền bối nhắc nhở ta muốn để phòng ngươi đây, xem ra không phải là không có đạo lý, vậy mà có thể nói ra ta sư thừa, nếu biết, vậy thì cũng ngay, đừng chậm trễ bản thiếu xử lý chuyện đứng đắn." Ta đối với cấm địa chi vật cũng rất tò mò. Quỷ thật căn bản vốn không tức giận, đối với Lâm Phi chửi rủa không chút phật lòng, gân giọng nói: "Theo ta được biết, cấm địa chi vật cũng không phải là càn khôn hai đỉnh, chỉ có một độ ngàn chữ lời, mà ngàn chữ nói tới đây mặt đồ vật nhưng là rất thần bí, nhiều năm như vậy Ta vẫn muốn mở mang kiến thức một chút, chỉ là ta phá vỡ phía dưới kia trận pháp, ngươi nếu là lòng sóc tông truyền nhân, tự nhiên sẽ phá trận, bây giờ liền theo lão phu đi một lần a." Theo tiếng nói, Quỷ Thật đưa tay phải ra chụp vào Liễu Lâm Phi, đồng thời tay trái vung lên, chân bắt thiên hòa chân thế kiệt bọn người lập tức lảo đảo lùi lại, thân hình chưa ổn, lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi, vung lên chi lực, cùng thương ba người, Quỷ Thật sự thực lực làm không thể coi thường. "Con rùa già, muốn bắt ta ngươi còn kém chút đâu." Lâm Phi cười to lên, hỗn độn châm xuất hiện, nhường Quỷ Thật lập tức rút tay về lùi lại, hiểm mà lại hiểm mà tránh đi Liễu Lâm Phi công kích. Ánh mắt kinh hồn bất định, rất lâu mới phun ra bốn chữ, hỗn độn chân khí. Biết đến còn không ít. Lâm Phi cười hắc hắc, con rùa già, thừa dịp bản thiếu không có nội chi phía trước, cút nhanh lên à, đến từ đâu thì về nơi đó. Bàng không ngươi liền thật sự biến thành cô hồn giả quỷ, tự tìm cái chết. Quỷ chân nộ quát một tiếng, thân hình khẽ động, chậm nhào về phía liễu Lâm Phi, cái kia độ so với tuyết mãng cùng long tà không chậm chút nào, cái này độ có thể được xưng là hết. Lâm Phi nhìn thấy cái này độ, cũng là lấy làm kinh hãi, trong lòng linh quang lóe lên, chợt nhớ tới tại thượng cổ tiên cư bên trong trên mặt đất thấy cái kia chín cái dấu chân, chín cái điểm sáng hiện lên. Quỷ Thần xui khiến bước ra một bước, nháy mắt sau đó, Quỷ Thật sự tay khô liền lao bên thay mà qua. 445 thứ 458 chương Lịch Thiên Chính Hào bước Lâm Phi cái này thần kỳ một bước, choáng váng tất cả mọi người, không có người nghĩ đến Lâm Phi sẽ có bản lĩnh này, hơn nữa một bước này tựa như thần lai chi bút, cách xa một bước, sinh tử khác biệt. A năm. Quỷ Thật kinh dị lên tiếng, cũng bị Lâm Phi một bước này chấn một cái, tiếp tục uống đạo, nhìn ngươi có thể trốn mấy bước. Lâm Phi cười hắc hắc, bản thiếu bản sự nhiều lắm, ngươi cứ tới chính là xem bản thiếu có thể hay không giết chết ngươi lão già chết tiệt này. Hồ suy đại khí. Quỷ Thật nghe răng cười một tiếng lần nữa nào về phía liễu lâm phi một đôi tập nhãn lại nhìn chằm chằm lâm phi dưới chân muốn biết lâm phi một bước tiên là như thế nào xử ra hắn cùng lâm phi chênh lệch mấy trăm tuổi nếu như chiến đấu lâu nhất định sẽ trên mặt tối tăm cũng chấn không được vạn quỷ tông người sở dĩ bây giờ vừa mới hiện thân chính là muốn đợi triền mộ sĩ cùng vạn quỷ tông liều cái lưỡng bại câu thương phía sau mới ra ngoài nhưng không ngờ vả tộc cư nhiên bị lâm phi hủ chạy tám mốt trung đối với lâm phi quỷ thật cũng không bao lớn để ý cho rằng lâm phi là dựa vào hai thanh danh đao chi quang không phải mình chân thật tứ lực nhưng không ngờ lâm phi người mang hỗn độn chân khí hơn nữa có thể ngưng kết vật thật, chân khí vì trâm là lòng sóc tông bí kỹ cũng không phải người người có thể tu luyện ra được lâm phi có thể tới trình độ bây giờ đủ thấy hắn thiên phú tăng thêm khi trước thần kỳ một bước nhường quỷ thật không phải không coi trọng cái này nhỏ hơn mình mấy trăm tuổi đẹp trai không tưởng nổi người trẻ tuổi lâm phi cũng không phải công tử bột mà là có chân tài thực học đối mặt quỷ thật không chút hoang mang không nóng không nguội nói không sầu lo là giả chẳng những sầu lo hơn nữa so với ai khác đều sầu lo bởi vì chính mình nếu như bại như vậy vạn quỷ tông chắc chắn không người có thể ngăn cản quỷ thật nếu như ngăn không được kết quả có thể tưởng tượng được đây là lâm phi lo lắng chỗ hơn nữa vạn quỷ tông người dẫn đầu là chân bát thiên cùng chân thế Kiệt, hai người chính là vũ tinh ba tỷ mỗi phụ thân chỉ dựa vào điểm ấy lâm phi liền không thể trí thân sự ngoại hơn nữa chính mình nhỏ yếu lúc thâm thụ vạn quỷ tông trông non chi ân cũng không thể trơ mắt nhìn những người khác bị quỷ thật giết hại nếu như không phải bốn cái bại hoại sư minh tại vạn quỷ tông lâm phi tuyệt đối sẽ không cùng vạn quỷ tông xung đột bây giờ lại là động thân cứu chân bát thiên đám huynh đệ trong đầu suy nghĩ tiên cư bên trong chín cái dấu chân lâm phi lần nữa nhìn xem quỷ thật sự khô trảo bước ra một bước một bước này nhìn như không lớn lại trực tiếp vòng qua quỷ chân thân phía sau kết quả này, liền lâm phi chính mình cũng sợ hết hồn. ta dựa vào, đây là cái gì bộ pháp? vạn quỷ trong tông lập tức có người quái khiếu lên tiếng, quỷ thật sự cái kia một chảo biến thành người khác tuyệt đối không cách nào tránh đi. có thể lâm phi cứ như vậy nhẹ nhàng bước ra một bước, chẳng những tránh ra quỷ thật sự công kích, hơn nữa còn đi vòng qua sau người, chiếm cứ công kích vị trí có lợi. có cái chủng này bộ pháp bản thân, tối thiểu nhất đánh không lại cũng sẽ không chết đi. quỷ thật càng là trong lòng cả kinh, không cần chiêu thức dùng hết, tay phải trở tay bộ ra, sợ là lâm phi mượn cơ hội phản kích, chính mình sẽ bị động. thẳng đến lúc này, hắn còn ôm mấy hiệp giết chết lâm phi lấy chấn nhiếp những người khác tâm tư. Lâm Phi tự nhiên không phải đèn đã cạn dầu, hơn nữa kinh nghiệm đối địch phong phú, so với Quỷ Thật tới không kém một chút nào. Nhìn thấy Quỷ Thật tay phải phản kích, lập tức lần nữa bước ra một bước, chỉ là liền bước ra hai bước sau đó, bước thứ ba nhưng lại không biết trước tiên rối đầu nào chân. Bộ pháp này bị ấm lòng mỗ mỗ xưng là Thăng Thiên Bộ, theo lý thuyết là người tu luyện tu luyện tới cực hạn phi thăng sử dụng, gặp qua người có lẽ chỉ có ba người, đó chính là ấm tâm hai ông cháu cùng Lâm Phi. Lâm Phi Thiên Phú kinh người, cũng chỉ là nghiên cứu một hồi, trí nhớ mạnh hắn, vậy mà tại thời khắc nguy cơ nghĩ tới cái này trên cái dấu chân chỉ là khổ vì không có người chỉ đạo, chỉ có thể dựa vào nội tính cùng nhất thời linh cảm bước ra ba bước, mà ba bước cũng là hết toàn lực. Quỷ Thật ba đòn không trúng, lập tức cảm giác mặt mọ tối tăm, da gầm lên giận dữ, lần nữa tấn công mà ra, lần này độ cẩn thận, giống như là hết toàn lực, Lâm Phi ngưng thần còn đối với, lần nữa bước ra trước hết nhất sử dụng bước đầu tiên. Chân Bắt Thiên cùng Chân Thế Kiệt 10 huynh đệ nhìn xem Lâm Phi cùng Quỷ Thật ngươi tới ta đi, Lâm Phi mặc dù tạm thời không ngại, nhưng mà sau một quãng thời gian, nhất định sẽ ăn thiệt tỏi, nếu như Lâm Phi có cái gì sơ suất, ba cái đại tiểu thư không phải đem Vạn Quỷ Tông trợn mặt không thể. Tuấn Hổ còn có một cái Tuyết Tiên Tông tông chủ, không, có một cái là dễ trêu, nghĩ tới những thứ này, 10 huynh đệ nhìn nhau, Chân Thế Kiệt nghiêm giọng nói, mười quỷ phục ma trận, cho dù chết, cũng không thể để Lâm Phi có một tí sơ suất. Chân Bắt Thiên bọn người lập tức ở đầu, nhau nhau đứng lên, liền muốn tiến lên. Nhưng không ngờ Lâm Phi bỗng nhiên ra hét dài một tiếng, đem 10 người ngăn cản, ba bước liên hoàn lập đi lập lại, càng chạy càng là thuần thủ, lần lựa hiểm mà lại hiểm mà tránh đi quỷ thật sự công kích, chỉ là so tài lúc bắt đầu lộ ra ung dung rất nhiều. Trong lúc, liệt huyết nơi tay, huyết quang hiện, sắc khí sôi trào. Lâm Phi mượn bộ pháp, vậy mà bắt đầu phản kích, liệt huyết một đao nhanh giống như một đao, nhất tâm lưỡng dụng, một chút kích cùng với chính mình đối với bộ pháp lĩnh ngộ tiềm lực. Quỷ thật hai mắt hiện ra hàn quang, không che giấu nữa sát cơ của mình, Lâm Phi hành vi nhường hắn mất hết mặt mũi, nhìn xem khi thì sẽ cho mình tạo thành phiền toái Lâm Phi, giận dữ hét, "Tiểu bối, hôm nay ta muốn đưa ngươi tháo thành tang gối." Nói quá không biết ngượng. Lâm Phi lập tức chế giễu lại, "Tuổi của ngươi đều sống đến trên người chó đi, sống nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả ta đều giết không được, chỉ nói ngoan thoại có tác dụng chó gì, con rùa già, hôm nay xem ai dữ ai." Lâm Phi mở miệng một tiếng con rùa giả mang lấy, chân thực đâm chọt quỷ thật sự chỗ đau, vốn là hắn chính là lấy lớn hiếp nhỏ, dựa theo quy củ giang hồ là kiện rất chuyện mất mặt, huống chi còn trông coi nhiều người như vậy, nếu như truyền đi, có thể có bao nhiêu người mua mình sổ sách đều khó nói, cho dù giết chết Lâm Phi, cũng chỉ là tìm về một điểm mặt mũi mà thôi, lại sẽ không làm cho người tin phục, lần này xuất hiện, chính là muốn cẩm trở về thuộc về mình vị trí, Vạn Quỷ Tông tông chủ. Chỉ có dạng này, mới không hưởng công chính mình chịu cực hình cùng bế quan tu luyện trăm năm. Chỉ là Lâm Phi bộ pháp quá mức thần kỳ, hơn nữa tại dần dần thông thạo, mỗi mấy phút nữa liền sẽ thông thạo một phần, chính mình rõ ràng tính tới liệu Lâm Phi bước kế tiếp vị trí, nhưng như cũng là nhất kích không trúng, không chỉ có như thế, còn có thể lọt vào Lâm Phi phản kích. Tiểu Bối, ngươi đây rốt cuộc là cái gì bộ pháp? Quỷ Thật cũng nhịn không được nữa, gầm thét lên tiếng, dù là chính mình đem hết toàn lực, vẫn như cũng không thể dính vào Lâm Phi gấp áo. Trong đại sảnh chân khí bay loạn, khí thế kinh người, vạn quỷ tông người đã sớm rút vào vắng vẻ chi địa, có thể chính mình lại đánh lâu không xong. Nhìn xem Lâm Phi càng ngày càng nhẹ nhàng thoải mái, không khỏi điên, dắt cho bước. Lâm Phi tức lên tiếng, giống như treo đuổi chiêm mộ sĩ như thế mở miệng cười nói, ta hồi nhỏ thường xuyên dắt chó chơi, từ từ ngộ ra được bộ này bộ pháp. Đồng dạng ta nhìn thấy chó dữ hoặc chó dại lúc, liền sẽ sử dụng bộ pháp này, bằng không sẽ bị chó cắn, tự tìm cái chết. Quỷ chân khí cấp bách làm mẫu vế mà dầm chân, đống nhiên thối lui ra khỏi vài mét, mà lúc này Lâm Phi còn tại đi lại, chỉ là đã mất đi Quỷ Thật cái này vật tham chiếu, lập tức bộ pháp rối loạn, vậy mà lão đạo mới bước, Quỷ Thật thấy thế, lập tức rít lên một tiếng, cùng thân nhào tới. Chân Bát Thiên bọn người thấy vong hồn đại mạo, lập tức cùng nhau gầm hết, đánh về phía Quỷ Thật, liều chết cũng không cần Lâm Phi chết đi. Không muốn. Lâm Phi lập tức hét vang lên tiếng, lịch thiên chín hào bước không có dễ dàng như vậy bại. Ngăn trong nháy mắt, Lâm Phi vì này bộ bộ pháp lên một cái tên mới, không thể nói là thăng thiên bộ, bằng không mà nói, quỷ thật nhất định sẽ lên ý đồ xấu, nếu như chế trụ một người uy hiếp chính mình, vậy thì không ổn, nói đúng ra, là đại thương đầu góc. 446 thứ 459 chương bảy bước chi định đặt tên quá mức phong cách, cũng rất nhận người chú ý, quỷ thật nghe được Lâm Phi báo ra bộ pháp tên, lập tức hai mắt sáng lên, nhìn xem Lâm Phi cả giận nói, Cố Lộng Nguyên hư, lão phu chưa từng nghe nói qua cái tên này, ta liền muốn xem, ngươi là làm sao không bại. Ta bây giờ đã là bất bại. Lâm Phi khinh thường lên tiếng, bỗng nhiên xoải bước ra một bước, bước này phương vị vô cùng thần kỳ, vậy mà tránh ra quỷ thật sự một cách này, nháy mắt sau đó, quỷ thật ra chân khí trọng trọng đánh vào trên mặt đất, một đoàn bụi mù lập tức bay lên, tựa như lên báo cát. Lâm Phi thấy thế, nói thầm một tiếng may mắn, lúc trước chính là rối loạn bộ pháp, để cho mình trong lúc vô tình lĩnh ngộ được bước thứ tư, bởi vì bước thứ tư giống như là một cấp bậc bắt đầu, liền như là chân khí thuế biến đồng dạng, đầu tiên là hàn tuyển chân khí, tiếp theo là thiên địa chân khí, cho tới bây giờ hỗn độn chân khí, chân khí đẳng cấp càng ngày càng cao, uy lực càng ngày càng mạnh. 81 mạng tiếng trung Tám một Z mà bộ pháp cũng là như thế, trước ba bước liền giống với hàn tuyển chân khí, tương đối dễ hiểu. Từ bước thứ tư bắt đầu chính là thiên địa chân khí, chỉ là muốn lĩnh ngộ một bước này cần một cơ hội, không có cơ duyên, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Mà lâm phi cơ duyên chính là quỷ thật sự lui lại, chính là cái này vừa lui để cho mình rối loạn, bối rối lúc trong lúc vô tình bước ra bước thứ tư, một khi bước ra tự nhiên cũng liền lĩnh ngộ được. Lâm phi thiên phú không phải người, bình thường có thể so sánh. Con rùa già nhìn bản thiếu đem ngươi con rùa đầu chặt xuống, vương bắt đạn cách xuất tới, chỉ là không biết cầu có thể hay không ăn. Nếu là không ăn chỉ có thể ném vào trong nước uy con rùa. Lâm Phi tiếp tục lái mắng, không muốn Quỷ Thật thu tay lại, lúc này Quỷ Thật sự là cho chính mình nhận chiêu Tuyệt Hảo Nhân tuyển, biến thành người khác cũng không có hiệu quả như thế, Quỷ Thật bên ngoài chính là ấm lòng mỗ mỗ, thế nhưng là ấm lòng mỗ mỗ nhất định sẽ không đối với mình lên sắc cơ, dù sao đánh nhau chết sống mới là kích tiềm lực tốt nhất đường tắt. Quỷ Thật động sắc cơ, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, thời gian càng dài, uy lực của chiêu thức cũng sẽ càng lớn, đây chính là chính mình cần có, bốn bước liên hoàn, đủ để trèo chống thời gian rất lâu, đến lúc đó, này lên kia xuống, nhất định có thể đánh bại Quỷ Thật, lúc kia là giết là quả. Toàn bằng ý nguyện của mình. Ngoài ra, Lâm Phi còn có một cái mục đích, đó chính là không để quỷ thật bước ra đối phó người khác, trừ mình ra cùng trên người lòng tà bên ngoài, không có người có thể ngăn cản quỷ thật sự một chiêu. Vạn quỷ tông người cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, cho dù là được một cái đá phân trắng trương đàn châu ông tổ nhà họ Trần đoán chừng cũng sống không qua 10 chiêu, bởi vì hắn nhiều nhất cùng sơn một đại tàng một cái cấp bậc, mà quỷ thật sự thực lực, đến gần vô hạn tại ấm lòng mỗ mỗ. Những thứ này Lâm Phi nghĩ rất rõ ràng, hơn nữa hành động cũng rất đúng chỗ chính là không cho quỷ thật hướng người khác khó khăn cơ hội, bất kể là chửi rủa vẫn là phản kích, cũng là muốn gây nên quỷ thật sự nộ khí, kéo dài thời gian càng lâu, đối với những người khác càng có lợi, dù là chính mình không địch lại, còn có Long Tả có thể giúp chính mình, át chủ bài không thể lập tức đều bày ra, thật ứng với câu kia ngự chuyện mà có lưu còn lại không hết chí chí, có thể đề phòng bất chắc sự tình. Biến. Lâm Phi hôm nay bộ pháp nhiều hơn một bước, cũng liền nhiều bốn cái biến hóa, tăng thêm trước đây 6 cái biến hóa chính là 10 cái biến hóa, một vòng xuống, chính là 10 triệu, chờ quỷ thật dần dần sờ đến quy luật, Lâm Phi lại đem bước thứ 5 hiệu đi ra. Đây cũng là một nước thang làm Lâm Phi mới bước ra phương hướng khác nhau lúc đám người lại là cả kinh chân bắt Thiên cùng chân Thế Kiệt bọn người suýt chút nữa đem tròng mắt chừng ra ngoài chân bắt Thiên nhẹ giọng hỏi cái này cái gì nghịch Thiên Chín hào bức ta như thế nào nghe đều không nghe nói qua thần kỳ như thế bộ pháp làm sao có thể không có ghi chép xuống Đoan Trường Tiểu Tử này gần nhất lại có kỳ ngộ gì a chân Thế Kiệt cũng là gật đầu nói ta chỉ nghe nói qua Thăng Thiên bộ pháp nhưng là chỉ là truyền thuyết cũng không một điểm ghi đi chép dù chỉ là đôi câu vài lời cũng không có chỉ là lịch đại phụ chủ truyền miệng lại đều chưa thấy qua này bộ pháp ngươi nói Lâm Phi dùng có thể hay không Thăng Thiên bộ Cảnh giới có 9, chúng ta chỉ biết là 6 cái cảnh giới, phía trên 3 cái cảnh giới hoàn toàn không biết, cho dù là biết, cảnh giới viên mãn chúng ta e rằng tiếp này vô vọng, nếu như Lâm Phi dùng thực sự là thăng tiến bộ, ngược lại không mất một chuyện tốt, hắn mạnh, chúng ta cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng. Chân Bát Thiên thật đúng là xua đổi khỏi ý nghĩ, lập tức nghĩ tới như thế nào lao Lâm Phi dở, nếu như Vạn Quỷ Tông có thăng tiến bộ, thực lực đâu chỉ lên cao một cái cấp bậc cá. a. Ngươi vẫn là chớ vọng tưởng, bộ pháp này tuyệt đối không tầm thường, trừ phi có Lâm Phi một dạng thiên tư, bằng không nếu không kỹ năng, nói đi thì nói lại, nếu là hiếu học, Lâm Phi đã sớm chuyển cho Vũ Tinh cấp nàng nhưng tại này phía trước chúng ta một chút tin tức cũng không thu đến chân bát thiên nghe vậy lập tức gật đầu nói bộ pháp này tựa như là lâm phi gần đây học được trước đó cũng không thấy hắn dùng qua nếu như long sóc tông có một bộ này bộ pháp như vậy lâm phi nhất định đã sớm sẽ dùng đánh gãy không lúc này mới dùng đạo lý khả nghi nhất là tiểu tử này ban sơ chính là trong lúc vô tình bước ra mới ý thức tới bộ pháp này có thể cùng quỷ thật đấu nghe hắn ý kiến bộ pháp này chắc có 9 bước cùng lịch đại phụ chủ chuyển tới lời nói cơ bản tương xứng nếu thật là thăng tiến bộ như vậy lâm phi lúc này ngộ đến bước thứ năm Thiên phú này thật không phải là người bình thường có thể so sánh, cho nên ngươi vẫn là bỏ đi đi không thiết thực ý nghĩa à? Chân thế Kiệt như mày nói ra như thế một phen, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng cũng truyền vào quỷ thật trong thai, Quỷ thật một đôi mắt tam giác nhìn chăm chú Lâm Phi, thủ hạ tăng lực liên tục, nhưng trong lòng cất một phen khác tâm tư, giết chết Lâm Phi không bằng bắt sống hắn. Ép hỏi ra bộ này bộ pháp xuất xứ, nếu như nhận được Thăng Thiên Bộ, vạn quỷ tông vị trí tông chủ đây tính toán là cái gì? So sánh Thăng Thiên Bộ, người tông chủ này chi vị không đáng một xu. Trong lòng có hán niệm, dưới tay tự nhiên áp lực giảm bớt, đắm chìm tại bộ pháp trong Lâm Phi, lập tức cảm giác áp lực buông Kinh ngạc lúc nhìn một chút quỷ thật sự ánh mắt, trong lòng lập tức ý thức được quỷ thật sự tâm tư. Con rùa già, ngươi nghĩ đến cái này, lịch thiên chín hào bức nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Bản thiếu cho dù là chết, cũng sẽ không nói cho ngươi, càng sẽ không truyền cho ngươi, trừ phi ngươi quỷ xuống cho bản thiếu đập 18 cái khấu đầu, bản thiếu có lẽ sẽ suy tính một chút. Lâm phi chửi gầm lên, trực tiếp đem quỷ thật sự tâm tư cho thủng, đồng thời biểu lộ cõi lòng, trực tiếp liền nói cho quỷ thật, chính mình thả chết chứ không chịu khuất phục. Hắn nghĩ lấy được bộ pháp này, không khác người si nói ngọng, vẫn phải chết cái ý niệm này tốt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi." Quỷ Chân Nộ giống một tiếng, khí thế lần nữa dâng lên một đoạn, Lâm Phi bỗng cảm giác gáp lực gia tăng, trong tay liệt huyết bộ ra lúc, lần nữa bước ra một bước, bước thứ sáu. "Thất nhiên không thể làm việc cho ta, vậy thì đi chết đi." Quỷ Chân Nộ quát một tiếng, hai tay xê dịch, từ trong tay hào rút ra một đoạn xương người tựa như binh khí, đánh về phía Liêu Lâm Phi. Quỷ thật sử dụng binh khí, Lâm Phi lập cảm giác gáp lực tăng gấp bội, bộ pháp cũng không thể giống phía trước như thế mà, thậm chí quen thuộc nhất trước ba bước đều lộ ra trệ sắc, trong lúc nhất thời, Lâm Phi bốn phía nguy cơ, mấy lần hiểm bị quỷ thật đập trúng. Lâm Phi trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mấy lần trong lúc nguy cấp, lại để cho chính mình lĩnh ngộ được một loại khác diệu dụng, thăng thiên bộ vậy mà có thể ngược lại đi. Hơn nữa nghịch đi càng thêm thần kỳ, chật trái chợt phải, lấy góp chân làm chủ, giống như là sáu người vừa đi vừa về sen kẽ đồng dạng. Mặc dù không có thể hoàn toàn thoát khỏi quỷ thật sự công kích, nhưng cũng ôm lòng rất nhiều thật mạnh. Lâm Phi trong lòng vui mừng, cảm ngộ lập tức gián đoạn. Sau một khắc, quỷ thật vung vẩy vũ khí liền quay đầu nện vào. Lần này thế tới hung mãnh, Lâm vi tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa độ cực nhanh, chân bắt tiên bọn người cho dù muốn cứu viện binh cũng không kịp. Xin từ lúc. Lâm Phi thét giải lên tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, vô hình vô tích hướng nhảy tới ra một bước 6, bước thứ 7. 447 thứ 460 chương thần thoại cùng chê cười một bước này đơn giản liền hành vi người tiên, quỷ thật cái kia một chút tuyệt đối có thể thương tổn được Lâm Phi, cho dù Lâm Phi trong tay có liên huyết, cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì quỷ thật sự khí thế càng tụ càng mạnh, lần này thực là tụ thế mà, thậm chí gọi là quỷ thật một kích mạnh nhất. Mà một bước trực tiếp nhường Lâm Phi khí thế dâng lên, triệt tiêu mất quỷ thật sự một bộ phận khí thế phía sau, lập tức hóa giải đi một kích mạnh nhất này. Lâm Phi trên người có long tà độ so với quỷ tơ tầm không chút nào chậm, cơ hội tốt như vậy, long tả há sẽ bỏ qua. Không đợi lâm phi có phản ứng, long tả lập tức bay ra, rơi vào quỷ thật đen nhánh trên hắc bảo, vạn đen từ trong một điểm trắng, đôi bọ cảm thật cao nâng lên, ngay đầu tiên đâm vào quỷ thật sự tim phía trên. 81, Mạng tiếng trung. 81 z c o long tả, quỷ thật bỗng nhiên cảm thấy tim đau sót, lập tức cúi đầu nhìn lại, đang hiện long tả ẩn thân tiến liễu lâm phi trong quần áo, lập tức kêu lên sợ hãi, lộ ra rất là thất kinh. Lâm phi cùng vạn quỷ tông đám người cùng nhau ngạc nhiên, đã trúng long tả một chút, quỷ thật vậy mà không chết, còn có thể nói chuyện cái này quá tà hồ, thậm chí qua long tà tà, quỷ thật không để ý tới tiếp tục công kích, lập tức bước ra nhanh lùi lại, đang lùi lại quá trình bên trong, lập tức đem áo bào đen kéo xuống, áo bào đen sau khi hạ xuống, lộ ra bên trong một tầng nhuyễn giáp, lùn cuốn tay chân đem nhuyễn giáp đẩy xuống, ở chỗ ngực vẫn còn có một cái hộ tâm kính, chính là cái này hộ tâm kính cứu được quỷ thật một mạng, mà hộ tâm kính trung tâm đã vỡ vụn, ở giữa một điểm đen, theo vết dạng không ngừng lan tràn, cái này điểm đen chính là long tà chi độc ngoan ngoãn, chẳng thể trách long tà là thần vật, chỉ bằng đục này, lại có mấy người có thể ngăn cản được, quỷ này thực sự là bốn vận hào bằng không cũng sẽ mất mạng. Vạn Quỷ Tông đám người lập tức thoải mái, vốn cho rằng quỷ thật sự thực lực cao bao nhiêu, hiện tại xem ra, cũng là cái này hộ tâm kính chi công. Lâm Phi nhìn biết, nếu mày nhìn xem quỷ thật, chỉ thấy hắn đôi môi đã không có, cái mũi bị gọt sạch nửa cái, lỗ tai không còn một cái, trên cổ còn có một cái khối u đen bóng loáng, tướng mạo này mười phần chân quỷ một cái. Con rùa già, chẳng thể trách ngươi giả vợ thần bí đâu, nguyên lai dung mạo ngươi đã vậy còn quá xấu, liền dáng người như gấu này, còn muốn làm nhất tông chi chủ, ngươi không phải nằm mơ giữa ban ngày à? Lâm Phi lập tức giễu cợt lên tiếng, hơn nữa không lưu bất luận cái gì chỗ trống nhìn có chút hạ hê cười to nói, chẳng thể trách người gò ép mà tới đây nhận thân thích, nguyên lai like là xấu xí không ai muốn, đánh mấy trăm năm lưu manh, thực sự là đáng thương à, một cái nam nhân, vậy mà đến chết cũng là xử nam, thật đúng là vô dụng đây. Lâm Phi miệng rốt cuộc có bao nhiêu độc, không có người thử qua, bất quá dăm ba câu liền có thể đem người kích thích giận dữ, thật đúng là không có người có thể qua hắn. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, quỷ thật sự mắt tam giác lập tức lửa giận thoáng hiện, sắc mặt cũng bị tức giận xanh xám, bạo hống một tiếng, tay xua binh khí lần nữa tấn công về phía Lưu Lâm Phi, khí cấp bại phôi kêu lên, tiểu bối, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ai cũng sẽ không nhận ra thi thể của ngươi, ngươi long tà bị thương, ta xem ai còn có thể cứu ngươi." Lâm Phi nghe vậy, chấn động trong lòng, lập tức đi cảm giác băng hạt tình huống, hiện băng hạt ở tại trong cơ thể của mình không lúc đích, ở vào không ảnh hưởng động tác của mình chỗ, an tính như thế, thật sự có có thể là bị thương. Không có tầng này cố kỵ, quỷ thật nhất định sẽ càng thêm điên cuồng, ý niệm không rơi, trước người liền có thêm 10 người, chính là chân tắm ngày cùng chân thế kiệt huynh đệ 10 người, đệ nhất thời khắp đứng ngay ngắn vị trí. Mười quỷ phục ma trận là ta quỷ nhà sáng tạo, các ngươi vậy mà muốn dùng nó đối phó ta? thực sự là thật là tức cười, nếu là Tuyết tiên Tông bị trộm bí kiếp cửu Thiên Huyền Nữ che tại, ta còn có chút cố kỵ, bây giờ các ngươi mười cái, liền pháo hôi cũng không tính. Quỷ Thật không mảnh cười lạnh, nhìn xem chân thế kiện bọn người chậm rãi dơ lên binh khí, chân khí lưu chuyển một vòng, khí thế liền tăng lên một đường, dần dần khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng liệt, một kích này nhất định là lôi đình một kích, chân tám ngày mười người sợ khó mà ngăn cản. Ngay tại mười người ôm lòng quyết muốn chết cũng muốn cứu Lâm Phi, coi như Quỷ Thật sự một kích này sắp rơi xuống lúc, Lâm Phi cười to lên tiếng, nhìn xem Quỷ Thật cười cái nói, con rùa già ai nói cho ngươi Long Tả chỉ có một con? Ngươi nói cái gì? Quỷ thật nghe vậy sững sờ, ngay sau đó giận dữ hét, "Tiểu bối, ngươi năm lần bảy lượt trêu đùa với ta, danh nhất về cố lộng huyền hư, ta cũng không tin ngươi còn có lòng tà, người khác phải một cái cũng khó khăn, ngươi còn nghĩ đến hai cái, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Có tin hay không là tùy ngươi." Lâm Phi khinh thường nở nụ cười, lần nữa vượt qua 10 người, trực tiếp đối mặt Quỷ Thật, "Ta liền là trong chuyện thần thoại xưa nhân vật nam chính, mà ngươi, nhưng là chê cười cố sự bên trong cái kia bị người người cười nhạo nhân vật chính, cho nên, với ta mà nói chuyện gì đều sẽ có thể xảy ra, đối với ngươi mà nói, lại giống như dai giếng con rùa đồng, dạng Mắt không lớn, còn chỉ có thể hết ngồi đái giếng. Chân tám ngày bọn người nghe vậy, tâm thần không khỏi bông lòng, Lâm Phi nói như thế, liền nói do hắn có năm chắc ngăn lại quỷ thật, chỉ nói là đến Lâm Phi còn có long tà, liền mười người cũng không tin tưởng, nếu là có, ba con hô nhau mà lên, quỷ thật không chết cũng sẽ dọa đến kẻ ra quần mà đi, đối với Lâm Phi mà nói, cũng có chút bán tín bán nghi. Quỷ thật sự ánh mắt lần nữa trở nên lấp loé, nhìn xem Lâm Phi không lo ngại gì thần sắc, trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm, sau một hồi lâu, lúc này mới phẫn nộ quát, ta không tin ngươi còn có loại này thần vật, cho dù là có, lão phu cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, tiểu bối lại bặm đi. Ai xấu? Lâm Phi hít một tiếng, lấn người tiến lên một bước, lại là nghịch thiên chín hào bước, chỉ là một bước không phải mới vừa bước thứ bảy, vẫn là bước thứ tư, ngay sau đó lại bước ra bước thứ hai, đã như thế, biến hóa tái sinh, Quỷ Thật trong lúc nhất thời lại đem Lâm Phi không thể làm gì, dây dương một bình, Quỷ Thật càng thêm tin tưởng Lâm Phi là ở hù chính mình, liền không dài dòng nữa, lần nữa ra tăng lực đạo. Lâm Phi một bên thi triển bộ pháp, một bên lắc đầu thở dài nói, giống như ngươi vậy ngu bê, ta thật hoài nghi ngươi là sống thế nào đến bây giờ, mẹ ngươi chỉ cấp ngươi sinh một đầu, không cho ngươi đầu óc nếu không phải là mẹ ngươi sinh ngươi lúc thiếu dưỡng, đưa ngươi đã biến thành thằng ngu. Mặc dù ta rất thông cảm ngươi, nhưng ngươi địch nhân là của ta, không có cách nào, ta chỉ có thể để ngươi đi gặp mụ mụ ngươi, cũng coi như là ta đối với ngươi một tia đáng thương à? Ha ha sáu. Vạn quỷ tông người nhìn thấy lâm phi bây giờ lại có năng lực nói chuyện, không còn giống phía trước như thế cắm đầu thi triển bộ pháp, liền biết quỷ thật trong lúc nhất thời không làm gì được liễu lâm Phi, tâm thần buông lòng phía dưới, đột nhiên nghe được lâm phi như thế rất khác biệt mắng to, lập tức cười ầm lên. Quỷ thật nhưng là gầm thét liên tục, khuôn mặt đều biến thành màu đỏ tía. Kể từ hiện thân đến bây giờ, đã qua một canh giờ. Thế nhưng là chính mình vậy mà không làm gì được phải Liễu Lâm Phi, không chỉ như thế, còn để cho mình lũ lũ xuất xấu, càng la ác mắng liên tục, cho dù là quỷ thực sự là ngê Bồ Tát, cũng chịu đến Liễu Lâm Phi làm lục như thế, trong lúc nhất thời, tâm thần cũng có chút rối loạn. Con rùa già, thần thoại cùng chê cười vĩnh viễn sẽ không cung cấp, giống như ngươi, thật tốt, sẽ bị rất nhiều người phụng làm thần thoại, nhưng bây giờ, ngươi gặp bản thiếu, chỉ có thể là chuyện Tiếu Lâm, cũng chỉ có bản thiếu mới xứng đáng lên thần này lời nói chi tử, bây giờ, để mạng lại à, bản thiếu không đổi người chơi. 448 thứ 461 chương liên thủ Lâm Phi gặp trang lập tức hét lớn lên tiếng, "Con rùa già, bây giờ chạy, chậm, cho bản thiếu lưu lại đi." Quỷ thật nghe vậy, thân hình càng nhanh, giận dữ hét, "Lâm Phi, chớ chọc cấp Bách lão phu, bằng không toàn bộ vạn quỷ tông đều phải cho ta cho cùng." Nói quá không biết ngưỡng, "Ngươi nếu có thể chạy ra nam vực đại 6, bản thiếu đi theo ngươi họ." Lâm Phi mà nói gì thường tàn nhẫn kiên quyết, thậm chí không có một chút do dự, nhường chân 8 ngày bọn người cũng là kinh ngạc vô cùng, Lâm Phi có thể nói ra lời này, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, bất quá lời nói này quá vẹn toàn, đến cùng bằng vào gì có thể nói ra lời này. Ai cũng đoán không được trong này qua thiếu, nếu như ấm tâm lúc này ở ở đây, chắc chắn có thể đoán ra đại khái, nàng nói cho ấm như gió chính là cái kia chỗ tới lui căn bản không dùng được một ngày, ấm như gió dù cho có ngu đi nữa cũng sẽ lưu lại đầy đủ nhân thủ trợ giúp lâm phi phong tỏa nam vực bờ biển, không có lâm phi mệnh lệnh, đoán chừng ai cũng không thoát được nam vực, sơn mục gia tộc là một cái ngoại lệ, mà quỷ thật nhưng là chắp cánh có thoát. tám mốt mạng tiếng trung, lâm phi đuổi theo quỷ thật hướng ra phía ngoài chạy tới, hai cái long tà tại người, nhường lâm phi lòng can đảm lớn hơn nữa, dù cho không có long tà, lâm phi cũng không sợ, đánh không lại có thể chạy, chạy đến tuyết mãng chỗ, quỷ thật vẫn còn cái chết, tuyết mãng mới là lâm phi trưởng lớn nhất, không thể không nói. Quỷ thật sự độ thật đúng là nhanh, chờ Lâm Phi đuổi theo ra đại sảnh, đã không thấy bóng dáng, trầm ngâm chốc lát, Lâm Phi lập tức hướng bờ biển phương hướng đuổi theo. Long Tà truy tung năng lực quất một ngón tay, chỉ cần Lâm Phi hạ lệnh, Quỷ thật tuyệt đúng không dám ở tại Nam Vực, một cái Long Tà còn có cơ hội đào thoát, hai cái mà nói, căn bản không có cơ hội, bây giờ còn là ba con, hắn không chạy liền thật thành đồ nốc. Lâm Phi đoán không lầm, đuổi theo ra thông đạo phía sau, liền thấy quỷ chân chính hướng biển bờ phương hướng chạy trốn, hắn độ nhanh, vậy mà không thua gì tuyết mãng, mình độ kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, lão già chết tiệt này, chạy thật đúng là nhanh, chỉ mong ngư nhân tộc đã phong tỏa bờ biển. Lâm Phi lẩm bẩm một câu, cũng không nhịn được tăng nhanh một tiết độ. Thăng thiên bộ không phải có thể thăng thiên sao? Như thế nào truy người không dùng được đâu? ảo não nói một câu, chỉ có thể xa xa xuyết ở phía sau, thậm chí quên đi nhường băng hạt đi trước truy kích. Bất quá quỷ thật chú định khó thoát một kiếp, con đường phía trước đột nhiên bị gần 10 người ngăn chặn, chắn lộ người cũng không tra hỏi, trực tiếp liền động thủ, mà lại là chiêu chiêu liều mạng, nhiều đồng quy vu tận chi thế. Lâm Phi chạy đến phụ cận, không khỏi vui vẻ, lập tức hét lớn: Chiêm mộ sĩ, người đây là mấy cái ý từ a Lão gia hỏa này trước đây trộm chúng ta vạn tộc chí bảo. Đi định mọt e giờ nước thần chiếu lại thần, lấy được một cái thiên hải long thiên thảo, mới có thành tựu của ngày hôm nay, lại làm cho chúng ta và mọi tộc lâm vào tuyệt cảnh, cái này cũng là chúng ta không dám đối mặt với ánh mặt trời nguyên nhân căn bản. Triệu Mẫu sĩ một bên chỉ huy thuộc hạ công kích quỷ thật, vừa nói ra tình hình thực tế, nguyên nhân này lại làm cho lâm phi giật nảy cả mình, không nghĩ tới hai người lại có không chết không thôi mâu thuẫn, quỷ thật sự nhân phẩm nhường lâm phi lần nữa cảm nhận được chơ chẽn. Bất quá đây tuyệt giai cơ hội lâm phi đương nhiên sẽ không bỏ qua, tiếp lấy hồ, Triệu Mẫu sĩ, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Trí Mỗ sĩ cảm thấy Lâm Phi lời nói bên trong có chuyện, lập tức mở miệng hỏi. Lâm Phi cười hắc hắc, kêu lên, "Ta giúp ngươi giết lão già chết tiền này, ngươi nhường nước mịn đối với long sóc quốc túi xương thần, không còn nhúng tay é giờ quốc nhân cùng long sóc sự tình. Cái này ta làm không được, hôm nay xã hội đã không phải là ta có thể một tay che trời thời điểm, ta có thể làm chính là không để để cho ta tộc nhân đi long sóc quốc làm phá hư." Trí Mỗ sĩ cũng là dứt khoát, biết mình một nhóm người không phải quỷ thật sự đối thủ, nhìn thấy Lâm Phi truy kích mà đến, liền biết quỷ thật cùng Lâm Phi giao thủ qua, hơn nữa quỷ thực sự là đang lẩn trốn, Lâm Phi đang đuổi lập tức phân cao thấp, tự nhiên làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lâm Phi nghe vậy cười ha ha, Triệu mộ sĩ, lợi này của ngươi tương đương không nói à? Ngươi là đang cầm lời nói gạt ta, có phải hay không ta giúp ngươi giết lao già chết tiệt này? Ngươi liền thừa dịp ta không tại nam vực lúc dùng bảo tồn lại sức mạnh khó xử vạn quỷ tông, sau đó lại nhúng chàm tử vân tông à? Lâm Phi, ngươi là đang vũ nhục ta. Triệu mộ sĩ lập tức gầm thét lên tiếng, không còn để ý không hỏi Lâm Phi, chỉ huy bọn thủ hạ tăng cường thế công, đừng nhìn những thứ này vàm tại Lâm Phi trước mặt không có sức đánh trả, nhưng đối đầu với quỷ thật, nhưng là vừa vạn lực lượng ngang nhau, mặc dù có người thủ thường cũng không người mất mạng. Lâm Phi nhìn xem cũng có chút ngạc nhiên. Thời gian dần qua, liền nhìn ra môn đạo những thứ này vạm phải đều có dị trùng chân khí, mà quỷ thật lại bị quản chế tại loại này chân khí, không giống mình hôn độn chân khí có thể chống cự dị trùng chân khí. Ngược lại, quỷ thật sự chân khí đẳng cấp không bằng huân độn chân khí, chỉ là cậy vào chân khí hùng hậu uy lực mới có thể đem Lâm Phi ép có chút chật vật, gặp phải vạm phải, lại vừa vặn tương phản, thật ứng với mâu thuẫn nói chuyện. Nhìn một hồi, Lâm Phi lần nữa lên tiếng, Triệu Mộ sĩ, ta biết ngươi là vì hiểu rõ các ngươi vạm phải nhất tộc tâm nguyện, nhưng mà có ta ở đây, chỉ sợ ngươi không thể đạt đến mục đích. Ta có tốt biện pháp, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Bớt đi bộ này. Triếm Mỗ sĩ phẫn nộ quát, đừng cho là ta không biết ngươi ý đồ kia. Ngươi và ngươi lão kia cha vợ mở dạng, biện pháp chiếm tiện nghi của ta. Cha vợ của ta nói không sai a. Lâm Phi lập tức cười nói, bái ta làm thầy, đối với ngươi cùng tộc nhân của ngươi tới nói tuyệt đối có ích vô hại. Ngươi ngẫm lại xem, Long Sóc Tông Y Thuật, tăng thêm ta từ sơn một gia tộc bắt được huyết sâm, cũng có thể giải trừ ngươi những cái kia đồng tử đồng tôn đau đớn, có thể để cho bọn hắn sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời, mà không cần giống các ngươi mấy người này mở dạng, cần tu luyện tới cảnh giới viên mãn mới có thể thấy hết. Lâm Phi mà nói còn chưa nói xong, đung nhiên một cái vằm cao thủ đau kêu thành tiếng, cánh tay bị quỷ thật chặt đứt, thối lui ra khỏi chiến đoạn. Lúc này bị thương vằm lại đã nhiều đến ba người, cho dù chiêm mộ sĩ bọn người liều mạng dựa theo này xuống, cũng không cách nào ngăn lại quỷ thật. Lâm Phi, trước tiên giúp ta giết cái này vô sỉ hỗn đàn lại nói. Chiêm mộ sĩ đối với số lượng không nhiều cao thủ vẫn là rất để ý, lập tức hét lớn lên tiếng, trong tay huyết chảo vung vậy phải càng thêm dày đặc. Lúc này bất đắc dĩ hướng Lâm Phi cầu viện, nói sớm đi, nói như vậy cũng không cần người của ngươi bị thương. Lâm Vi hì hì nở nụ cười, chậm rãi tiến lên. Quỷ Thật thấy thế, lập tức vẻ u sầu hạ ra, Chiêm Mộ Sĩ si không biết, nhưng hắn biết Lâm Phi trên người có hai cái long tà, mình tuyệt đối phải chết vĩnh lên vĩnh lên. Nhìn xem Quỷ Thật sự bộ dáng, Lâm Phi giễu giễu nói, con rùa già, nhìn tính và tính, cũng không tính tới ngươi hôm nay sẽ rơi xuống loại tình trạng này a. Ta cũng không mượn dùng ngoại lực, xem ta như thế nào giết chính là ngươi." Lâm Phi câu nói này nhường Quỷ Thật an viên thuốc can thần, chỉ cần không cần long tà, chính mình sẽ không sợ. Qua tầm lên, Lâm Phi, ngươi quá kiêu ngạo, không dựa vào ngoại lực, ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Con rùa già, tiếp chiêu a." Lâm Phi bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng liệt huyết không thấy, thay vào đó là Minh Hồng đau. một đạo hàn quang thoáng hiện, sau một khắc, chính là một mảnh màu xám châm màn. 449 thứ 462 trường Quỷ Vương bái sư Quỷ Tổ vong quỷ thật thấy thế, lập tức giật nảy cả mình, Lâm Phi đây là lần thứ nhất sử dụng ra châm màn, trước đó, căn bản không gặp qua, chỉ là gặp Lâm Phi sử dụng tới một cây Hỗn Độn Châm, mà bây giờ, vừa ra chính là một mảnh, đem chính mình trùng quanh thân thể ba emm đều bao lại, ngoại trừ lui lại, căn bản tránh cũng không thể tránh, dù là lại có độ cũng không được, bởi vì Lâm Phi ra chân màn là thành loa hình tàng ra, hai bên trái phải đều phong kín. Cho tới bây giờ, Quỷ nếu thật là còn không có ý thức được Lâm Phi lợi dụng chính mình diễn luyện Thăng Thiên Bộ mà nói, như vậy thì sống ngủ phí đã nhiều năm như vậy, lập tức gào thét một tiếng, "Lâm Phi, ngươi lừa ta. Con rùa già, ta hôm nay phải nhiều hơn cảm ơn ngươi, để cho ta nắm giữ một môn mới kỹ xảo. Hiện tại thế nào, sứ mệnh của ngươi hoàn thành, cũng nên lên đường. Ta nói qua, ngươi hôm nay nhất định trở thành cô hồn dã quỷ." 81 mạng tiếng chương 3. 381Z. C. Ông Lâm Phi thích hướng tính chất mạnh, e rằng không người có thể đưa ra phải, Thăng Thiên Bộ tại khó hiểu, vẫn là bị chính mình lĩnh ngộ được. Giới hạn trong lúc này thực lực, còn không cách nào lĩnh ngộ ra cuối cùng hai bước, nhưng mà đợi một thời gian, nhất định có thể lĩnh ngộ ra. Đối với cái này một điểm, Lâm Phi đối với mình có vô cùng lòng tin. Uy thật cấp bách lui lại, nhưng không ngờ lui đến nửa đường, chỉ có thể lần nữa dừng lại. Kinh Hãi nhìn phía sau xuất hiện một đám người, những người này mặc quái gì, cả đám đều từ đáy biển bốc lên, ngoại trừ Ngư Nhân Tộc, e rằng lại không người nguyện ý tiềm phục tại nước biển bên trong. Chiếm bố Sĩ đối với Ngư Nhân Tộc không thể quen thuộc hơn được, cái tên hai tên Ngư Nhân Tộc cao thủ chính là bị hắn qua, nhưng đều chết ở liễu Lâm Phi trong tay so sánh khống chế ngư nhân tộc, chiêm mộ sĩ càng muốn khống chế nước mỹ, bởi vì ngư nhân tộc cùng hắn không phải nhất tộc, long sóc có câu nạn ngữ, gọi không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, chiêm mộ sĩ đối với ngư nhân tộc không phải rất tín nhiệm. Cho dù là đối với sơn mục gia tộc, chiêm mộ sĩ cũng là chỉ muốn lợi dụng mà không phải là khống chế, không muốn bởi vì sơn mục gia tộc treo chọc long sóc, đây chính là bản thân lợi ích, trên một điểm này, bất luận kẻ nào cũng là giống nhau. ủy thần thật sắc giờ này khắc này trở nên hoảng sợ một mảnh, cùng chiêm mộ sĩ mở dạng, hắn cũng không biết những ngư nhân này tộc đến từ đâu, nhưng là từ từng cái một khí thế đến xem thực lực của những người này không kém chính mình, không chỉ có như thế, nhân số nhiều cũng nằm ngoài dự đoán của chính mình, vậy mà nhiều đến 30 người, Nam vực đại Sáu lúc nào xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, thật sự nhường quỷ thật có chút che. Cái này 30 người bên trong, đang có ấm như gió bốn huynh đệ, bốn huynh đệ hướng về Lâm Phi xa xa chắp tay không lời, lộ ra một cái nụ cười vui mừng, chính là Lâm Phi cùng ấm lòng thành toàn, mới làm cho chính mình mời tới căn viện, một nhóm người đi phong tỏa ngư nhân tộc thiên hải căn cứ, một nhóm người đi theo bốn huynh đệ đến đây trợ giúp Lâm Phi, thật vừa đúng lúc, vừa đem quỷ thật ngăn chặn nhìn thấy ấm như gió bốn huynh đệ xuất hiện lâm phi trong lòng cũng thở dài một hơi đến nước này tất cả bố trí toàn bộ hoàn thành lập tức cảm thấy trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất tất cả lo lắng cũng ở đây một khắc biến mất không còn tâm tích bây giờ chỉ còn lại quỷ thật cùng chiêm mộ sĩ cái phiền cái này mà muốn thu phục chiêm mộ sĩ giết chết quỷ thật lại là mấu chốt lâm phi không có quá nhiều trí hoãn minh hồng đao một ngón tay quỷ thật lạnh giọng nói con rùa già hôm nay ngươi nhất định sẽ biến thành cô hồn giả quỷ bây giờ nhìn ngươi trốn nơi nào quỷ thần thật sắc lập tức trở nên dữ tợn giận dữ hét tiểu bối ta chuyên tâm ẩn giấu đi mấy trăm năm chính là vì một ngày kia có thể đoạt lại ta quỷ nhà địa vị, nhưng không ngờ vậy mà hủy ở trong tay ngươi, đã ngươi không để ta tốt hơn, ta sẽ không để cho ngươi việc làm tốt, bởi ta cùng chết ta. Đần nộn. Lâm Phi khinh thường nở nụ cười, giơ tay trái một cái, lại là một chùm hỗn độn châm, minh hồng đao theo sát phía sau, bổ về phía quỷ thật sự vai trái, hỗn độn châm ở phía trước, minh hồng đao ở phía sau, tăng thêm thăng thiên bộ thần kỳ, quỷ thực tình thần bất ổn phía dưới, lập tức mất tiên cơ, gặp Liễu Lâm Phi mưa to gió lớn một dạng tập kích. Lâm Phi một chiêu thủ, đâu còn sẽ cho quỷ thật cơ hội, tay trái độn châm, tay phải minh hồng đao, dưới chân đạp thăng thiên bộ không còn bảo lưu bất luận cái gì thực lực, bởi vì có ấm như phong minh đại tại, cho dù chính mình cuối cùng thất lực, chiêm mộ sĩ cũng không dám làm gì mình, không còn tầng này lo lắng. Lâm phi tất nhiên toàn lực ứng phó. nhìn xem Lâm phi thế công, chiêm mộ sĩ sắc mặt trở nên ngốc trệ. Lâm phi chiêu thức căn bản không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà lại là không chút dấu vết nào mà theo, giống như linh dương móc sừng, chật trái chật phải, chật phía trước chật phía sau, các bộ di động ở giữa, tất cả sơ hở cùng thế yếu cũng ở đó trong nháy mắt bị thay đổi. Thăng thiên bộ thần kỳ, nhường chiêm mộ sĩ hai mắt tinh quang lóe lên, nhớ tới tại vạn quỷ tông trong đại sảnh chân tám ngày lời nói, trong lòng âm thần có quyết định. Trong chiến đấu Lâm Phi đã mượn nhờ Minh Hồng đao cùng Hôn Độn châm đem quỷ thật áp chế lại, mà lại là càng ngày càng mạnh, cái này phải quy công cho Thăng Thiên bộ thần kỳ, quỷ thực sự bại tượng đã lộ. Con rùa già, an ta một đao. Quỷ chân thân bên trong một đao, lại không lên tiếng, bởi vì Hỗn Độn châm đem hắn huyết đạo đều phong kín, cho dù là muốn cứ gọi cũng gọi không ra. Tình thế sinh hy kịch tính chất biến hóa, vốn là đè lên Lâm Phi đánh quỷ thật tại ngắn ngủi không đến trong vòng 3 cách giờ, liền bị Lâm Phi thành công lật phản, nói cho cùng, còn nhờ vào hắn, nếu như không phải hắn đè lên Lâm Vi, Lâm Phi còn không cách nào lĩnh ngộ được Thăng Thiên bộ áo nghĩa, ngược lại lấy thăng thiên bộ làm vụ, minh hồng đao khất chế, đem hắn đánh bại. Lâm phi tại chính xác nhất thời gian lựa chọn chính xác nhất phương thức chiến đấu. Triển Mẫu sĩ, lão giả chết tiệt này giao cho ngươi xử lý. Lâm phi cười ha ha, chỉ chỉ gần chết quỷ thật cười nói, đây là Vi sư tặng cho ngươi lễ gặp mặt, ha ha sáu. Triển Mẫu sĩ sắc mặt biến đổi, một cách lạ kỳ không có phản bác, mà là sách theo huyết chảo đến rồi quỷ chân thân phía trước, nhìn xem quỷ thật cắn răng nghiến lợi quát, con rùa già, ngươi trộm tộc ta bên trong trí bảo, giết ta cha mẹ, nhục thê tử của ta, ta muốn đưa ngươi thiên nào và quả, ta muốn để cho ngươi vinh thế không thể sinh. Theo tiếng giống giận dữ, chiêm mộ sĩ si huyết chảo vùng ra, lập tức mang xuống quỷ thật sự một khối huyết nhục. Đáng thương quỷ thật sự xem như đau nữa cũng không ra một tia âm thanh. Chiêm mộ sĩ si nói là thiên đao vật quả, cái này đúng vậy à? Rõ ràng là ngàn chảo vật quả, so dùng đao còn muốn đau hơn trăm lần. Không bao lâu, quỷ thật sự huyết nhục bị huyết chảo một chút xé rách xuống, cái kia thảm trạng so dùng đao từng mảnh từng mảnh cắt muốn thảm nhiều lắm. Dần dần, quỷ thật sự mí mắt chầm dai tiêu diệu xuống, làm chiêm mộ sĩ si dùng huyết chảo chảo đi quỷ thật sự hai khối xương bánh chè. Sau đó, quỷ thật cũng không còn cách nào đứng thẳng. Phù phu một tiếng, quỷ ở chiêm mộ sĩ si dưới chân. A năm. Chiêm Mộ Sĩ ngửa mặt lên trời ra hét dài một tiếng, tiết lấy đè nén ở trong lòng kiu hận cùng phiền muộn, hồi lâu sau, vừa mới thu hồi huyết trào, đi đến Liễu Lâm Phi trước người, phù phù một tiếng quỳ gối Liễu Lâm Phi trước người, đông đông đông, dập đầu ba cái. Lâm Phi thấy thế, kinh ngạc tại chiêm Mộ Sĩ biểu hiện, sau một khắc, lập tức cười nói, "Đồ nhi miễn lễ." 450 thứ 463 chương vạm tộc huyết thể Lâm Phi mà nói rất có hí kịch tính chất, nhất là ấm như gió, trực tiếp thấy choáng, chiêm Mộ Sĩ thế nhưng là vạm mã vương, một thân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, người bên cạnh không cách nào biết được, chỉ dựa vào hắn chủng tộc đặc tính cũng không dám để cho người ta xem nhẹ, nhưng bây giờ vậy mà bái liễu lâm phi vi sư vẫn được bái sư đại lễ, đây cũng không phải là dùng hí kịch tính chất tử ngữ có thể hình dung. tám mốt mạng tiếng trung lâm phi đỡ dậy chiêm mộ sĩ cười nói, đây mới là thông minh cử chỉ, bất quá ngươi mặc dù bái sư, nhưng ta vẫn có chút không tin được ngươi à, ngươi khống chế trên thế giới lớn nhất đế quốc, nếu là có cái gì dị động, ta vẫn thúc thủ vô trách cả. chiêm mộ sĩ nghe vậy, không khỏi điếu môi một cái, ta không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy, ngươi giúp ta báo ẩn nhận mấy trăm năm lợ máu với ta mà nói, chính là lớn nhất tân nhân đối với vản tộc tới nói chính là tôn quý nhất người, mặc kệ đối với ta hay là đối với ta chủng tộc, đều có lớn lao quyền uy, chỉ cần một câu nói của ngươi, không ai dám nói nữa chứ không. thiếu cho ta chủ ngũ, nói ra ngươi ý tưởng chân thật. Lâm Phi không ăn chiếm mộ sĩ một bộ này, chính mình cũng không tin tưởng chiêm mộ sĩ thay đổi nhanh như vậy, cho dù chính mình giúp hắn báo thủ, cũng không nhường chiêm mộ sĩ đem toàn bộ vạn hệ tộc giao cho trong tay mình, cứ việc chiêm mộ sĩ làm ra tương ứng lễ tiết, vẫn là không thể chứng minh hắn tuyệt đối trung thành. ngươi có thể không thể đừng làm cho người ta chán ghét như vậy chiêm mộ sĩ lập tức quát tầm lên, ta sống lớn như vậy số tuổi, bái ngươi một cái chưa rứt sữa mau đầu tiểu hỏa tử vi sư đã quá mất mặt, ngươi còn nghĩ để cho ta như thế nào? Lâm phi nhay răng nở nụ cười, nhìn xem chiêm mộ sĩ cười nói, chiêm mộ sĩ, ngươi mặc dù bái ta làm thầy, nhưng mục đích không tốt, ta giúp ngươi báo thủ chỉ là một nhân tố, nhưng tuyệt không phải nhân tố quyết định. ngươi nếu là không nói ra, ta thế nhưng là không dám đáp ứng. Ta sáu, ta dựa vào. chiêm mộ sĩ tuôn ra một câu tiếng anh tô tục, chờ lấy một đôi màu đỏ con thọ mắt quát, ta muốn học bộ pháp của ngươi, còn có ngươi y thuật cùng với trong tay huyết sâm, vậy thì đúng rồi đi. Lâm Phi không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cười nói, "Chúng ta long sóc người ưa thích mở cửa sổ ra nói nói thẳng, vừa rồi ngươi bài ta làm thầy, không do không sợ, ta đương nhiên có chỗ phòng bị, ngươi sớm nói như vậy chẳng phải xong việc. Ngươi có đáp ứng hay không?" Triêm Mỗ sĩ lập tức vấn đạo, "Ta có thể đáp ứng, nhưng mà, ta cũng có điều kiện của ta." Lâm Phi hì hì nở nụ cười, tục nữa nói, "Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ngươi muốn ta làm cái này làm cái kia, còn muốn học bộ pháp của ta, tối thiểu nhất, ngươi cũng phải để ta nhìn ngươi thành ý à? Thầy ta lại, đầu cũng đầu, "Ngươi còn chưa tin ta." Triêm Mỗ Sí giận dữ hết vậy ngươi nói làm sao bây giờ ngươi nếu là dám treo cho ta ta cho dù chết cũng cùng ngươi không xong lâm phi nghe vậy cười ha ha một hồi lâu mới lên tiếng ta nhớ được vảm tộc có một huyết thệ hơn nữa linh nghiệm vô cùng rất giống cổ hai cập người lần rùa, không bằng ngươi một cái huyết thệ như thế nào ngươi sáu chiếm mẫu sĩ nghe vậy mà nơ làm sao ngươi biết loại sự tình này ta biết so trong tưởng tượng của ngươi phải hơn rất nhiều lâm phi cười ha ha chỉ cần ngươi phía dưới huyết thệ ta đâu chỉ đem thăng thiên bước truyền cho ngươi liền vạn quỷ tông vị trí tông chủ cũng sẽ giúp ngươi lấy tới đương nhiên tộc nhân của ngươi sự tình ta cũng là không thể chối từ Ngươi thật cố tính cám rỗ, đánh một cái tát cho một cái táo ngọn. Chiêm mộ Sĩ cao mày, cuối cùng cắn răng nói, đi, ta liền xuống huyết thệ. Chiếu trước mắt trạng thái nhìn, cùng ngươi là địch rất là không công ngoan. đã ngươi có thể giúp ta làm những thứ này, ta cái huyết thệ lại như thế nào? Lời này vừa nói ra, đến phiên Lâm Phi chấn kinh, nhìn xem Chiêm mộ Sĩ, nghiêm mặt vấn đạo, ngươi thật sự muốn bái ta vì sư à? Đương nhiên, đầu ta đều dập đầu. Chiêm mộ Sĩ lập tức kêu lên, kỳ thực ta muốn học nhất kia cái gì thăng tiến bước, nếu như ta học xong, nói không chừng cũng có thể đạt đến cảnh giới kia, mặc kệ được hay không được, ta đều nghĩ thử một lần. Nói đến đây. Chiêm Mộ sĩ lập tức giơ lên tay phải của mình, mặt hướng phương đông, nghiêm mặt nói: "Ta chiêm mộ sĩ đại chính mình cùng với tất cả vạn bội tộc tộc nhân ở đây đối với Dương Tinh phía dưới huyết thể, Tôn Lâm Phi vi sư, Phục Lâm Phi chi lệnh, Vĩnh viễn không phản sư, như làm trái thể, vạn bội tộc đời đời không thể vươn mình, âm tinh chi phía dưới cũng sẽ tiêu vong, vĩnh tuyệt kéo dài." Mấy câu nói đó dùng long sóc mà nói, chính là đoạn tử tuyệt tôn, vạn bội diệt tộc tộc, vĩnh thế không thể sinh, loại này lời thể không thể bảo là không trọng, không thể bảo là không hung ác, hơn nữa giống như Lâm Phi nghe nói như thế, linh nghiệm vô cùng, phía dưới lời thể liền phải tuân thủ. Bằng không chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, còn có thể liên đối toàn bộ trùng tộc. Lâm phi thu nụ cười lại, không còn mở miệng trêu chọc chiêm mộ sĩ. Việc đã đến nước này, nếu như tiếp tục chất vấn, ngược lại không đẹp. Hơn nữa Lâm phi cũng có tính toán của mình. kích lấy chiêm mộ sĩ phía dưới huyết thể cũng đã đạt tới mục đích. người đi theo ta, Lâm phi nói chầm một câu, quay người hướng về cửa vào đi đến. thu đồ vốn là rất nghiêm cẩn sự tỉnh. Lâm phi không nghĩ như thế qua loa, hơn nữa đối với chiêm mộ sĩ tới nói, bài chính mình vi sư mặc dù có hiệu quả và lợi ích mục đích, nhưng chuyện này tuyệt không phải có thể qua loa đi qua, Húng chi trần nhiều toàn hóa. Bao nhiêu cũng cùng Chiêm Mộ Sĩ có chút quan hệ, cho nên Lâm Phi nghĩ càng nhiều. Về tới Vạn Quỷ Tông đại sảnh, Vạn Quỷ Tông đệ tử đã đem bừa buồn thu thập xong, Chân Tám Ngày nhìn thấy Lâm Phi mang theo Chiêm Mộ Sĩ trở về, biểu hiện ngây ngốc một chút, ngay sau đó cười to lên, bất quá không có mở miệng trêu trọng, bởi vì lúc này Chiêm Mộ Sĩ sắc mặt có chút khó coi. Lâm Phi đi đến Chân Tám Ngày bọn người trước mặt, mở miệng nói ra, "Ta muốn đi bái tế sư phụ ta sư đường, cáo tri chuyện nơi đây, thuộc về sư môn ta đủ vận, ta muốn thu hồi, mặt khác, ta còn muốn đi Tử Vân Tông một chuyến, rất nhiều chuyện không thể rời bỏ Vạn Quỷ Tông." Vạn Quỷ Tông mặc dù tự xưng quý tộc, nhưng cũng là lòng sóc người, cho nên, ta muốn xin ngại nhập chủ tử Vân Tông, Vạn Quỷ Tông tông chủ tử và mặt tộc nhân chủ. Lâm Vi, cho dù là Chiêm Mộ sĩ bái ngươi làm thầy, nhưng bọn hắn thay đổi thất thường, ngươi tại sao có thể dễ tin? Chân Tám ngày nghe xong liền gấp, quát lên, Lâm Vi, ngươi không thể cầm loại sự tình này làm cho đùa, chúng ta lòng sóc căn bản của con người mới là trọng yếu nhất. Chân Tám ngày, ngươi không dùng tại ở đây giáo huấn sư phụ ta, ta đã xuống huyết thể. Chiêm Mộ sĩ lập là sẽ quay về kích, nhìn xem Chân Tám ngày quăng lên, nếu như không phải nhìn ngươi là ta sư phó cha vợ trên mặt mũi, ta một cái tác đập cho ngươi. Trần Tám ngày nghe vậy mà ngơ, huyết thệ đều a. Lợi hại, thật là có quyết đánh đến cùng dũng khí, phải, ta không nói chuyện được không? Nói đến bảng mẹ tộc huyết thệ, tại Nam vực đại 6 cũng là một cái thần thoại một dạng cố sự, ai cũng không làm rõ ràng được, vì cái gì máu này thể như thế linh nghiệm, dương tinh chính là thái dương, âm tinh chính là mặt trăng, âm dương cũng không chào đón, như vậy chỉ có một con đường chết, chiến mộ sĩ có thể phía dưới như thế lợi thể, chứng minh là thật tâm quy thuận, hơn nữa Lâm Phi biểu hiện ra năng lực cũng là không thể bắt bẻ, huống chi còn có huyết tộc cần huyết sâm. Tốt, tùy cho các ngươi a, đi đâu cũng bất quá là đi cái tình thế mà thôi. Chân Tám ngày cười haha, ha, xem như đồng ý liệu Lâm Phi đề nghị. 451 thứ 464 trường cầu sống trong chỗ chết chi cục chuyện cho tới bây giờ, Chân Tám ngày đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Lâm Phi biểu hiện hôm nay quá mức kinh diễm, một người phụ lên tất cả mọi người quan hoàn, bất kể là chiêm mộ sĩ trời và ái, vẫn là quỷ tộc quỷ tổ quỷ thật, đều ở đây Lâm Phi thủ hạ sáu tụ ăn quả đáng. Bây giờ Lâm Phi nói ra kế hoạch của mình, cũng liền chứng minh, hết thảy đều đã chuẩn bị kết thúc. Chuyện kế tiếp tự nhiên là mở ra cấm địa chi bảo, bài tế sư phó trận. Nhiều. 81 mạng tiếng trung an bài một chút, chân tám ngày bọn người buổi tiếp Lâm Phi đi tới cấm địa, đối với trong đó chi vật, đám người cũng cất lòng hiếu kỳ, bây giờ xác nhận một sự kiện, đó chính là cấm địa chôn giấu chi vật không phải Càn Khôn hai đỉnh, bởi vì Lâm Phi thấy qua vật thật, thượng cổ tiên cư bên trong cô đỉnh, đến nỗi Càn đỉnh, nhưng là tại bắc cực, nhìn như âm dương điên đảo, nhưng là âm dương tương tế chi thái, điểm này, Lâm Phi không có ý định nói ra. Đi tới cấm địa, chân tám ngày đám người tàng tổ cũng trợ hiền thân, Lâm Phi lúc này mới thấy rõ chân dung của hắn, ngoại trừ âm thanh bên ngoài, không có một chút giống như là sống 2, trăm tuổi lão nhân, chẳng những không giống, ngược lại càng giống cái đồng tử trong truyền thuyết phản lao hoàn đồng cũng bất quá như thế. ta nói lao đầu tử, ngươi như thế nào dáng dấp như thế thoải mái đâu. nhìn qua, ta ngược lại giống như là thúc thúc của ngươi. lâm phi gặp một lần, lập tức mở miệng trêu chọc. tiểu tử thúi, trả thù tâm mạnh như vậy, có thể hay không kính giả yêu trẻ một điểm. bất kể nói thế nào, sư phó ngươi cũng phải xưng hô ta một tiếng tiền bối đâu. dép đi a, bối phận đã sớm rối loạn, lười nhắc cùng ngươi sắp xếp cùng thế hệ. lâm phi ha ha nở nụ cười, chỉ chỉ giữa đất chống tâm vấn đạo, lao gián tử, phía dưới chôn phải đồ vật gì, ngươi đến cùng có biết hay không? ta biết cái giám. lao giả tức giận nói. Ta trông nhiều năm như vậy, liền sợi lông cũng chưa từng thấy. Sư phó ngươi về sau tới qua một lần, cũng không để cho ta đi vào, đến nội bên trong là cái gì, ta căn bản cũng không biết. Căn cứ sư phụ ngươi nói, bên trong là phức tạp nhất âm dương sinh tử cục, trừ hắn quan môn đệ tử bên ngoài, không người có thể phá. Mấy câu nói đó vừa ra, triệu mộ sĩ lập tức nói, sư phó, ta biết một chút tin tức, có thể cùng trong tay ngươi minh hồng đao có liên quan. Chuyện này sơn một đại tàng cùng ta nói qua, nói minh hồng đao là mình xuất hiện, mà không phải từ long sóc bắt đoạt mà đến, mà lại là tại nam vực lấy được, chỉ là hắn căn bản là không có cách sử dụng. Lúc này mới bỏ vào tàng bà hố. Lâm Vi ngay vậy, đầu tiên là ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn về phía chiêm mộ sĩ, lên tiếng hỏi: Minh Hồng Đao có ý thức của mình? Đây có phải hay không là có chút hư hỏng? Có lẽ có khả năng này. Lão giả lập tức nói: Minh Hồng Đao từng là viêm đế vũ khí, cùng Hiên Viên Kiếm là đối thủ một mất một còn, trước kia bại bởi Hiên Viên Kiếm, không nhất định là tự thân nguyên nhân, có thể cũng là bởi vì điểm ấy mới có thể xuất hiện tại Nam Bực, bằng không điểm ấy giảng giải không qua. Dù là có người mang đến, có thể nguyên nhân gì thúc đẩy hắn tới trước đâu? Cho nên đáp án chắc chắn tại Minh Hồng trên nào Mở ra cấm địa, đi xuống xem một chút, chẳng phải sẽ biết? Trí Mỗ sĩ nhìn xem Lâm Phi nói, cần phải lao lực như vậy sao? Lâm Phi cười khổ một tiếng, nói, "Chớ xem thường loại này thần binh lợi khí, có thể bị chôn ở chỗ này, còn cần âm dương sinh tử cục vây khốn, há lại dễ dàng như vậy thu lấy chi vật, nếu như không dễ thu lấy, sợ phản bị phản vệ, có thể không phải ta một người, mà là tất cả mọi người, chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm hảo." "Vậy làm sao bây giờ?" Chân Thế Kiệt cao mày nói, "Lấy cũng không phải không lấy cũng không phải, Lâm Phi, trước mắt ngươi là thích hợp nhất mở ra cấm địa người, chẳng lẽ cũng muốn chờ đợi?" "Ta không chờ, hôm nay ta sẽ mở ra cấm địa, cầm tới sư môn chi vật đi bái tế sư phó." Hơn nữa trong đó còn có ngàn chữ lời, ta cũng nhất thiết phải mang về lòng sóc, bây giờ có ngư nhân tộc phong tỏa bờ biển, sơn mục đại tàng những người kia muốn về đến đây khó khăn, ta sợ hắn còn có khác mưu cho nên phải đi chạm thảo trừ căn, làm xong những thứ này, ta lại mang theo Vũ tinh các nàng trở về tại Nam vực thành hôn. Lâm Phi Nghiêm trầm nói, đem chính mình kế hoạch nói tỉ mỉ một lần, một chút chi tiết cũng đều nghĩ qua, cho nên Lâm Phi cũng không tính tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi, chỉ cần lấy được ngàn chữ lời, tăng thêm vật tổ xá lợi, những thứ này đủ để ổn định biên cảnh, những cái kia phân liệt thế lực tự nhiên cũng liền không lời nào để nói bao quát biên giới lãnh thổ tranh chấp đều có, có thể tra chứng bằng chứng, cho dù ai cũng dảo biện không thể, lại không thất thời, vậy cũng đừng trách Long Sóc. Không khách khí, bây giờ Long Sóc quốc sớm đã không phải trăm năm trước Long Sóc nước. Mấy câu nói đó nói ra, mọi người mới biết Lâm Phi lo nghĩ chỗ, còn Tốt Nam vực ổn định thế cục, tại thường nhân xem ra vốn không có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại bị Lâm Phi làm được, hơn nữa dùng không đến thời gian một năm, giống như là đoán chắc đồng dạng, trần nhiều tọa hóa, nhiều Lâm Phi không có bất kỳ lo lắng. Đi, ta giúp ngươi mở ra cấm địa cơ quan, chuyện kế tiếp phải xem ngươi rồi. Lão giả nói, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Đi mở ra cơ quan đi, chỉ là cơ quan đến cùng ở đâu, chân tám ngày mấy người cũng không biết, nơi này chỗ, chỉ có lịch đại cấm địa chi chủ mới có tư cách biết. Mặt đất nứt ra một đạo chỉ chứa một người nghiêng người thông qua thông đạo, quả nhiên là dễ thủ khó công, muốn đem người phong kín ở bên trong, quả thực là dễ như trở bàn tay, không ai có thể biết cơ quan ở đâu, dù là ở đây lại hiểm yếu, cũng sẽ không bị người có giá tâm lợi dụng. Cho nên, cấm địa chi chủ cũng là tâm năng người, ai cũng không dám đem lúc này dễ dàng chuyển nhân. Lâm phi nhìn một chút đám người, trọng trọng gật đầu một cái, đi vào thông đạo. Trong thông đạo đen như mực không thấy năm ngón tay, liền khe hở bỏ ra tia sáng cũng cực kỳ ám đạm, giống như là lắp ráp cái gì cơ quan đồng dạng, hấp thu hết xuyên qua tia sáng. Cơ quan này thiết kế cực kỳ xảo diệu, trong bóng tối, âm dương sinh tử cục càng thêm khó bề phân biệt, không phải hoàn toàn giải trận pháp này mà không thể phá, sư phó trước đây như thế thiết kế, nhất định có thâm ý, hoặc trận pháp này chính là sư môn tiên tổ bố trí xuống, vì chính là che giấu cấm địa chân chính độ vận, thật chẳng lẽ là hiên viên kiếm. Lâm Phi trong đầu hiện ra đủ loại có thể, lại không thể nhất định là một loại nào, chỉ có thể đi vào sau đó mới tính toán, cứ như vậy Một bước một ý tâm, chậm rãi dọc theo thông đạo xuống, may mắn hai bên lối đi có thể sờ đến vách tường, bằng không, Lâm Phi đều không thể đi tới, bởi vì chưa đi đến một bước, hà dám liền tăng thêm một phần. Hà dám nhường Lâm Phi nhiều hơn một ti cảnh giác, đột nhiên, một cỗ to lớn xé rách chi lực cập thân, Lâm Phi lập tức ổn định thân hình, hỗn độn chân khí một chút dò xét mà ra, chỉ là không có phát hiện bất kỳ vật gì. Lại bước ra một bước, Lâm Phi tự cảm tiến nhập sinh tử trong cục, bố trí thủ pháp chính là tối dởm ra lực lớn nhất cầu sống trong chỗ chết chi cục, theo lý thuyết, chính thành chính là chết, khi vọng sống sót chỉ có nhất tuyến. Quả nhiên là sư môn tiên tổ bày ra, cái này cầu sống trong chỗ chết chi cục sư phó cung bố không thành thực lực của hắn tổn hao nhiều xem ra trong này đồ vật thật không phải là phàm vật lâm vi trong lòng nghĩ ngợi một điểm điểm tại trong bóng tối tìm đòi cảm giác cái này sinh tử cục biến hóa đột nhiên cơ thể cứng đờ không để ý cố này lực lượng thần bí đưa tay liền hướng lên trên phương chụp tới 452 thứ 465 chương đào kiếm kết hợp lâm phi vốn là bị cái này cầu sống trong chỗ chết chi cục làm cho có chút phí sức, mặc dù biết âm dương sinh tử cục huyền bí chỗ, nhưng thường ngày bên trong rất ít đối nó tiến hành nghiên cứu, càng nhiều thời điểm, ưa thích trực tiếp chém chém rất giết. duy nhất dùng qua một lần chính là lần đầu đụng tới chiêm mộ sĩ thời điểm, khi đó lực có không đủ, chỉ có thể dùng cái này cục ngăn cản chiêm mộ sĩ. 81 mạng tiếng trung, 81Z. COM mở mà sư môn tiên tổ lại là khác biệt, đoán chừng cả ngày bên trong chìm đắm trong đó không biết bao nhiêu năm mới có thể bố trí xuống loại này tử cục, cái này cũng là âm dương sinh tử cục cấp bậc cao nhất, kém nhất tuyến chính là tử cục. Tử cục này không phải nói đem người trực tiếp giết chết, mà là đem người giam ở trong đó, cuối cùng biến thành một bộ thây khô. Trừ phi đại la kim tiên xuất hiện, đem nam vực chi địa biến ảo hoặc tới sân bãi chấn thay đổi địa thế, bằng không, dù ai cũng không cách nào thoát khốn mà ra. Nghĩ tới những thứ này, lâm phi trên lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh, như thế gian hiểm sắp đặt, bảo vệ đồ vật rõ ràng không đơn giản. Chấn binh sau khi im lặng cảm thấy trên đầu có cái gì vậy không, liền đưa tay chụp tới, vào tay chi vật, giống như là một mảnh thốt ra nhưng không biết là cái gì ra, nhưng tuyệt không phải bây giờ thuộc ra, bởi vì hôn tạp ra kỹ thuật kém xa bây giờ tân tiến như vậy, hẳn là đơn giản xử lý qua thuộc ra, phong tại trốn cấm địa này bên trong, vậy mà không, có hư dối, cũng coi như là không lớn không nhỏ kỳ tích. Đột nhiên, Lâm Phi vỗ chán một cái, lẩm bẩm, ta thật là đần, thứ này nói không chừng chính là ngàn chữ lời, sư phó phía trước đi vào một lần, đoán chừng chính là để đặt cái này ngàn chữ lời, hơn nữa cùng vạn quỷ tông nhất định khác biệt giao dịch, không chỉ là cùng Vũ Tinh hôn sự. Ý niệm đi qua, Lâm Phi đem thuộc ra thu hồi, lại một lần nữa cảm giác cầu sống trong chỗ chết chi cục biến hóa cho tới bây giờ, lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu, bởi vì cầu sống trong chỗ chết mỗi qua một giây đều sẽ qua biến hóa, một bước đi nhầm, vậy thì sẽ thương tiếp cả đời. Lâm Phi không dám chút nào sơ suất, từng bước từng bước đi về phía trước, trong áo thuộc da nhường trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phấn khởi. Nếu thật là ngàn chữ lời, như vậy chính mình Nam vực một nhóm mục đích liền hoàn thành một nửa, bỏ lỡ Tết Xuân, bỏ lỡ Tết Nguyên Án, bỏ lỡ cùng người cả nhà đoàn viên thời gian, chính là vì cái này ngàn chữ giảng hòa trong cấm địa lỗ vật. Bây giờ thành công sắp đến, Lâm Phi lập tức có một loại lao nhanh mà tiến xúc động. Thế nhưng là lý trí nói với mình, cái này căn bản không có thể. Còn cần từng bước một tới, tính khí nhẫn mại di động 7749 bước sau đó, đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh kim quang lấp loé, một đoàn kim màn che khuất che ở tầm mắt của mình. Ngoài thông đạm mặt, chân ra người cùng Chiêm Mộ sĩ thần sắc khẩn trương nhìn xem lối đi tối thui nội bộ, đều ở đây vì Lâm Phi lo lắng, bởi vì bên trong quá yên lặng, một điểm âm thanh đều nghe không đến, để cho người ta nỉu lấy một vệt mồ hôi lạnh, ai cũng muốn được, nếu như bên trong dễ dàng như vậy đi vào, vạn và quỷ tông lịch đại cấm địa chi chủ đã sớm biết bên trong là thứ gì, thậm chí sẽ lấy đi cũng có nói, sẽ không trở lấy Lâm Phi đi tới. Nói đi thì nói lại, nếu là dễ vào Lâm Phi sư phó Trần Nhiều cũng có thể đi vào, hoặc đem mấy thứ lấy đi, chính là bởi vì vào không được, không nhìn thấy trong đó đồ vật, cho nên mới lộ ra như thế khó khăn, nguy hiểm như thế. Những người này cùng Lâm Phi đều có hoặc sâu hoặc cạn quan hệ, nhất là chuyện bây giờ, Lâm Phi tương đương cứu được tất cả mọi người, vì thật sự xuất hiện, nhường Lâm Phi giành được lớn lao ủng hộ, điểm ấy có thể Lâm Phi mình cũng không nghĩ tới, mà Lâm Phi đâu đối mặt Kim Quang có chút giật mình, bởi vì này phiến màn sáng cùng trong truyền thuyết Hiên Viên Kiếm quá giống, mặc dù còn thấy không rõ toàn cảnh, Lâm Phi lại mơ hồ cảm giác được huyền cơ trong đó, trong lòng không biết là vui là lo. Một hồi lâu. Lâm Phi mới từ từ thích ứng mảnh này kim quang, chính như chính mình đoán như thế, chính là một thanh kim quang lóng lánh kim kiếm, chỉ là thanh kiếm không giống khác trường kiếm, hơi ngắn một chút, chiều dài cùng Minh Hồng Đao không sai bị lắm. A5. Lâm Phi ra một tiếng sợ hãi thán phục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì cái này hiên viên kiếm cũng thay đổi ngắn đâu. Ý niệm cùng một chỗ, không khỏi lấy ra Minh Hồng Đao, Minh Hồng Đao đông nhiên ra một hồi run dậy cùng vụ vụ, muốn thoát ly Lâm Phi không chế, Lâm Phi giật nảy cả mình, nhất thời nhớ tới chiêm mộ sĩ mà nói sơn mục đại tàng nói qua hắn lấy được minh hồng đao là ngẫu nhiên lấy được minh hồng đao giống như là tự bay đến nam bộ tới có thể chính là tìm kiếm hiên viên kiếm mà đến suy đoán này xuất hiện lâm phi chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi có thể sự thật đặt tại trước mắt không phải do không tin cho dù là không tin cũng phải tiếp nhận sự thật này bởi vì minh hồng đao phản ứng đủ để chứng minh hết thảy lâm phi nắm thật chặt minh hồng đao cái này minh hồng đao là viêm đế vũ khí hiên viên kiếm là hoàng đế vũ khí vốn chính là một đôi van gia đối đầu đi qua mấy ngàn năm van gia tụ nhất định là một phen đại chiến cũng là thần binh lợi khí Khí thế kia tất nhiên là kinh người, Lâm Phi cũng không muốn trở thành hai binh đánh nhau vật hy sinh. Chỉ là Lâm Phi mong muốn đất vương, Minh Hồng Đao rung động càng ngày càng mãnh liệt, tăng thêm thần bí xé rách chi lực, Lâm Phi dần dần không chế không nổi Minh Hồng Đao, nghĩ đến muốn hay không buông tay lúc, Minh Hồng Đao đột nhiên xoản một tiếng, ra một tiếng long âm, bản thân đánh vỏ mà ra, bay về phía Hiên Viên kiếm. Ta dựa vào. Lâm Phi nhịn không được vận tụ, cũng không dám di động một chút, bởi vì dưới chân chính là cầu sống trong chỗ chết chi cục, một bước sai, vậy thì xong rồi, muốn ra ngoài cũng không biết bao giờ, chiếu Minh Hồng Đao bay đi độ đến xem, chính mình căn bản không kịp đi cảm giác trận thế biến hóa dứt khoát đứng yên ở cái kia chuẩn bị thưởng thức đao kiếm chi đấu chỉ là nhường Lâm Phi kinh ngạc là Minh Hồng Đao nhào vào Kim Quang bên trong phía sau đột nhiên Huyền Không ở bên giống như là đang quan sát hoặc như là đang chờ đợi Kim Quang cũng theo dần dần làm đạo ta dựa vào thần ký như vậy Lâm Phi tại bạo nói tụ, bởi vì hiện tại là Minh Hồng Đao đang hấp thu Kim Quang không sai chính là Minh Hồng Đao đang hấp thu Kim Quang thân đao cũng dần dần đã biến thành kim sắc trở thân đao cùng nắm chui đều biến thành kim sắc sau đó lại là một tiếng long ngâm vang lên Huyền Viên kiếm ra khỏi vỏ lại là bản thân ra khỏi vỏ kiếm rộng một ngón tay nửa dài ướt chừng một tức dưới cùng tuyệt đại tâm tặng cho ruộng gạo cây chuôi này Tuyết tiên kiếm cơ hồ giống nhau như lúc khác nhau chỉ ở về màu sắc mặt kim quang thoáng hiện lúc tự nhiên có rơi có thể đánh gãy chi sa bén lâm phi kinh ngạc nhìn xem một màn này khiếp sợ trong lòng tận đỉnh một đôi mắt trợn lên tích lưu tròn bởi vì lúc này minh hồng đao cùng hiên viên kiếm giống như là một đôi tình nhân đồng dạng kinh ngạc thân mật cùng nhau làm ra thân mật hình dạng con tưởng rằng là muốn so đấu một hồi kết quả lại là yêu nhau không đúng hẳn là cùng chung chí hướng mấy ngàn năm không thấy tiêu hận gì cũng sớm làm giảm bớt chúng chi long sóc nhị đế sớm đã thành tiên đương nhiên sẽ không để ý gì và ngăn tiết lại nói Nhị đế tranh chấp cũng là vì thống nhất Long Sóc Quốc, hôm nay cuộc diện chính là nhị đế trước đây tranh đấu dự tính ban đầu. Vành 6, Hiên Viên kiếm đột nhiên ra một tiếng long ngâm, tự chủ vào vỏ, sau một khắc liền bay về phía Liễu Lâm Phi 6. 453 thứ 466 chương Nam Vương Lâm Phi thấy thế, lập tức đưa tay trộn một cái, đem đao kiếm kết hợp sau Hiên Viên kiếm nắm ở trong tay, vào tay trầm xuống, Hiên Viên kiếm lộ ra cực kỳ nặng nề, nhưng cái này cũng vẹn vẹn một cái trước mắt, sau một khắc, Hiên Viên kiếm trọng lượng lập tức tiêu thất, tại Lâm Phi trong tay ra một trận rung động, ngay sau đó quy về bình tĩnh, yên tính ở tại Liễu Lâm Phi trong tay thực sự là ngoài ý muốn, Lâm Phi thở dài nhẹ nhõm, từ bỏ tiếp tục đi tới dự định, lần nữa đi cảm giác trận pháp biến hóa, xem chừng đã đi vào 2 giờ. thật sự nếu không ra ngoài, người bên ngoài chắc chắn lo lắng. bây giờ chiêm mộ sĩ vừa thu phục, nếu như chính mình lâu không đi ra, một khi chiêm mộ sĩ sẽ đổi lòng, như vậy vạn quỷ tông không người có thể ngăn cản được hắn. đến bây giờ, Lâm Phi hối hận không mang ấm như gió bốn huynh đệ tới. một chút đoán, từng bước một đi ra phía ngoài, cẩn thận từng ly từng tí, từng điểm xây dịch, mở miệng đang nhìn, phủ cận không có bất kỳ động tĩnh nào, làm Lâm Phi đầu trước hết nhất lộ ra thông đạo phía sau đám người lập tức ra một hồi reo hò, chiêm mộ sĩ thanh âm trước hết nhất vang lên, sư phó, ngươi hiện cái gì? đi tới trên mặt đất, lâm phi lung lay trong tay hiên viên kiếm, cười nói, chính là nó, thật đúng là bị ngươi nói chuẩn, minh hồng đao thật là đến tìm hiên viên kiếm, chỉ là hiên viên kiếm tại sao lại biến thành dạng này, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, cái này không kỳ quái, chiêm mộ sĩ lập tức đáp, bất kể là minh hồng đao cùng hiên viên kiếm, cũng là thần binh, mấy ngàn năm tới, nhất định sẽ có bản thân rèn luyện ý thức, tạp chất không còn, kích thước tự nhiên sẽ thu nhỏ. Loại này thần binh lợi khí cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Ta đoán trường minh hồng đao cũng không phải là bình thường người có thể sử dụng. Bằng không sơn mục chính hùng cũng sẽ không đưa nó tặng cho ngươi, sớm bị sơn mục đại tàng lấy đi dùng. Cái này cũng có thể giải thích phải rõ ràng. Trân tám ngày cười nói, bây giờ cấm địa chi vật đã chân tướng rõ ràng, ta cảm thấy ngươi có thể đi bái tế sư phó ngươi, chỉ là càng khôn hai đỉnh đến cùng ở chỗ nào. Ngược lại tại nam Vực lâm phi cười cười, cũng không nói đến tại thượng cổ tiên cư chỗ đã thấy sự tình, nếu như có thể động, ta cảm thấy tuyết mãng sẽ mang ta đi, chỉ là nó chưa bao giờ bày tỏ ý tứ này cho nên chúng ta vẫn là không cần hao tâm tổn trí đi tìm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Triệu Mộ Sĩ lập tức kêu lên: Sư phó, tuyết mãng thật tồn tại sao? Ân, Lâm Phi gật đầu nói: chẳng những tồn tại, hơn nữa quan hệ với ta rất tốt, như thế nào? Ngươi còn có ý khác? Triệu Mộ Sĩ lập tức gật đầu, căn bản muốn không che giấu mình tâm tư, mở miệng nói ra: Sư phó, chỉ cần tuyết mãng một điểm lòng tiên, pha loãng nghìn lần sau đó, tục nhân của ta ăn bảo, lập tức có thể thay đổi thể chất, so dùng huyết xâm hiệu quả tốt hơn gấp trăm lần. Sư phó, ngươi có thể giúp ta ta sao? Cái này có thể có. Lâm Phi gật đầu cười, nhìn xem mọi người nói, như vậy chuyện này quyết định như vậy đi, chân gia nhập chủ tử Vân Tông, Chiêm Mộ Sĩ tiếp nhận vạn quỷ tông tông chủ. Thật muốn như thế sao? Chiêm Mộ Sĩ kinh ngạc nhìn xem Lâm Phi, sư phó, ngươi đây, ngươi nói xem. Lâm Phi bán một cái cái nuốt. Ta cảm thấy à, sư tổ tất nhiên danh xưng Nam Vương, sư phó không bằng kế thừa cái danh xưng này, Nam Vương cũng mang ý nghĩa Nam vực chi vương, bây giờ hai đại tông môn thế lực đều rơi vào sư phó Chi thủ, bờ biển lại bị phong khóa, không, có mệnh lệnh của ngươi, bất kỳ thế lực nào cùng người đều không cách nào ra vào Nam vực đại sáu, ta không biết chân gia nghĩ như thế nào. Ngược lại ta chiếm mộ sĩ đời này liền theo sư phụ. Chiếm Mộ sĩ nói lý do của mình, cũng không che giấu mình tâm tư, vẫn là câu nói kia, ta đi học thăng tiến bước, ngược lại ta huyết thể đều, không dạy cũng phải dạy. Cũng tốt. Lâm Phi gật đầu cười, nói, cùng ta sư phó nổi danh người đồ đệ đều ở đây kinh thành, cùng ta quan hệ mật thiết, tất nhiên ta kế thừa sư phó xương hảo, như vậy còn phải nhìn thấy bọn hắn lại nói. Nói đến đây, Lâm Phi nghiêng đầu nhìn về phía chân tảng ngày, nghiêm mặt nói, nhạc phụ đại nhân xin ngài hạ lệnh nhường vạn quỷ tông người thành tra nội bộ gian tế cùng còn lại rừng đám người nhanh uất quỷ phủ tinh nhuệ phụ trách tử vân tông, phàm là cùng sơn một gia tộc có quan hệ hết thảy bắt giết hảo chân tám ngày không có chút do dự nào lập tức gật đầu đáp ứng nhìn chân thế kiện một mắt vung tay lên mười người lập tức rời đi cấm địa lâm phi vừa nhìn về phía chiêm mỗ sĩ để cho ngươi nhân giúp một chút đừng xuất hiện cao thủ gì minh bạch chiêm mỗ sĩ lập tức quay người rời đi đi phân phó người của mình không bao lâu lần nữa đi tới liệu lâm phi bên cạnh chúng ta đi thôi lâm phi trên gương mặt tuấn tú đột nhiên phát hiện ra một tiêu bi thống. Bước ra cấm địa, mang theo Chiêm Mộ Sĩ đi tới H4 trong căn cứ, hướng dẫn Chiêm Mộ Sĩ như thế nào xuất nhập nơi bế quan, tại trước nhà lá ngừng thân hình. "Sư phó, sư tổ mộ ở chỗ nào?" Chiêm Mộ Sĩ nhìn xem xung quanh, không hiểu vấn đạo. Lâm Phi cười khổ một tiếng, mang theo Chiêm Mộ Sĩ hướng nhà tranh đằng sau đi đến, lúc này Chiêm Mộ Sĩ mới biết, cái này mười gian nhà tranh cũng là một cái trận pháp, là âm dương sinh tử cục kéo dài, trong lúc nhất thời, trong lòng cảm khái dị thường, kích động kêu lên: "Sư phó, ta cho sư tổ dập đầu qua, ngươi có thể không thể đem trận pháp này chuyển cho ta à?" "Đương nhiên có thể, còn có thăng tiến bước, ta đều sẽ chuyển cho ngươi." Lâm Phi không do dự, lập tức nói, Âm Dương sinh tử cục là long sóc tông chấn tông chấn pháp, ngoại nhân không phải học. Ngươi nếu là đồ đệ của ta, đương nhiên có thể học, chỉ là ta cảnh cáo nói ở phía trước, đợi ta không muốn lại làm thanh lý môn hộ sự tình, ngươi cũng minh bạch. Sư phó, ta thế nhưng là phía dưới huyết hệ, ngươi yên tâm đi. Chiêm mộ sĩ lập tức đáp, ngươi bây giờ là Nam vực Chi Vương, ta là đồ đệ của ngươi, ngươi lăn, ta liền là quyền hạn cao nhất người, ta phản bộ ngươi, trừ phi nào ta nước vào. Ngươi nhường ai lăn? Lâm Phi giận dữ mắng mỏ lên tiếng, ngược lại phun cười, biết chiêm mộ sĩ là muốn mượn này làm yếu đi mình bị thường Cảm kích gật đầu một cái, mang theo Chiêm Mộ sĩ đi tới nhà tranh đằng sau. Một tòa to lớn phần mộ, hình cung mộ đỉnh, nghiêm nhiên xuất từ hình thiên nhai chi thủ, bởi vì tại Long Sóc phong tục bên trong, hình cung đỉnh tượng trưng cho trời tròn đất vuông, trên đỉnh đầu là thiên, thiên là tròn, cho nên bất kể là nóc nhà vẫn là mộ đỉnh, đỉnh chóp bình thường đều vì hình cung hoặc hình tròn. Trước mộ để một khối bia đá, còn không có khắc chữ, xem như trần nhiều đồ đệ, cái này mộ bia rõ ràng phải do Lâm Phi tới lập. Lâm Phi quỳ gối trước mộ, nhớ tới cùng sư phó ở chung với nhau thời gian, mắt hổ rơi lệ, hiên viên kiếm lấy ra, đặt ở trước mộ, thì thào lên tiếng, sư phó ngài lời nhắn nhủ sự tỉnh, đồ nhi làm xong, bây giờ cuối cùng có khuôn mặt tới bái tế ngài, vì ngài là địa, chỉ mong ngài và sư nương ở dưới cựu tuyển có thể nhắm mắt. đồ nhi bây giờ liền vì ngài lập địa. theo tiếng nói, lâm phi một tay kéo qua bia đá, chiêm mộ sĩ lập tức quỳ thứ mấy bước, giúp đỡ lâm phi đỡ lấy bia đá, nhìn xem lâm phi dùng liệt huyết tại trên bia mộ khắc xuống ân sư nam vương trần nhiều vợ chồng chi mộ, là khoảng là đồ lâm phi, đồ tồn chiêm mộ sĩ, sư phó, đồ nhi phải thừa kế ngài sưng hảo, bất kể là ai, chỉ cần dám phạm ta long sắp uy nghiêm. Mặc kệ chân trời góc biển, đồ nhi nhất định đem hắn diệt trừ, Long sóc tông nhất mạch tôn nghiêm, đồ nhi nhất định chuyển thừa xuống, sư phó, sư nương, các ngài nghỉ ngơi a. Tam bài chín gõ sau đó, Lâm Phi cùng chiêm mộ sĩ quỷ gối trước mộ không có đứng dậy, Lâm Phi trông coi trần nhiều mộ, đem âm dương sinh tử cục một chút chuyển cho chiêm mộ sĩ, thu đổ, bài tế, truyền nề, ba chuyện trong vòng một ngày toàn bộ xong xuôi, làm xong những thứ này, Lâm Phi cũng nên rời đi 6. 454 thứ 467 chương truy kích Lưu Y một đại dấu từ H4 căn cứ đi ra, Lâm Phi cùng Chiêm Mộ Sĩ cùng tới đến rồi Tử Vân Tông bên trong, lúc này Vạn Quỷ Tông Quỷ Phủ Tinh Nhuệ đã bắt đầu thanh trừ cùng Sơn Mộc gia tộc có liên hệ mật thiết long sóc duệ bại hoại, chỉ cần tra ra có việc xấu, hết thảy xử tử, thủ pháp lăng lệ quả quyết, Quỷ Phủ Tinh Nhuệ xem như linh giáo liêu Lâm Phi tàn nhẫn, đi lên chuyện tới trong lúc vô hình chịu đến liêu Lâm Phi ảnh hưởng. 8. Nhất trung văn võ ba. 81. Z. Công nhất là khuất hạo, xem như nhặt được một cái mạng. Lâm Phi một cái nhân sinh sinh đem một hồi sơn nhị đỡ đại tái đảo loạn, thậm chí tại Tử Vận Tông đối với sơn mục gia tộc trắng trợn giết người, tại Nam Vực cái này không nhận pháp luật ước thúc chỗ, Lâm Phi giết đến không hề cố kỵ, cường đại sơn mục gia tộc quanh nhiên mà tán, cuối cùng không thể không thoát đi Nam Vực, đến lúc này Nam Vực hoàn toàn rơi vào Lâm Phi trong tay. Đây cũng không phải là dùng bút mực để hình dung, bất kể là thủ đoạn vẫn là tâm trí, Lâm Phi tuyệt đối là siêu cẩn bạch thụ, qua rất rất nhiều nhân, điểm này Lâm Phi biểu hiện thật sự là quá mức ưu tú, trong bạn cùng lứa tuổi không người có thể đưa ra phải. Lâm Phi quyết đoán cùng nhân cách mị lực chinh phục tất cả mọi người, cũng chính vì điều này quỷ phụ tinh nhuệ hành động dị thường nhanh chóng ngắn ngủi ba ngày tử vân tông liền bị quét sạch không còn một nỗng mà chiêm mộ sĩ si dẫn người nhưng là thành trừ còn lại lâm nhất nhóm người đồng đảng dương nghiệt bây giờ chiêm mộ sĩ si cũng là long sóc tông đệ tử mà lại là lâm phi đồ đệ đứng ra tự nhiên là việc nằm trong phận sự cũng không có người dám ngăn trở bài trừ lâm phi quan hệ chiêm mộ sĩ si. thực lực cũng ở đó để đâu lần nữa bỏ ra hai ngày thời gian chiêm mộ sĩ si cùng chân gia hoàn thành bản giao bản giao này lâm phi cố ý đem tuyết mãng đi ra tuyết mãng tồn tại nói đúng ra hẳn là giao long tồn tại làm cho tất cả mọi người đều phủ ngoại trừ long tà. Lâm Phi thật sự có tuyết mãng trợ giúp, tầng quan hệ này tại, bất kể là gia tộc nào hoặc chủng tộc, toàn bộ tập thể thất thanh, bao quát ngư nhân tộc ở bên trong. Cái này quá để cho người ta rung động, cũng liền nói, Lâm Phi là đường chi không thẹn Nam vực chi chủ, cũng là đúng nghĩa Nam vương, toàn bộ Nam vực đại sáu rơi vào Lâm Phi trong tay, nó ý nghĩa có thể so với Long Sóc quốc chiếm giữ Thái Bình Dương, Nam vực đại sáu mặc dù giá lạnh, khí hậu ác liệt, nhưng tài nguyên khoáng sản cực kỳ phong phú, một khi kỹ thuật thành thủ, Long Sóc quốc không quật khởi cũng khó khăn, mà xem như Long Sóc quốc tối ẩn bên trong đối thủ, nước Mỹ, phía sau lại lại, thành Lâm Phi đồ đệ có thể tưởng tượng một chút, Lâm Phi chính là thế giới bá chủ, một câu nói của hắn liền có thể thay đổi một cái hoàng gia vận mệnh, thử nghĩ một cái, ai còn dám cùng lòng sóc quốc vào tay. Bình Định Nam vừa hôm nay, Lâm Phi xếp bằng ở tuyết đầu chân đỉnh, ba con long tà phân rơi hai vai cùng đỉnh đầu, đây cũng không phải nói long tà so tuyết mãng địa vị cao, mà là Lâm Phi ý nguyện của mình cho phép. Phân khí thế này đủ để trấn trụ tất cả mọi người, nhưng bất luận kẻ nào không dấy lên được một tia lòng phản kháng. Cộng thêm ba mươi mấy tên ngư nhân tộc cao thủ cùng bảy tám cái và tộc cao thủ. Những người này hoặc là nhận qua Lâm Phi đại ân, hoặc là Lâm Phi đồ đệ mỗi người cũng là dậm chân một cái, nam vực đại sáu đều phải rung động hơn mấy chiến chủ, lúc này càng là cùng lâm phi một lòng. mặc kệ ai quấy rối, đều phải cân nhắc một chút, có thể hay không rơi toàn thời. dù cho những người này không động thủ, bị long tà cắn một cái, cũng phải hóa thành một đầm thanh thủy, liền sợi lông cũng không tìm tới. ta không có ép buộc bất luận người nào ý tứ, hôm nay ta chỉ muốn nói một câu nói, loạn ta nam vực liền chết. lâm phi đáy mắt tinh quang thoáng hiện, nghiêm nghị lên tiếng. trước đó, nam vực đại sáu phong tỏa ngày cũng đã định phía dưới, đó chính là cái khác thông trì, bởi vì lâm phi còn có một cái càng trọng yếu hơn nhiệm vụ. nhiệm vụ này chính là báo thù, hận. Quốc thủ cùng nhà hận, mỗi một đầu đều chỉ hướng sơn một đại tàng. Sơn một đại tàng đáng chết, bất kể là thạch đầu thành bên trong cái kia chết oan 30 vạn vong hồn, vẫn là khuất chết ở e giờ nước hàng ngàn hàng vạn lao công, long sóc quốc sở chịu cực khổ, cũng là sơn một đại tàng một tay phía sau màn chủ tính, xem như họa đổ sọ, lâm phi đương nhiên sẽ không dung tha. Xin nghe nam vương lệnh. Chiêm mộ sĩ lúc này quỳ một gối xuống trên mặt đất, nghiêm mặt hô: Ta chiêm mộ sĩ, đại biểu vả tộc nhất định tuân theo ở dưới huyết thể, loạn nam vực, giả, tức là hải tộc người chân trời góc biển chắc chắn đuổi giết tới cùng. Ngư nhân tộc tuân lệnh. Ấm như do bốn huynh đệ cũng theo đó quỳ một chân trên đất, ấm như do trầm giọng quát lên, Ngư nhân tộc nhưng có một người vẫn còn tồn tại, tuyệt không vi phạm nam vương chi mệnh lệnh, cùng nam vương làm địch nhân, tức là Ngư nhân tộc địch người. Thử vân Tông tuân lệnh. Chân Tám Ngày lúc này cũng ôm quyền thi lễ, không có quỳ xuống, bởi vì hắn là lâm phi cha vợ, nào có cha vợ cho con rể quỳ xuống đạo lý. Nếu như bị chân ngưng biết, còn không phải một năm không để lâm phi lên giường. Cho nên chân Tám Ngày cái tư thế này cũng không gây nên mọi người lên án, ngoại trừ chân 8 Ngày cùng chân Thế Kiệt đám người bên ngoài, còn lại thế lực tất cả đều quỳ xuống, biểu thị hiệu trung. Lâm Phi Nam Vương Xưng Hảo cũng coi như là lành lặng kế thừa tới. Ta hôm nay bắt trở lại, Nam vực phải giống như trước đó một dạng, có thể cạnh tranh, có thể dựa theo phương thức truyền thống giải quyết tranh chấp, nhưng mà, Tử Vân Tông cùng Vạn Quỷ Tông cùng với ngư nhân tộc bất đắc dĩ thế đại người, phong tỏa kỳ hạn vừa qua, lập tức mở hải, không được sai sót. Đám người cùng nhau ứng thành, Lâm Phi mấy câu nói đó nói đến rất dễ hiểu, chính là không để Triêm Mộ Sĩ cùng chân gia trận thế đại người, mà trọng tài chính mình dưới người tuyết mãng, Lâm Phi không ở, Tuyết mãng chính là cao nhất quyết sách người. Dạo xong, Lâm Phi vỗ vỗ Tuyết Mãng đầu. Tuyết mãng thân thể khổng lồ chợt đốn lượn mà đi, mang theo Lâm Phi trực tiếp ra thông đạo, từ gần nhất mở miệng đi tới tấm băng phía trên, mang theo hắn bắt trở lại. ngư nhân tộc cao thủ nhìn thấy, cùng nhau hướng Lâm Phi thi lễ. Tuyết mãng hóa thành một vệt sáng, biến mất ở bên ngông băng tuyết bên trong. Từ một chỗ vắng vẻ chi địa lên mở, Lâm Phi phái trở về tuyết mãng, tiến vào US nghi ngờ Á bên trong thị khu. Lâm Phi không tin Sơn Mục chính hùng sẽ cam tâm rút về EJ quốc, nhất định sẽ tại US nghi ngờ Á lưu lại giám thị người. Một khi có cơ hội, hắn vẫn sẽ phản công. Cái này phản công thời gian, quyết định tại Sơn Mục đại tàng ăn bài. Đến nỗi Sơn Mục đại tàng. Lâm Phi từ đại ngu ngốc sau khi xuất hiện cũng cảm giác được hắn còn có âm mưu, thậm chí làm ra sơn Mục đại tàng sẽ không xuất hiện tại Nam Vực phòng đoán, sự thật chứng minh, suy đoán của mình chính xác. Ngoại trừ đại ngu ngốc bên ngoài, sơn Mục đại tàng cùng đại ngu ngốc sáu cái sư huynh đệ không một lộ diện, đây mới là Lâm Phi trước hết để cho Tân Hân Hòa Điền gạo kê trở lại kinh thành, tiếp lấy lại để cho chúng nữ cùng với Long Sóc Tông tập thể trở về Long Sóc nước. Lý do, sơn Mục đại tàng đang bố trí, Lâm Phi cũng tương tự đang bố trí. Dựa theo Lâm Phi kế hoạch, chính là mượn nhờ Tuyết Mãng cùng Long Tả. Đem Nam vực đại sáu tất cả thế lực thu phục, nhưng không ngờ quỷ thật sự ngoài ý muốn xuất hiện, vậy mà cho Liễu Lâm Phi thu phục chiếm mộ sĩ cơ hội, đây mới thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, cũng từ đó tăng thêm chinh phục Nam vực tiến trình, mãi cho đến hôm nay, Lâm Phi sớm hoàn thành nhiệm vụ, trước đó phải không có thể tưởng tượng. Bây giờ, Lâm Phi nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là truy sát Sơn mộ đại tàng, thủ đoạn cũng chỉ có một cái, muốn đem hắn lây tới thạch đầu thành đồ sát kỷ niệm chức quán, đối mặt với màu đen kia 30 vạn đoan hồn cực lớn dưới tấm bia đá quỷ, sám hối, chỉ có dạng này, Lâm Phi mới có tư cách trở lại kinh thành vì mình ra ra lập địa. Liệt viết nơi tay Không chỉ là quyền hạn, càng lớn là trách nhiệm. 455 thứ 468 chương quyết chiến thiên hải một US nghi ngờ Adam nhưng cũng có Vạn Quỷ Tông cùng Tử Vân Tông người, cho dù là Tuyết Đại Tâm, đã lưu lại rồi ba người chờ đợi Lâm Phi, thuận tiện phối hợp Tuyết Long Hảo, dù sao Lâm Phi Long Sóc tính kết cũng không phải là người bình thường, có thể sẽ được. 81 bên trong. Văn vẵng. Lâm Phi vừa hiện thân, một mực chú ý quan sát trong thành phố tình huống ba người phát hiện thân tương kiến, thông chủ, US nghi ngờ Á Hiện Sơn một gia tộc người, chỉ là một số người cũng không hề rời đi, ở tại cách nội thành một chỗ không xa trong trang viên, nhân số tại khoảng 200 người. Đại bộ phận cũng là phụ nữ trẻ em cùng lão nhân, sơn một chính hùng mang theo một chút thanh tráng niên rời đi. Các người tiếp tục ở nơi này giám thị, ta lập tức trở về Long Xác Quốc, có thể dò phải sơn một chính hùng bọn người ngồi là nước nào chuyến bay. Lâm Phi không có bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, đoán sơn một chính hùng đám người hành trình, dựa theo tình huống này phỏng đoán, sơn một chính hùng hẳn là đi cùng sơn một đại tàng sẽ cùng, điểm hội hợp chính là sơn một đại tàng âm như bắt đầu chi địa, chỉ cần tìm được những người này, căn bản không cần biết được kế hoạch của bọn hắn, chỉ cần lôi đình chi lực cùng nhau phá vỡ liền có thể. Đây không phải Lâm Phi mong muốn đơn vương, bởi vì ở trên Thiên Hải Ngư nhân tộc căn cứ còn có mấy chục tên Ngư nhân tộc cao thủ, chỉ cần Lâm Phi hiện thân có thể có được những cao thủ này hỗ trợ, cho dù không thành, Lâm Phi trong tay cũng có người có thể dùng, chúng chi trên thân còn có ba con Long Tả, bọn hắn ngồi là pháp chuyến bay, mục đích gì mà không rõ ràng, đoán chừng đổi thừa khả năng rất lớn. Lâm Phi gật đầu một cái, giúp ta đặt trước hai tấm bay Long Sóc nước về máy bay tại Thà Hồ dưới trợ cơ, không muốn ở kinh thành, dùng ta dùng tên giả Lâm Hiểu bay. Tông chủ, cái nào tên có cần không? Đương nhiên là có. Lâm Phi cười thần bí hơn nữa rất có tất yếu, lâm phi nói như vậy tự nhiên là có nguyên nhân thiên hải nếu là ngư nhân tộc căn cứ chỗ như vậy nơi đó liền phải đi một chuyến bất kể là bởi vì ấm tâm còn là bởi vì ngư nhân tộc chuyến này phải đi ngoài ra thiên hải dê khu chính là long sóc quốc cùng e giờ nước tranh luận vị trí nếu như sơn một đại tàng âm như quay trùng quanh dê khu bày ra như vậy thiên hải lâm phi càng được muốn đi không giết chết sơn một đại tàng lâm phi mình cũng không tâm tâm đừng nói vì ra ra lập địa mà dê khu khoảng cách chết đông gần nhất khoảng cách bảo đảo thêm gần có thể lâm phi không thể bay thẳng bảo đảo chỉ có thể tới trước thả hố tiếp đó đến chiết đông sau lại ý nghĩ đi dê khu một là tìm hiểu hư thực nếu như sơn một đại tàng thật sự ở nơi này vậy thì trực tiếp diệt trừ miễn cho lại để cho hắn làm sàng làm bậy những năm này hắn tiêu giao cũng đủ rồi nếu như không ở cũng có thể tìm được ngư nhân tộc cao thủ chiếm giữ dê khu khi đó liền cùng long sóc nước thực tế không chế không có khác biệt vé máy bay rất nhanh liền đặt trước hảo tuyết mãng cũng sắp ấm tâm đưa đến lâm phi cùng ấm lòng đang US nghi ngờ á nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai leo lên bay hướng long sóc nước phi cơ chuyến tại dạng phút đổi thừa lúc lâm phi nhường ấm tâm đổi ký trở về long sóc quốc kinh thành vé máy bay để cho nàng đi cùng chúng nữ gặp nhau mà mình thì là bay hướng thả hô thành phố. Sau mười mấy tiếng, máy bay hạ cánh, Lâm Phi trực tiếp biến mất ở trong phi trường, bóng dáng hoàn toàn không có. xuất hiện lần nữa, liền đã tại một đầu trên thuyền cá, mà đầu thuyền đánh cá đem Lâm Phi đưa đến cách dê khu còn có 10 hải lý chỗ trận quay đầu trở về địa điểm xuất phát, mà Lâm Phi thì biến mất ở nước biển bên trong. càng ngày càng tiếp cận dê khu, Lâm Phi ở trong nước biển tiềm hành, Trung quanh cũng không đương nhiệm gì tình huống khả nghi. ngay tại muốn tiếp cận dê khu đáng ngầm lúc, nhiên một đạo hắc ảnh hướng chính mình bơi nhanh tới, Lâm Phi lập tức dừng lại, tập trung nhìn vào, lại là tên ngư nhân tộc cao thủ, hướng về phía Lâm Phi đánh đi theo ta thủ thế. Đối với này người có thể nhận ra mình, Lâm Phi không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ngư nhân tộc quanh năm sinh hoạt tại trong nước, thị lực tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh, diện mạo của mình cùng niên linh đủ để chứng thực thân phận của mình, nếu như không đạt được thực lực của mình, căn bản là không có cách lặn xuống nước thời gian dài như thế, chỉ cần hơi thêm chút tâm, liền có thể đánh giá ra thân phận của mình, cho nên, nhận ra mình, căn bản không cái gì hiếm lạ. Ngư nhân tộc cao thủ mang theo Lâm Phi từ trên đá ngầm dê khu chủ đảo, che đậy giấu thân ở một tảng đá lớn sau đó, Lâm Phi trong lòng cảnh giác, Lộ ra một đôi mắt hướng phía trước nhìn lại, liền thấy mơ hồ có hơn 10 đạo bóng người đứng tại một chỗ vách núi phía dưới, làm thủ thế ra dấu. Nhìn thấy tình hình này, Lâm Phi trong lòng hơi động, cũng không lộ diện, mà là rút đầu về, đối với ngư nhân tộc cao thủ nhẹ nói, tiền bối, ngươi và tộc nhân của ngươi đem toàn bộ đảo bao vây lại, không muốn một người lầu vương chạy trốn, những người này khẳng định có âm mưu, ta ở đây tiếp tục quan sát. Ngư nhân tộc cao thủ lập tức gật đầu rời đi, đối với Lâm Phi thực lực rõ ràng cũng là tín nhiệm vô cùng những ngư nhân này tộc cao thủ mặc dù có thể nghe theo Lâm Phi mệnh lệnh, đơn giản là Lâm Phi đối với ngư nhân tộc có Ân mà sơn mộc gia tộc nhưng là bằng mọi cách tâm yêu, suýt chút nữa đem Thiên Hải một mạch hủy đi, trở thành vạn tộc phụ thuộc, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, cho nên lựa chọn cùng Lâm Phi hợp tác. Lâm Phi chờ hắn sau khi đi, tiếp tục quan sát đến mấy người kia, không bao lâu, mấy người thương nghị hoàn tất, lập tức phân tán mở ra, hai người trèo sần núi mà lên, còn thương người lại ở tại nơi xa, từ một cái dương bên trong lấy ra rất nhiều thứ, chỉ là khoảng cách xa, lại có nhang thạch che chắn, Lâm Phi không có thấy rõ là cái gì, bất quá tất nhiên mấy người thách ra. Đó chính là cho Liễu Lâm Phi cơ hội, Lâm Phi trợn thân hình nún xuống, hướng đỉnh núi chạy gấp mà đi, tại vọt ra đồng thời, ba con long tà cũng từ trên người bay ra, rơi vào cách đáy vực người không đủ 50 mở khoảng cách chỗ, nhìn chằm chằm mấy người lặng tĩnh. Lâm Phi chạy vội tới đỉnh núi, bỗng nhiên hiện men bám vào mà lên trong tay hai người nhiều hơn một mặt đỏ bố, vài đỏ phía trên bỗng nhiên có năm viên màu vàng ngôi sao, chính là long sóc nước quốc kỳ. Thấy cảnh này, Lâm Phi lập tức minh bạch những người này phải làm gì, trong lòng không khỏi cười lạnh, Người giỏi làm sơn một đại tạng, tự hiểu cái đệ giác đa dạng, khó thoát khỏi cái chết, vậy mà cuối cùng còn muốn lôi kéo chúng ta xuống nước, tâm hắn đang chết. Âm mưu này hoàn toàn chính xác đủ âm, EZ Quốc hòa thuận vui vẻ để có bảo an điều ước, dê khu một mực thuộc về hai nước tranh chấp, những người này vụng trộm lên ảo, phủ lên long sóc nước quốc kỳ, đang vẽ thượng quốc huy hoặc quốc kỳ đồ án, nhất định sẽ dẫn một hồi sóng to gió lớn, tiếp đó những người này lại giả mạo EZ Quốc nhân tập kích long sóc nước chấp pháp thuyền hoặc quân hạm, từ đó va chạm gây gỗ, sinh chiến tranh cục bộ tiếp đó đem nước mỹ kéo xuống nước như vậy long sóc quốc tự sẽ bởi vì chiến tranh mà quốc lực tổn hao nhiều sơn mục gia tộc lại có thể mượn cơ hội có thể thở dốc dù là đông sơn tái khởi cũng có nói đối mặt hiện đại đại sát thương tính chất vũ khí lâm phi đối đầu cũng chỉ có bảo toàn cánh mạ phần một cái sơ sẩy nói không chính xác sẽ nuốt hận đến lúc đó sơn mục đại tàng liền ra tới thu thập tàn cuộc bất quá còn có một chút nhường lâm phi cảm thấy rất kinh ngạc vậy mà không nhìn thấy sơn mục đại tàng cái bóng mà một số người thực lực cũng bất quá tại cảnh giới lại thành không có một cái nào là viên mãn cảnh giới dựa theo đã ngu ngốc thực lực hắn có ít nhất 6 cái sư huynh đệ, tăng thêm Sơn một đại tàng, ít nhất cũng có 7 người, nhưng này 7 người lại đi nơi nào đâu. Nghĩ đến vấn đề này, Lâm Phi trong lòng máy động, nói thầm một tiếng không tốt, thân hình cũng lập tức xông về hai người, đồng thời ra hét dài một tiếng, tại tiếng hét dài lên trong nháy mắt đó, ba con long tà cũng bốn hướng đáy vực người. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, Lâm Phi liền đem hai người chết chết, trực tiếp ném ra vách núi, tiếp đó cơ thể nhảy lên, hướng đáy vực nhảy xuống. 456 thứ 469 chương Thiên Hải quyết chiến hai đáy vực nằm 7 bộ thi thể, khắc năm cỗ chết bởi long tà độc đuôi phía dưới, quỷ thật còn không địch lại long tà đừng nói cái này nằm cái cảnh giới đại thành nhân lâm phi cũng không suy nghĩ nhiều đem bảy bộ thi thể tất cả đều ném vào trong nước tiếp đó đem mấy thứ đều thu hồi trực tiếp xuống nước 8. nhất trung văn võng nữ nhân tộc cao thủ từ lâm phi trong tay tiếp nhận đồ vật lại theo lâm phi lên mở không có cách nào trong nước không cách nào trò chuyện các vị tiền bối sơn mục đại tàng có một âm nhu kinh thiên muốn bước lên e giờ quốc cùng long sóc nước chiến tranh kéo lấy nước mỹ xuống nước có thể đại chiến thế giới lần thứ ba sẽ sớm khai hỏa bây giờ ta muốn chạy về long sóc nước căn cứ quân sự còn xin tiền bối tương trợ một chút Lâm Phi nói sơ lược mình một chút phòng đoán, ở trong nước độ, hai cái Lâm Phi cũng không một cái ngư nhân tộc cao thủ bơi nhanh hơn, muốn mau trở lại đến Long Sóc Quốc, không phải ngư nhân tộc cao thủ hiệp trợ không thể. Lâm Tông chủ khách khí, chúng ta mấy người liền bồi Lâm Tông chủ chạy một vòng tốt, còn thừa người toàn bộ chạy tới e giờ nước căn cứ quân sự, vừa có dị động, lập tức động thủ lục nặng, nếu như một chiếc quân hạm ra biển, coi như ta ngư nhân tộc vô năng. Vì cái gì cao thủ lập tức làm ra quyết định, lập tức thì có hai người nhảy vào trong biển, thông chi những người khác đi, mà ba tên ngư nhân tộc trọng cao thủ địa vị người, lập tức cùng Lâm Phi nhảy vào trong biển, một người lôi kéo Lâm Phi một cái cánh tay. Người thứ ba ở phía sau, hai tay chống đỡ tại Liễu Lâm Phi hai chân, sau một khắc, bốn người tựa như một đầu cá cờ, bổ sóng tràn biển, nhanh lái về phía Long Sóc nước Thiên Hải hạm đội căn cứ. Lâm Phi đánh giá, sơn một đại tàng bọn người lúc này hẳn là xâm nhập vào Thiên Hải trong hạm đội, lấy thực lực của những người này, dấu ở lớn như vậy trong căn cứ mà không bị hiện, quả thực là dễ như trở bàn tay, nếu quả như thật đã không chế trung tâm chỉ huy, chỉ cần e quốc hơi có chút dị động, liền có thể tạo thành không thể thu thập cục diện, tại không làm hảo toàn diện chuẩn bị phía trước hai chiến, đối với Long Sóc quốc tới nói, hoàn toàn chính xác không phải cử chỉ sản xuất. Tại phương Đông đệ nhất lữ đón nhận một tháng quân sự giáo dục. Lâm Phi đối với Long Xóc nước chiến tranh danh giới cuối cùng vô cùng rõ ràng. Hơn nữa đối với thực lực quân sự cũng có một chút hiểu rõ. Việc cấp bách không phải là cùng EZ quốc khai chiến, mà là thu phục Bảo Đạo. Chỉ có thu phục Bảo Đạo mới có thể đem một bản cờ lớn bàn sống. Khi đó Long Xóc quốc liền chủ động nhiều. Âm mưu này so với trước kia EZ quốc đánh lén nước Mỹ Trân Châu càng còn muốn kinh thiên động địa. Ai cũng thấy rõ thế giới trạng thái. Sơn Mục Đại Tảng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ vì bản thân chi tư, hắn căn bản không quản người trong thiên hạ vô tội sinh mệnh, chết cũng muốn kéo lên đến ngàn vạn mà tính người bình thường cho cùng chỉ bằng phần này ác độc, Lâm Phi cũng sẽ không để hắn tiếp tục sống sót. Bốn người độ nhanh chóng, 300 km khoảng cách không đến 3 giờ liền chạy tới, ba tên ngư nhân tộc lập tức đi theo Lâm Phi sau lưng lên bờ. Lâm Phi vừa lên bờ, liền đem liệt huyết cầm trong tay, vì phòng ngừa không cần phải để ra nghi vấn, liệt huyết có thể hữu hiệu nhất. Kỳ thực, Lâm Phi đây là vẽ vời thêm chuyện, còn chưa lên bờ liền bị người xuất hiện, thông qua đủ loại dụng cụ quan sát phân biệt, hắn gương mặt này sớm đã bị dừng lại, lúc này mới không có người ngăn cản bọn hắn, bằng không, cho dù bốn người thực lực lại cao hơn, cũng có ba nhân xuất động, hạm đội căn cứ, cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện xông ngay tại Lâm Phi trong lòng buồn bực không người tiến lên lúc mấy đạo nhân ảnh xuất hiện một người trong đó người mặc trung tướng trang phục chính là hạm đội ti lệnh viên mang theo mấy cái tham lưu nên ra cửa Lâm Phi là ai bọn hắn lại quá là rõ ràng ở kinh thành khiến cho động tĩnh lớn như vậy giống không biết hắn đều khó khăn Lâm thiếu sao ngươi lại tới đây trung tướng lập tức cười lên tiếng đối với Lâm Phi đến cảm thấy ngoài ý muốn Lâm Phi đầu tiên là khẽ giật mình trấn nghiêm hướng về trung tướng kính cẩn chào quân hàm của mình chỉ là thiếu tá đối mặt tướng quân chỉ có chào túi chào sau đó Lâm Phi cũng không có bưng cái gì đại thiếu giá đỡ, một cử động kia cũng làm cho Ti lệnh viên ý thức được Liễu Lâm Phi tới đây tuyệt không phải đi dạo, lập tức vây lui tả hữu. Ti lệnh viên, ta tại Nam Vực cũng không có làm sạch sẽ. Nhường Sơn Mục gia tộc chạy một cái nhân vật trọng yếu, mà cá nhân chính là Long Sóc cận đại lịch sử tất cả thảm án cùng chiến tranh thủ phạm thật phía sau màn, gọi Sơn Mục đại tảng. Mấy giờ trước, ta tại Dê khu thấy được mấy cái Sơn Mục gia tộc người ở trên đảo cắm chúng ta quốc kỳ, vẽ chúng ta quốc huy, xem ra bọn hắn ý đồ buốt lên chúng ta cùng e quốc nhân chiến tranh, tiếp đó lôi kéo nước Mỹ xuống nước, thừa dịp Nam Vực thế cục chưa ổn, cơ hội bước lên đại chiến thế giới lần thứ ba cái gì trung tướng nghe vậy lập tức lên tiếng kinh hô nhìn hai bên một chút lập tức nhẹ giọng nói tổng tham vừa ra lệnh để chúng ta tiến vào cấp 2 chuẩn bị chiến đấu nếu thật là dạng ngày 6 ta dựa vào lâm phi không khỏi văng tục vội van nói ti lệnh viên ta dùng một chút mã hóa dụng cụ truyền tin ta muốn cùng cha ta liên lạc một chút chỉ huy ti lệnh viên sững sờ lập tức nói sợ là trước tiên không liên lạc được phó tịch chỉ huy ta tìm một tự cường lâm phi không kịp quá nhiều giải hắn là ta cha ruột a 5 ti lệnh viên lập tức ngây người sau một khắc vội vã hoàn hồn lôi kéo Lâm Phi hướng phòng tác chiến bước nhanh bước đi không bao lâu Lâm Phi liền cùng một tự cường thông lên điện thoại cha chuyện này có nội ứng phải dối ngươi để cho ta nhân xuất động liền có thể nhường đãi tâm các nàng âm thầm để phòng phòng ngừa địch nhân chạy thoát cho chuyện hoàn tất Lâm Phi hận đến đem răng cắn rách băng văng rồi Sơn Mục Trầm vệ ngươi giả trang đoạn khôn đấu với ta lâu như vậy lòng dạ ta nhìn ngươi lần này còn thế nào đấu với ta xuống không nói xương cốt của ngươi toàn bộ nát ta sẽ không họ Lâm Lâm Phi trước tiên nghĩ tới Sơn Mục Trầm vệ cái này giả trang đoạn khôn lừa qua mình người cũng chỉ có cái này Sơn Mộc Trở Vệ mới có thể nghĩ ra như thế ác độc kế hoạch, dù là sẽ bại lộ bọn họ nội ứng, cũng không tiếc động lâm lưu, quả nhiên là lấn ta long sóc không người. Tìm. Lâm Phi lạnh lùng lên tiếng, coi như đào sâu ba thước, cũng muốn đem Sơn Mộc đại tàng bọn người tìm ra. Ba tên ngư nhân tộc cao thủ nghe tiếng, lập tức quay người rời đi, thông thường chiến sĩ cho dù là tìm được Sơn Mộc đại tàng mấy người, cũng không có cơ hội báo cảnh sát, còn không bằng ba người tự mình tiến đến. Lâm Phi hai vai chấn động, ba con long cũng từ trong quần áo leo ra, bạch quang nói lên, cũng ra phòng tác chiến. túi đầu trầm tư một hồi, Lâm Phi đối với Ti lệnh vừa nói, Ti lệ viên, người dẫn ta đi một chút sĩ quan cao cấp nhà ăn. Lời này vừa nói ra, một cái tham lưu thân thể đột nhiên chấn động, tiếp lấy liền muốn túi đầu che giấu, nhưng không ngờ bị Lâm Phi nhìn vừa vặn, không nói hai lời, lập tức tiến lên đem hắn nắm lên, hôn độn châm trực tiếp xuất hiện, phong bế huyện đạo của hắn, lạnh giọng nói, chính mình nói hay là ta buộc ngươi nói, ta xấu. Tên này trung ý tham lưu sắc mặt chấp nhận, lập tức đáp, ba người tại nhà ăn, ba người tại thương khố, một người giả mạo cảnh vệ, đang chỉ huy trung tâm phủ cận chuẩn bị chiến đấu, cho ngươi thông quái. Lâm Phi một trưởng vỗ tại tham lưu tim, sau một khắc, người liền lao ra ngoài thẳng đến trung tâm chỉ huy. Cách trung tâm chỉ huy còn có 50m, một cuộc tranh đấu khí thế liền chuyển tới, Lâm Phi thân hình lóe lên, liền thấy hai người chiến đấu lại với nhau, ngư nhân tộc cao thủ mặc dù chiếm hết ưu thế, lại nhất thời không làm gì được e giờ quốc nhân. Tiến đối, đi thôi cố. Lâm Phi lập tức tiến lên quát lên, hắn giao cho ta. Nói đến đây, mọc lên như rừng tức vọt người mà lên, tay trái hiên viết kiếm, tay phải liên huyết, lạnh giọng nói, Sơn Hổ đại tảng, lần trước thắng bại chưa phân, hôm nay bản thiếu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. 457 thứ 470 chương Thiên Hải quyết chiến ba Lâm Phi, lại là ngươi. Người này quả thật là sơn mộ đại Tàng, nhìn thấy Lâm Phi gì đến, lập tức tức hồn hển lên tiếng, lại là ngươi phá hư chuyện tốt của ta. Ta bất thăng chính. Lâm Phi dao kiếm khẽ múa, "Thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới, hôm nay chính là ngươi nạp mệnh ngày, thạch đầu thành 30 vạn vong hồn nhờ ta đến đây tắt nợ, long sóc trăm năm qua sỉ nhục cũng sắp trong tay ta có thể giải tội, con rùa già, chịu chết đi." Lâm Phi, ngươi không nên đắc ý, cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng không cải biến được đại cục, nói thật cho ngươi biết, ta đã an bài mấy trăm tên tinh nhuệ đến rồi kinh thành, còn có người tiềm nhập yếu địa chiến lược, một mình ngươi không cách nào thay đổi. Ngươi cam chịu số phận đi, Long Sóc Quốc, nhất định trong tay ta tiếp tục suy sụp. Sơn Mục chính hùng kiêu gạo, một bộ gian kế được như ý bộ dáng, dạng như vậy, để cho người ta nhìn xem đều hận không thể quất hắn mấy lần. Tám một mạng Tiếng trung. Lâm Vi nhưng là một hồi cười lạnh, khinh thường mắng trả lại, con rùa già, làm mãi mãi ngươi xuân thu lại mộng, bản thiếu sớm đã đem toàn bộ Long Sóc Tông rời đến kinh thành, còn có ta chín cái cảnh giới viên mãn con dâu, chỉ bằng những cái kia cảnh giới đại thành đồng tử đồng tôn, còn náo không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn tới. Không có khả năng. Sơn Mục đại tang lập tức tiêu lên. Ta một mực cho người giám thị lấy nam vực, ngươi làm sao có thể đem nhiều người như vậy thay đổi vị trí, ngươi lừa ta. Xem ra Sơn Mục chính hùng cái kia ba bà tôn chạy mất. Lâm Phi cười lạnh, chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi, ta đã đã thu phục được Tuyết Mãng, ta người chính là Tuyết Mãng vận đến US nghi ngờ á, phân tán trở về, ngươi thậm chí ngay cả điều này cũng không biết, thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống, để cho ngươi chết ở hiên viên kiếm cùng liệt huyết dưới đao, là của ngươi vinh hạnh, nhớ kỹ, tiếp sau đừng tìm lòng sóc quốc là địch. Nói đến đây, Lâm Phi không còn nói nhảm, đao kiếm vung lên, trực tiếp đánh tới Sơn Mục đại tảng, lần này, liền hỗn độn châm cũng không dụng. Nhất đao nhất kiếm, kiếm chính là thượng cổ thần binh, dung hợp long sóc nhị đế vũ khí, đao chính là 6000 liệt sĩ giao găm quân đội tạo thành, liệt sĩ chi huyết bao hàm dũng khí và nhiệt khí, càng nhiều hơn là bảo vệ long sóc sắc khí, cổ kim hai binh đều là ta dùng, lưới đao chỉ, đánh đâu thằng đó. Ta và ngươi liều mạng. Sơn một đại tàng tuyệt vọng ra một tiếng gào thét, đưa tay thì đi kéo co súng, đột nhiên ý thức được đối thủ của mình là Lâm Phi, lập tức đem thương ném đi, rút ra mình sườn kém, đâm về Liễu Lâm Phi. Châu Châu đá xe. Lâm Phi giễu một tiếng, kiếm đối với kiếm, hiên viên kiếm vung lên, làm ra một cái chém vào động tác trực tiếp bổ về phía sơn mục đại tàng sườn kém hôm nay hiên viên kiếm sớm đã không phải 5.000 năm trước hiên viên kiếm mà là dung hợp minh hồng đao hiên viên kiếm tại mỗi cái phương diện sớm đã ra trước kia quá nhiều kinh khủng hơn là trong đó đã bao hàm lòng sóc nhị đế ý chí cho dù là liệt huyết cũng không dám dễ dàng tranh tài chúng chi là đã từng thua với liệt huyết sườn kém tiếng sắt thép va chạm một vang mà qua lên ken một tiếng thanh thủy âm thanh vang lên sơn mục đại sườn kém vậy mà tại ở giữa bị hiên viên kiếm chạm làm hai khúc mũi bộ phận rất xuống đất sơn mục đại trong tay không kém đủ một thước ngươi đây là cái gì kiếm sơn mục đại lập tức đau lòng kêu rên nhanh lùi lại năm m, kinh hãi nhìn xem Lâm Phi trong tay Hiên Viên Kiếm, Lâm Phi khinh thường nở nụ cười, lạnh giọng nói, ngươi không phải một mực nhớ thương Long Sóc đồ vật sao? Thậm chí ngay cả Hiên Viên Kiếm cũng không nhận ra, con rùa già, nói thật cho ngươi biết ta, quỷ phủ cấm địa trôn giấu đồ vật chính là Hiên Viên Kiếm, cũng là chém chết các ngươi những thứ này. E giờ quốc nhân chính nghĩa chi kiếm, e giờ quốc nhân tiểu nhi chịu chết đi. Sơn một đại tàng vũ khí bị hủy diệt, càng không tâm tình ham chiến, nhìn thấy Lâm Phi chiến lược kinh người, dưới sự kinh hoàng, xoay người chạy, chạy trốn phương hướng chính là phòng tác chiến, cũng chính là trung tướng Tư lệnh viên vị trí, kỳ tâm ý có thể tưởng tượng được. Lâm Vi gửi lệnh thu hồi liệt huyết, tiện tay dơ lên, một chùm hỗn độn trầm trợt ra tay, bước nhỏ đến, bắn vào sơn mục đại tảng thể nội, dày đặc như vậy hỗn độn trầm, Lâm Vi căn bản không có nhìn huy đạo, từ từ nhắm hai mắt đều có thể đâm chúng mấy chỗ, chúng chi hỗn độn chân khí cấp đường cao nhất, sơn mục đại tảng căn bản chịu không được, cái danh xưng này thần vũ cường giả, tại Lâm Vi trước mặt vậy mà ngăn cản không nổi 10 triệu, lão xuất sinh, hiên viên xuất thế, long sóc chắc chắn sẽ tái hiện huy hoàng, ngươi giống như tôn tép gãy nếp, như thế nào ngăn trở đại thế? Mặt khác, bạn thiếu miễn phí nói cho ngươi một cái tình báo, ngươi nhờ e dở quốc nhân hải quân, đem một đầu quân hạm cũng không ra được hải. Ngư nhân tộc cao thủ, lúc này đã đến nơi đó căn cứ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi." Ta sáu, không cam tâm. Sơn Mục đại tàng khẽ miệng co giật lấy, khó khăn phun ra bốn chữ. Lâm Phi khinh thường nở nụ cười, duỗi ra ngón tay ở tại trên thân điểm mấy lần, lạnh giọng nói, "Ngươi năm đó cùng Giang độc liên thủ, âm mưu làm hại sư phụ ta, muốn có được ngàn chữ lời, nhưng không ngờ sư phụ ta kế cao thêm một bậc, đem ngàn chữ lời giấu ở quỷ phủ cấm địa, bây giờ, bản thiếu kế thừa sư phó ta Xưng Hảo, mối thù của hắn, ta nhất định sẽ báo, Sơn Mục gia tộc sẽ tại thế giới này hoàn toàn biến mất." Nói đến đây, Lâm Phi nhìn xem mềm mềm ngã xuống sơn một đại tảng, thu hồi lực huyết, lập tức đem hắn bày thành túi đầu quỳ lệ tư thế. Sau một khắc, chín cái dài năm tấc hỗn độn châm xuất hiện, đâm vào trong cơ thể của hắn. Ta để cho ngươi tại kỷ niệm trước quán quỳ lệ trăm năm, lấy chuộc tội lỗi của ngươi. Nói đến đây, Lâm Phi ra hét dài một tiếng, thân ảnh lói lên, liền hướng thương khố chạy đi. Thương khố phía trước, sáu người đấu cùng một chỗ, ngươi tới ta đi, chẳng phân biệt được cao thấp. Ba tên ngư nhân tộc cao thủ tìm ra ba người cũng không khó, thường nhân cảm giác không thấy, ba người lại có thể cảm thấy ba tên e giờ quốc nhân khí tức, lập tức đấu lại với nhau. Lâm Phi đến. Nhường ba tên e giờ quốc nhân sắc mặt lập tức đại biến. Vấn đề lại rõ ràng bất quá, Sơn Hộp đại Tàng không phải là bị giết, chính là bị bắt, lấy Lâm Phi thủ đoạn, sống sót cơ hội quá nhỏ. Chiến quyết. Lâm Phi trầm giọng hét lớn, hiên viên kiếm vung lên, lập tức nhào vào chiến đoàn, đầu tiên là hôn độn trầm, sau một khắc chính là hiên viên kiếm rơi dao, ba viên e giờ quốc nhân đầu rơi xuống đất. Ba tên ngư nhân tộc cao thủ thấy thế không khỏi ngẩn ngơ, lại không có nhiều lời, Lâm Phi cường thế cùng tàn nhẫn sớm đã không phải là cái gì bí mật, lúc tới trên đường, ấm như gió bốn huynh đệ sớm đã đem Lâm Phi khen trở thành thần, bây giờ gặp một lần, quả thật là danh phù kỳ thực. Bốn người lần nữa chạy tới phòng ăn, phòng ăn phía trước đã tụ tập rất nhiều chiến sĩ, còn có đeo cảnh vệ ký hiệu cảnh vệ đem phòng ăn phong tỏa, bất kể là ai, đều ở đây kinh hãi nhìn xem trên mặt đất đang từ từ tan dạ ba bộ thi thể, mà ba con tiểu hài năm đấm lớn cởi băng tuyết sắc bộ cảm, đang nằm ở phụ cận trên bàn cơm, không lúc đích. Nhìn thấy Lâm Phi chạy đến, ba con long tà thân ảnh lượn lên, liền đến liễu Lâm Phi trên thân, bỏ vào trong quần áo không thấy, thẳng đến lúc này, trung tướng tư lệnh viên mới đổ tới. "Tư lệnh viên, cho ta một chiếc cano, ta muốn đi thiên hải xem." Lâm Phi lập tức lên tiếng. "Lâm tông chủ, vẫn là chúng ta dẫn ngươi đi a." Ngư nhân tộc cao thủ lập tức nói, "So với cano, chúng ta càng thêm không để cho người chú ý, thậm chí so tàu ngầm còn tốt làm cho." "Vậy thì làm việc." Lâm Vi cười ha ha, hướng về phía ba người không người thi lễ, tiếp đó quay đầu đối với Tư lệnh Viên nói, "Cái kia bị ta bắt giữ quỷ xuống đất người, đưa đến đồ sát kỷ niệm quán đi, đem hắn đặt ở kỷ niệm thường phía trước, chuộc tội trăm năm." Sau khi nói xong, lập tức cùng ba tên ngư nhân tộc cao thủ lách mình mà đi, trực tiếp nhảy vào thiên hải, hướng R e Quốc nhân hải bước đi 6. 458 thứ 471 chương hại người cuối cùng hại mình đại kết cục hại người cuối cùng hại mình, báo ứng sắp đáng. Cùng lúc đó, Tại Long Sóc nước phương Đông đệ nhất lữ, Viêm Long, Hoàng Long cùng Tông Long xuất hiện ở trong căn cứ. Phía sau bọn hắn có năm người đi về phía cầm giới cự không đầu hàng mười mấy éo giờ quốc nhân 6. Kinh thành, Tuyết Đại Tâm, Tuyết Lan Tâm tỷ muội mang theo Hoàng Phụ tỷ muội xuất hiện ở Hoàng Phụ gia trong trang viên. Núi Mộc Chính Hùng bọn người thân chỗ khác biệt, mà Hoàng Phụ gia đám người nhưng là không có chút nào thương sáu. Cảnh giới khu bên trong, Tân Hân Hòa điển gạo kê tính cả đô xuân, đồng ruộng 6 người, vây bả tỏ, tên tặc này tâm bất tử lão hỗn đản, tự mình lựa chọn một cái con đường chết. Đối mặt Tân Hân Hòa Điền gạo kê, mặt mò đều là vẻ tuyệt vọng sáu. Trần Vũ tinh ba tỷ mỗi tất cả mang năm người, xuất hiện ở mỗi cái căn cứ chiến lược, núi một gia tộc Ez Quốc nhân không một lọt lưới 6. Mà Đóa Hoa mang theo Đinh Đinh, Mục Lâm, Tề Yên xuất hiện ở Suối Thành, bên cạnh là Bình Thanh Tuyển, Thà Dương bọn người, hộ vệ lấy mạc gia nhị lão cùng với Thái Khôn Internet công ty cực kỳ gia thủ 6. Ấm Tâm, đường Ảnh cùng Ngụy Tiệp xuất hiện ở bên cạnh, phía sau là hành động đặc biệt tổ đội viên, cộng thêm nơi đó bộ đội đặc chủng đại đội, mục tiêu chính là chiếm cứ nơi đó nhiều năm 3 nhà 6. Tại Long Sóc nước mỗi cái chỗ, đều sẽ xuất hiện Long Sóc tông người thân ảnh, bất kể là cái nào muốn phái, tông môn nào. Tại Long Sóc Tông người vừa đến, lập tức phái người tiến hành hiệp trợ, Lâm Phi đại danh sớm đã truyền khắp giang hồ, danh tiếng chi long, nhất thời không hai. Đương nhiên, có người bận rộn đã có người thoải mái, bị xem như quốc bảo một cấp Phương Nhu cùng im lặng, lúc này đang ngồi ở trong phòng ngủ than thở, dù là chớ mạch hung hăng mà đùa với hai người cười cũng không thấy hiệu quả gì. Tám tiếng trung, Phương Nhu cũng là ai thán lên tiếng, sở lấy chớ mạch cái đầu nhỏ, nói, "Chớ mạch, ngươi cũng năm tuổi về sau không cho phép lơ biếng, phải chăm chỉ tu luyện, không thể học ngươi Lâm Lâm A chỉ biết là điên." Thế nhưng là Lâm Lâm A Di đã thi đậu kinh sư đại học a? Chớ mạch lúc này nghiêm trang nói, nàng nói, đợi nàng tốt nghiệp đại học, vừa vặn có thể cho ta sinh cái tiểu đệ đệ, khi đó ta liền lớn có thể mang theo em trai em gái cùng nhau chơi đùa. Ta ngất sáu, Phương Nhu cùng im lặng cùng nhau kêu lên lên tiếng, nghĩ đến một lâm đối tác, cũng chỉ có than thở phần, chớ mạch cùng một lâm đều có tiểu ma nữ tiềm chất, hai người cùng một chỗ, có thể có lời hưu hích liền thật gặp quỷ. Chớ mạch lúc này nằm ở Phương Nhu trên bụng, nghe thở thính thai, tay nhỏ không ngừng đập vào, đệ đệ ngoan, nhanh lên đi ra à, bồi tỷ tỷ chơi, về sau ta liền là đại tỷ của các ngươi tỷ sáu. Nói đến đây, chớ mạch đung nhiên ngẩng đầu lên cửa trước bên ngoài liếc mắt nhìn, kinh hỉ kêu to, "Ba ba, ba ba đã trở về." Sau khi nói xong, lập tức đứng dậy hướng cửa phòng chạy tới, giày đều không để ý tới xuyên, mở cửa phòng liền liền xông ra ngoài sáu. Sau một khắc, một hồi sang sáng tiếng cười to vang lên, "Không phải Lâm Phi lại là cái nào?" Ai nha, nhìn hai vị muội tử nói, "Các ngươi bây giờ thế, nhưng là cứ bảo, nếu là có một chút lầm lỗi, Lao công còn không phải đệm chúng ta đều bỏ à. Tuyết đái lòng âm thanh trước tiên trong phòng khách vang lên, sau một khắc, Tuyết Đài Tâm Tuyết Lan Tâm cùng Hoàng phụ thanh âm tỷ muội tiểu gia bây giờ trong phòng ngủ, nào có Lâm Phi cái bóng a. Thế nhưng là chớ mạch cũng không xuất hiện, giờ khắc này, Phương Nhu cùng im lặng lập tức nghĩ đến chớ mạch chắc chắn đem Lâm Phi lừa gạt đi 6. "Ba ba, ngươi xem, đây là gia gia vì ngươi bố trí đã lâu lễ đường, là từ hai vị lạin mãi tự mình giám đốc." Chớ mạch tại Lâm Phi trong lực dây lấy, chỉ dẫn Lâm Phi đi tới một cái cỡ nhỏ lễ đường, trang đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, mạn ngoại nói, "Để cho ngươi cùng mụ mụ Aji kết hôn, nói ngươi quá hòa, không thể quá lộ liễu, chỉ có chính mình nhà thân thuộc sáu." Lâm Phi nhìn xem lễ đường, hai mắt đống nhiên trợn lên không kịp nhìn kỹ, ôm mạch rời đi sâu. Ba ngày sau, Lâm Phi thân ảnh xuất hiện ở Bát Bảo núi nghĩa địa công cộng bên trong, trên vai khiêng một khối cẩm thạch bia đá, đi theo phía sau Tuyết Đai Tâm mười tám nữ, lại sau này chính là Long Sóc Tông cùng Ngư Nhân tộc ba tên cao thủ cùng với Sắt Minh mọi người và lang Điền thả dương bọn người. Đi tới trước mộ, Lâm Phi đem cẩm thạch nhẹ nhàng thả xuống, liệt huyết nơi tay, tại trên bia mộ cắt xuống lao binh Lâm Chí Quốc chi mộ, là quả là tử mọc lên như rừng nhà, mọc lên như rừng nghiệp, mọc lên như rừng trí, tôn Lâm hiệu bay lợp. Ra ra, ta hoàn thành ngài di vấn, bây giờ ta đã đem ngàn chữ lời mang về giao cho phụ thân, bây giờ. Tiểu phi cuối cùng có tư cách vì ngài lập địa, ngài thần linh không xa, phù hộ ta long sóc, phù hộ ta lâm gia tử tôn kéo dài không ngừng, kế ngài chi gì vẫn ghi vào gia phổ, chấp hiên viên kiếm giả nhất định vì long sóc chi thủ hộ, bằng không thiên địa không dung nhân thần trung vứt bỏ. Lâm phi thanh âm không lớn nhưng nói âm vang hữu lực, mang theo một cỗ vương giả tôn nghiêm cùng khí thế hướng bốn phía lan tràng ra. Đầu tiên là chúng nữ, tiếp theo chính là đằng sau người đều theo Lâm phi một quỳ cùng nhau hai đầu gối quỳ xuống đất sáu. Dung hợp minh hồng đao yên viên kiếm bị đặt ở trên đia mộ ra một cỗ cựu sắc chi quang cùng cách đó không xa âm dương sinh tử cục tiêu gọi kết nối với nhau một cánh cửa như ẩn như hiện vô cùng sống động sáu chính là sông vương bảo dấu cường quốc điếm ký mấy trăm năm nhưng lại chưa bao giờ tìm được qua bảo tàng khổng lồ sáu thời gian qua mau trong nháy mắt mấy năm trôi qua sáu tại nam vực đại sáu tấm băng bên trên một đạo nhỏ nhắn sinh sắn bóng người cô độc mà ngồi nhìn xem trắng đen xen kẽ em cô lệ ửng ra từng tiếng thở dài thở ngắn ai sáu thời gian này lúc nào là cái đầu a lâm lâm a gì ngươi hại ta à ta sẽ không phải làm cái này cái gì tuyết tiên tông tông chủ không có thú vị chút nào o o sáu tiếng khóc vừa lên Khoảng cách không đến 10 em mở tấm băng đột nhiên xuất hiện một đạo hình tròn muôn hộ, một cái trải lấy bím tóc hướng lên trời, mà kiếm đỏ, dáng dấp mắt to mày rậm tiểu Nam Hải ló đầu ra, nhìn thấy nói chuyện thân ảnh phía sau, lập tức reo họ lên tiếng, "Đại tỷ ở đây sáu." Theo tiếng nói, muôn hộ mở rộng, mười mấy lớn nhỏ không giống nhau tiểu hài tử xuất hiện ở băng tiên tuyết địa bên trong, cũng không e ngại nam vực giá lạnh, kêu la lên tiếng, "Đại tỷ, chúng ta đói bụng sáu." Thân ảnh tiểu tiểu chính là chớ mạnh, nhìn thấy nhiều như vậy em trai em gái cùng lúc xuất hiện, lập tức nhảy lên cao 8 m quái khiếu mà nói, "Các ngươi là heo sao?" mới cho các ngươi làm qua cơm, vẫn chưa tới 2 giờ, tại sao lại đói bụng. Long bà bá, cứu mạng A6. Cách đó không xa băng dưới vách, một khóa sừng dài đầu dối ra, miễn cưỡng nhìn chớ mạch một mắt, ngay sau đó lại rụt trở về, ra một tiếng nhìn có chút hạ hê tiếng kêu 6. Ô ô, ô ba, ba, ta sai rồi, ngươi mau tới đón ta trở về đi, ta không học lâm lâm A gì, ta muốn đi học à ta cũng không tiếp tục cúc quà, ô ô ô 6. Hết trọt bộ.